Ta nhìn đến ngươi, liền tưởng xuống xe đi theo ngươi vừa đi, thuận tiện tán tán mùi rượu. Buổi tối không ai, Bạch Lộ Châu chẳng những không có đẩy ra nam nhân, thậm chí hướng trong lòng ngực hắn nhích lại gần, bọn nhỏ ngủ rồi sao? Khẳng định ngủ a, đều 10 giờ. Nghĩ đến thời gian, Hạ Kỳ thâm túi đầu nói, ngươi vất vả, kế tiếp có thể nghỉ một chút đi. Quá hai ngày đi một chuyến thành phố Châu, hệ lần bên kia khai trường, sau khi trở về chủ yếu chính là cấp hợp tác phương tuyển quà tạo, cấp công nhân nhóm tuyển phần thưởng lại chính là hàng ngày vụn vặt sự tình. nhìn dưới ánh trăng giúp vào cùng nhau bóng dáng, bạch lộ châu tâm tình thực hảo, chậm rãi tán bước, phòng trường thủ đô thượng hải chi nhánh cũng mau khai. bất quá có hai gã đại tướng ở, không cần ta nhọc lòng. khai trương thời điểm bay qua đi cắt cái màu liền hảo, dư lại chính là phố buôn bán sự, đã làm tiểu trần đi người giúp hắn, lại chờ chắc dương tới, liền lại có thể nhẹ nhàng rất nhiều. làm được thực hảo, mọi việc không cần nhất định tự tay làm lấy, lão bản chính là muốn bồi dưỡng một đám nhân tài. Các cương vị dùng đúng người, so tự tay làm lấy càng có phát triển tiền cảnh, cũng càng dài lâu. Hạ kỳ thâm thích nghe tức phụ nói những việc này, phải nói thích nghe tức phụ cùng hắn chia sẻ hết thể sự tình. Hôm nay buôn bán ngạch nhiều ít. Bạch lộ châu ban cái cái nút, ngươi đoán xem xem. 50 vạn. Không phải. 45 vạn. Ngươi vì cái gì sẽ hướng nhỏ nói. 55 vạn. Không đúng, lớn mật đoán. 500 vạn. Về nhà đi. Nhiều ít sao. Hạ kỳ thâm hơi hơi khóng lưng, cảm đỉnh tức phụ cái chán, 100 vạn. Bạch lộ châu tà hắn liếc mắt một cái, ngươi đều nói 500 vạn, 100 vạn liền không có gì đáng giá kinh ngạc. Thật 100 vạn. Hạ kỳ thâm dừng lại bước chân, kinh ngạc hỏi, hôm nay lại sợ 100 vạn. Không phải đều ngày thứ ba, như thế nào còn có thể bán hơn 100 vạn. Không nghĩ cùng ngươi nói. Bạch lộ châu bước vào ra môn, vòng qua bình phòng, trước hướng tiểu cô cửa nhìn thoáng qua, phát hiện kẹt cửa nội một mảnh đen nhánh sau không có lại đẩy cửa đi vào than nhỏ một tiếng xoay người về phòng người đây cũng là vừa lúc đuổi kịp khai trương ngày thường không có như vậy vội hạ kỳ thâm biết tức phụ suy nghĩ cái gì khuyên hai câu cầm lấy chậu rửa mặt đến trong viện tiếp non nửa buồn nước lạnh đoan về phòng thêm nữa chút nước gấm đi vào thử thử thủy ôn đoan đến tức phụ trước mặt lại quay đầu lại đem xả phòng hộp lấy lại đây rửa rửa tay Bạch lộ Châu đem tay bỏ vào nước gấm cảm thụ nhiệt lưu truyền khắp khắp người thân thể dần, dần ấm lại ta uống lên một ly rượu vang đỏ, ngươi nói có thể hay không tắm rửa. Không có việc gì, lại không phải uống say. Hạ kỳ thâm cầm khăn lông chờ ở một bên, chuẩn bị tự mình cấp tức phụ lau tay. Ngươi nếu không tưởng tẩy, ta cho ngươi đảo nước rửa chân, ngươi phao phao chân ngủ. Tính, còn phải tháo trang sức, tóm lại là muốn đi phòng vệ sinh. Đôi tay phao đến đỏ bừng khi, cầm lấy xả phòng trà sát, đem tay rửa sạch sẽ. Ta giúp ngươi sát. Hạ kỳ thâm phủ khăn lông, đem tức phụ tay bao lên. Điều môi thỏ lại gần, hôn một cái, ta chi kỷ đi. Ba bạch lộ châu khen thưởng dường như hôn một cái, cười nói, chi kỷ, rốt cuộc tìm không thấy so ngươi càng chi kỷ phối ngẫu hạ tam ca. Tam ca. Hạ kỳ thâm nghi hoặc hỏi, vì cái gì là hạ tam ca? Ngươi không phải đứng hàng lao tam. Bạch lộ châu ngồi vào bàn trang điểm trên ghế, bắt đầu tháo trang sức. Khó nghe, ta không thừa nhận cái này cách gọi. Hạ kỳ thâm cũng không dám nói muốn muốn mặt khác xưng hô Sợ tức phụ lại khởi một ít kỳ kỳ quái quái ngoại hiệu, ngươi ngày mai có thể nghỉ ngơi một ngày đi. Ta đã làm Trần Tuyển đương tới, phóng hắn một ngày giả, chuẩn bị đều hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Bạch Lộ Châu không có chuẩn bị liều mạng dường như công tác, càng không nghĩ làm bên người người đều đi theo quá nhanh tiết tấu sinh hoạt, bồi dưỡng như vậy nhiều người, chính là vì nên nghỉ ngơi thời điểm liền nghỉ ngơi, nên thả lỏng thời điểm liền thả lỏng. Ta xong trang rửa mặt, lại dạt sạch cái nước cấm tắm, nằm ở trên giường câu đầu tiên lời nói liền nói: Hảo tưởng phao tắm, phao tắm, đi nhà tắm phao tắm. Hạ kỳ thâm sốc lên chăn lên giường, muốn hay không mát xa. Từ bỏ, người hai ngày này cũng vội vàng tăng ca, vất vả. Bạch lộ châu bắt lấy hắn tay, ngẩng đầu chủ động hôn hôn hắn. Ta hiện tại liền hy vọng tòa nhà nhanh lên trang hoàn hảo. Sớm một chút đem buồn tắm bỏ vào đi, giống loại này mệt thời điểm. Tắm một cái là có thể tiêu trừ một nửa mệnh nhọc. Ta ngày mai liền đi nói, trước đêm chúng ta phòng buồn tắm ăn thượng. Hạ kỳ thâm tiến đến tức phụ bên hai, nếu là có bồn tắm, chúng ta liền có thể cùng nhau tắm rửa. Bạch lộ châu hừ nhẹ một tiếng, ai muốn cùng ngươi cùng nhau tẩy. Ta giúp ngươi tẩy, ta đặc biệt sẽ tắm kỳ, học quá. Hạ kỳ thâm rôi đem đóng, ôm tức phụ nằm đến trong ổ chăn, ngươi xem ta mát xa thủ pháp liền rất hảo đi, tắm kỳ cũng giống nhau, ta đặc biệt có phương diện này thiên phú, đến lúc đó ngươi thử một lần sẽ biết. Phần 173 Giọng nói rơi xuống hồi lâu, không có được đến đáp lại Hạ kỳ thâm nghiên thai yên lặng nghe vài giây, phát hiện tức phụ hô hấp lâu dài, xoa xoa nàng phía sau lưng, mệt muốn chết rồi đi, ngủ ngon. Hai người một cái điều ban nghỉ ngơi, một cái là chủ động nghỉ ngơi, phi thường khó được cùng nhau ngủ lười rác, cũng là lần đầu tiên ngủ đến giữa trưa 11 giờ. Ngủ thật thoải mái á bạch lộ châu mở to mắt đã nghe đến một cổ thịt kho tàu mùi hương, nằm ở trên giường dối lười eo, xương cốt phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh, chờ đến tòa nhà chuẩn bị cho tốt. Buổi sáng lên là có thể tập thể dục buổi sáng tập thể hình. Hạ Kỳ thâm trồng lên áo lông, ngươi không phải mỗi ngày lên đều sẽ luyện công sao? Kia chẳng phải là tập thể dục buổi sáng tập thể hình. Không giống nhau, ta là nói hai chúng ta cùng nhau. Bạch Lộ Châu súc trong ổ chăn, không nghĩ rời đi ấm áp ổ chăn. Muội muội, muội muội, rời giường. Phòng môn bị chụp vang, cùng với hai đứa nhỏ nãi thanh mại khí thanh âm. Hạ Kỳ thâm mặc vào quần, vòng qua giường đuôi, đem cửa phòng mở ra hai cái phấn điêu ngọc trát tiểu gia hỏa nhanh như chớp thoán tiến vào chạy đến mép giường cướp ôm lấy mụ mụ đầu mụ mụ sắp bị trần chân, chân buồn đã chết mặt bị nữ nhi ép tới kín mít bạch lộ châu xoay đầu hô hấp một ngụm mới mẻ không khí mụ mụ hạt dưa chi chân từ áo đông trong túi lấy ra hai viên hạt hướng dương quả nho đại trong ánh mắt lóe vui sướng mụ mụ ăn hạt dưa ba ba hỏa phúc cửu chỉ vào tràn, nhìn về phía ba ba mụ mụ lãnh muốn hỏa Ba ba hiện tại liền đi sách chậu than. Hạ kỳ thâm sờ sờ Nhi tử đầu, Nhi tử giống ta, đối với ngươi mẹ thật tri kỷ. Bạch lộ châu bên này vừa mới khen xong nữ Nhi, nghe được lời này, hô, phúc kiểu, tới cấp mụ mụ thân thân. Phúc kiểu bò đến trên giường, đạp rất dày nhỏ, lại bò đến mụ mụ bên người, dầu miệng nhỏ hôn hôn mụ mụ gò má, thân thân mụ mụ. Nhìn Nhi tử dầu miệng bộ dáng, bạch lộ châu đột nhiên nghĩ đến đêm qua hạ kỳ thâm dầu miệng bộ dáng, không khỏi cười ra tiếng cảm ơn bảo bối thân thân, ta cũng muốn thân thân mụ mụ, chi chân lại lần nữa ôm lấy mụ mụ đầu, ngao ôm một tiếng thân trụ mụ mụ má phải. cảm ơn bảo bảo, mụ mụ có điểm chịu không nổi người nhiệt tình. thân nhân hỏa thân động vật giống nhau, đều là bóp lấy dùng sức dối thân. bạch lộ châu ôm lấy nữ nhi ngồi dậy, lại đem nhi tử ôm đến trong lòng ngực, thỏa mãn nói, mụ mụ yêu nhất hai cái bảo bối. mẫu tử ba người ở trên giường chơi một hồi, chờ đến hạ kỳ thâm đem chậu than sách tiến vào, mới rời giường rửa mặt. Hôm nay thời tiết sáng sủa, Thái Dương cao chiếu, trong viện treo mấy giường chăn tử. Lộ Châu tối hôm qua vài giờ trở về. Hạ Tùng Lan đem chăn trở mình, ta giống như nghe được động tĩnh, không lên xem thời gian. Bạch Lộ Châu rào khẩu, 10 giờ nhiều, xem ngươi phòng đèn đều đóng, liền không có đi vào. Ngày hôm qua người nhiều đi, lão Dư lại chạy tới xem biểu diễn, trở về liền nói rút thăm chúng thường sự. Hôm nay báo chí cũng đăng, cư nhiên bảy đài TV. Hạ Tùng Lan mới vừa nói xong. Hô Tố Phượng từ chính sảnh dọn ghế đến hành lang hạ, tam đài TV tính chuyện gì, nhất hiếm lạ rõ ràng là cái kia đem hai đại kiện đều rút ra tiểu cô nương. Hạ kỳ thâm tối hôm qua nghe dư lão nhân nói chúng thường sự, còn không có tới kịp xem báo chí, báo chí ở đâu. Ta nhìn xem. Tại đây. Trong phòng bếp truyền đến thanh âm, mục Quyển cầm báo chí từ phòng bếp đi ra, cho ngươi. Mấy ngày nay đều là một bên nấu cơm một bên xem báo chí, nhìn vài biến vẫn là xem không đủ. Hạ kỳ thâm mới vừa mở ra báo chí, liền nhìn đến rất nhiều người vây quanh một chiếc chứa đầy ra điện xe tải lớn ảnh chụp nhìn dáng vẻ là xe mới vừa khai vào thôn, các thôn dân kích động nên đón, mỗi người trong ánh mắt đều tràn ngập tò mò, toàn dính ở xe thượng. Báo chí kỹ càng tỉ mỉ viết thái ni lúc ấy rút thăm chúng thưởng quá trình, quang nhìn văn tự liền cảm giác đang ở hiện trường, có thể rõ ràng cảm nhận được hiện trường mặt khác khách hàng hâm mộ. Tam đại kiện đều gom đủ, toàn bộ giang đồng cũng không mấy nhà người có thể làm được. Hạ Tung Lan từ buổi sáng bắt đầu đã nhìn năm sáu biến báo chí, này sẽ lại tiến đến cháu trai bên cạnh đi theo cùng nhau xem, tiểu cô nương thật là đi đại vận, vận may thật tốt. Bạch Lộ Châu rửa mặt xong ra tới, tiếp nhận báo chi đại khái nhìn thoáng qua sau, cười đặt ở một bên. Nãi nãi, tiểu cô, mẹ, sắp ăn tết, chúng ta qua mấy ngày cùng đi mua sắm đi. Mua sắm, còn muốn mua sắm gì? Hồ Tố Phượng trong tay bưng chén trà, trong nhà cái gì cũng không thiếu, không cần mua sắm. Hạ Tung Lan gật đầu. Ta và người mẹ giúp thăm chúng thưởng còn chúng vài cái giải ba đâu, không thiếu đồ vật. Mục quyển từ phòng bếp đi ra, là không thiếu, trước kia ăn tết phải dùng đồ ăn, đều là làm ngươi ba đơn vị nhà ăn đại sư phụ hỗ trợ mang, hiện tại chợ rau thịt thị đều có, đại ngư lần trước còn đưa lại đây rất nhiều thịt, đều yêm phơi đi lên, ngươi còn tưởng mua cái gì. Mẹ giúp ngươi mua, không phải mua đồ ăn. Bạch lộ châu nhìn trong nhà trưởng bối trên người đều chủi lủi, cười nói, ta quá hai ngày muốn đi thành phố châu. Bên kia đổ vật đầy đủ hết, vừa lúc muốn ăn Tết, muốn cho các ngươi cùng ta ba mẹ các nàng cùng nhau qua đi, mua điểm vàng bạc ngọc trang sức, ngồi máy bay qua đi. Vàng bạc ngọc trang sức liền đủ làm ba người kinh ngạc, vừa định nói không cần, vừa nghe nói ngồi máy bay, không tự liền như thế nào đều nói không nên lời. Hạ ra người đời này gặp qua đại trường hợp thật không ít, nhà người khác có các nàng gia có, các nàng gia có, nhà người khác không nhất định có, duy độc này phi cơ, thật đúng là không ai ngồi quá. Năm rồi ngồi xe lửa ra tranh tỉnh ngoài đều không dễ dàng, phi cơ không đơn giản muốn thư giới thiệu, còn muốn các hạng chứng minh, không phải người bình thường có cơ hội ngồi, hiện tại cư nhiên bởi vì lộ châu có thể ngồi trên. Phi cơ A. Hồ Tố Phượng muốn cười lại liều mạng chịu đựng, bầu trời phi cái loại này đại phi cơ sao? chương 144 phi cơ. Là, đương nhiên là bầu trời phi đại phi cơ. Bạch lộ châu dọn cái băng ghế ngồi xuống phơi nắng, bên kia có rất nhiều tân khoản có thể cho lựa. Hiện tại rất nhiều người đều mang trang sức, chúng ta qua đi tuyển chút tân khoảng, vô cùng náo nhiệt tan tết. Trang sức không trang sức nhưng thật ra không có gì, chính là rất tưởng ngồi một hồi phi cơ. Hạ Tùng Lan mặt mang vui sướng chi sắc đi tới, lộ châu, lão nhân tuổi không hạn chế sao. Mẹ cùng thông gian mãi mãi đều có thể ngồi. Nhìn Lão thái thái khó được thấp thỏm ánh mắt, bạch lộ châu cười ra tiếng, 80 tuổi trở lên phải chú ý điểm, 70 tuổi không có gì vấn đề, ta đây khiến cho trong xưởng đi an bài. Không biết ba cùng kỳ thâm có đi hay không được. Ba khẳng định đi không được, bọn họ tổng cục là cuối năm nhất vội thời điểm. Ta nhiều đi thêm tăng ca, ngao mấy ngày đêm, trước tiên đem công tác làm tốt liền có thể đi. Hạ kỳ thâm đem phòng chăn cũng ôm ra tới phơi nắng, chúng ta nhiều người như vậy đi, có phải hay không ngồi xe lửa càng ổn thỏa chút? Người tưởng ngồi xe lửa, chính người đi ngồi, chúng ta nhưng không đi. Hồ Tố Phượng tức giận nhìn tiểu tôn tử, ta đã lớn tuổi như vậy rồi, càng đừng nói còn có hai hài tử. Như thế nào ngồi được một ngày một đêm? Hạ kỳ thâm hữu môi, ngài lao liền thích trời cao. Như thế nào cùng ngãi nãi nói chuyện? Mục uyển trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiểu nhi tử, chuyển nhìn về phía tiểu nhi tức phụ. Lộ châu, chúng ta khi nào đi? Hậu thiên, tám hảo chi nhánh khai trương. Bạch lộ châu hiểu biết người trong nhà tính tình, biết nhắc tới phi cơ, khẳng định liền sẽ không cự tuyệt. Mang một kiện áo đông là được, bên kia độ ấm rất cao, đều xuyên xuân thu thiên quần áo. Ai hảo? Hồ Tố Phượng trên mặt treo vừa lòng tươi cười, vừa lúc tuần trước mới đem Xuân Thu Thiên quần áo lấy ra tới phơi quá. Lộ Châu, chúng ta ngồi máy bay muốn làm cái gì chuẩn bị. Có cái gì có thể mang không thể mang, ngươi đến trước tiên nói một chút. Hạ Tùng Lan mới vừa ngồi xuống không vài phút, liền đứng lên muôn hướng trong phòng đi, chúng ta vẫn là hiện tại liền thu thập hành lý đi. Vừa lúc thừa dịp Lộ Châu ở nhà, có thể nhìn một cái, nếu không nếu là mang theo không thể mang lên phi cơ đồ vật, còn phải ở sân bay nhảy ra tới. Hồ Tố Phượng đi theo đứng lên, ngươi nói đúng, ta nghe nói trên phi cơ có rất nhiều không thể mang đồ vật, có phải hay không Lộ Châu? Chỉ cần không mang theo cái gì giao nịa vật nguy hiểm, không có gì không thể mang, hàng ngày sở cần đều có thể mang. Bạch Lộ Châu tiếp nhận hạ kỳ thâm đưa qua trà nóng, cười nói, nãi nãi, tiểu cô, các ngươi liền thu thập vài món chính mình tắm rửa quần áo, mặt khác đồ dùng tẩy rửa tới rồi thành phố Châu lại mua, nói không chừng trong xưởng đã chuẩn bị tốt. Hành, nghe ngươi. Hồ Tố Vượng cười tủm tỉm ứng thanh sau, dưới chân sinh phong hướng trong phòng đi. Ta còn là trước nấu cơm đi, cơm nước xong lại chạy nhanh đi thu. Ngũ Quyền nói xong xoay người trở về phòng bếp. Bạch Lộ Châu nhìn bà bà bận rộn bóng dáng, bưng lên trà xanh uống một ngụm, lại nhìn về phía nam nhân, chờ tòa nhà chuẩn bị cho tốt lúc sau, phải thỉnh đầu bếp cùng quét tức vệ sinh người hỗ trợ, làm tiểu cô cùng mẹ ngày thường xem hài tử liên hảo. Hạ Kỳ thâm gật gật đầu, là muốn thỉnh, như vậy đại địa căn thức buồn quét tước bất quá tới còn có những cái đó hoa hoa thảo thảo cũng đến thỉnh chuyên môn nghề làm vườn sư quản lý trước phố đã có nhân gia thỉnh bảo mẫu chỉ cần cùng người bình đẳng khách khí thân thiện ở chung lại phó cùng công nhân không sai biệt lắm tiền lương liền không ai sẽ nói nhàn thoại cũng sẽ không bị nói là địa chủ hành vi hai người ngồi ở trong viện uống trà nhìn tiểu hài tử chạy tới trong nhà tìm chi chân cùng phúc cựu chơi vây thành một vòng nhìn ngủ hai chỉ miêu đại phúc ngươi hắn ta đầu hẻm công an thẩm quang nữ nhi viện viện so hai đứa nhỏ đại tam tuổi dơ một cây bánh cuốn gạo đồng đưa cho phúc cửu ta cái này ngọt bỏ thêm thật nhiều thật nhiều đường ta cũng bỏ thêm thật nhiều thật nhiều đường ở tại trước phố liễu liễu so hai đứa nhỏ lớn hơn hai tuổi trong tay cũng cầm một cây bánh cuốn gạo đồng nói vừa xong liền trực tiếp đem bánh cuốn gạo đồng hướng phúc cửu trong miệng tác đau phúc cửu nâng lên tiểu thịt tay đẩy ra bánh cuốn gạo bảng rồi sau đó xoa miệng nhăn nhàn nhạt tiểu mày nói không ăn ta ăn Chi chân trong tay bóp càng lớn càng lười quất miêu, lộc cục chạy tới, há to miệng nói, "Ngọt, ta ăn. Ta bẻ cho ngươi ăn." Cùng phê tuổi không sai biệt lắm hài tử Vương, cũng là Thẩm Quang Nhi tử Thẩm Chiếu, bẻ một tiểu khối phóng tới chi chân trong miệng, chờ mong hỏi, "Ngọt không ngọt?" Chi chân cười liền lộ ra trẻ con phỉ, ngoan ngoãn gật đầu, "Ngọt." Bạch Lộ Châu cười khẽ ra tiếng, hưởng thụ loại này bưng một ly trà, nhìn hai tử chơi đùa thời gian. Ban ngày thời gian, trừ bỏ giúp trong nhà trưởng bối chọn lửa quần áo, Chính là tiếp điện thoại trả lời cha mẹ, muốn mang này đó đồ vật. Nàng ba mẹ còn hảo, rốt cuộc phía trước đi ra ngoài diễn suốt khi, nhìn nàng thu thập quá hành lý, chỉ là đối với ngồi máy bay cảm thấy mới lạ cùng không biết làm sao. Tới rồi buổi tối hạ tùng nghị về nhà, vừa nghe nói quá hai ngày trong nhà liền thừa hắn một người giữ nhà, mới vừa cầm lấy chiếc đua tay đốn ở giữa không trung ta một cái. Các ngươi toàn đi. Đúng vậy, chúng ta đều ngồi máy bay đi. Hô tố phượng cả ngày thời gian. Tam câu nói không rời phi cơ hai chữ, buổi chiều thu thập đồ vật thời điểm nói, đi ra ngoài đi bộ đến cây bảo đồng dưới tầng cây khi nói, đi đến trang hoàng hiện trường lại nói, liền đi theo ma dường như. Ta vốn dĩ tưởng lưu tại trong nhà, nhưng lần này mẹ cũng cùng đi, sợ hắn tiểu cô một người lo liệu không hết quá nhiều việc hai đứa nhỏ. Mục huyền cấp trượng phu thịnh một chén cháo, tuy nói có kỳ thâm cùng lộ châu, nhưng hai đứa nhỏ ta cùng hắn tiểu cô cùng nhau mang quán, ta sợ bọn họ lại khóc nháo. Hồ Tố Phượng gật đầu, đúng vậy. Trong nhà không ai, ngươi liền ở nhà ăn ăn lại trở về, hai tử đến có người mang. Nhìn con ở vào kinh ngạc trạng thái công công, Bạch Lộ Châu cười cười, ba, ngươi có thời gian cùng đi sao? Nghe được con dâu hỏi, Hạ Tùng Nghị mới phản ứng lại đây, vùng chiếc đua nói, cuối năm tổng cục vội thật sự, ta không có thời gian, nhưng nhiều người như vậy đều đi, có thể hay không cho ngươi thêm phiền thoái. Ngươi không phải vì công tác đi sao? Không phiền thoái, đi sân bay có xe đưa, tới rồi thành phố Châu cũng có người tiếp. Bên kia trong xưởng đều có co sẵn nhà khách, không thể so khách sẵn kém. Bạch Lộ Châu đem trong lòng ngực nữ nhi phóng tới bên cạnh nhi đồng ghế bên trong. Ba, ngươi vất vả, đến lúc đó cho ngươi mang lễ vật trở về. Hạ Tùng lan chen vào nói nói, chúng ta là đi mua trang sức, nghe nói bên kia đều là mới nhất khoảng. Hạ Tùng nghị ôn hòa cười, không cần, mang nhiều người như vậy đi đủ người mệt. Thượng nào đi tìm như vậy hiếu thuận con dâu Nga. Hồ Tố Vượng cười cầm lấy chiếc đũa, ăn cơm đi, đồ ăn đều phải lạnh. Ăn cơm khi, trên bàn cơm cũng không rảnh rỗi, liêu đến đều là về thành phố châu cùng phi cơ sự, nhìn ra được tới người trong nhà đều phi thường chờ mong thành phố châu hành trình. Thập niên 80 ngồi máy bay người, trên cơ bản đều là việc chung cùng cảng đài Úc thương nhân, cùng với thiếu bộ phận người nhà. Giống bạch lộ châu như vậy mang theo một đám trưởng bối hài từ người, có thể nói thiếu chi lại thiếu, cho nên từ thượng phi cơ bắt đầu chính là mọi người chú ý đối tượng. Thời buổi này người với người chi gian khoảng cách cũng không như vậy xa. Có người nhận ra nàng là bạch lộ châu sau, tất cả đều chủ động trao hỏi. Lại vừa nghe nói hai đứa nhỏ là Long Phượng thai, kinh tiện thanh liền không dừng lại quá, liền không thừa nhân viên đều thường thường lại đây quan tâm một chút, không ngừng hỏi các nàng có hay không cái gì mặt khác yêu cầu. Hai cái lao thái thái là tách ra ngồi, một trước một sau rửa vào cửa sổ, để ngừa phi hành trên đường xuất hiện trạng huống không thể kịp thời giải quyết. Thông gia nói lại, ngươi xem này đám mây, liền cùng đại bông giống nhau, nhìn thật muốn nằm trên đó ngủ Hồ Tố Phượng từ khi vào sân bay, cảm xúc liền rất phấn khởi, triệu Thúy Nga cũng không ngoại lệ, thay vốn dĩ lưu trữ ăn tết xuyên quần áo mới, ở sân bay chụp hai cuộn phim ảnh chụp, thật là đẹp mắt, thật không nghĩ tới chúng ta cư nhiên trời cao, đời này nằm mơ cũng chưa dám nghĩ tới. Bạch Lộ Châu ôm hải tử ngồi ở mặt sau, nghe thế câu nói buồn cười hai tiếng, mãi mãi, ngươi đều làm nhiều ít nằm mơ cũng chưa dám nghĩ tới sự. Nhiều đi, hiện tại lợi hại hơn, Toàn Hương Dương cũng tìm không ra một cái giống ta lớn như vậy tuổi còn có thể ngồi máy bay trời cao người triệu thúy nga đầy mặt viết kiêu ngạo hai chữ đây đều là lấy phúc của ngươi mãi mãi ngươi nghỉ một lát đi bạch trí thành lần này cũng tới cùng trương an mỹ giống nhau một cái đại biểu thủ đô chi nhánh một cái đại biểu thượng hải chi nhánh lại đây cắt băng bị an bài cùng lao thái thái ngồi cùng nhau sau lỗ thai liền không nghỉ ngơi quá hiện tại bị hai cái lao thái thái ồn ào đến ầm ầm vang lên đánh ấy lòng đội phục các nàng thể lực nghỉ cái gì nghỉ muốn ăn cơm trưa an phi cơ cơm Lão thái thái ánh mắt hảo, ngắm đến không thừa nhân viên đẩy toa ăn tới, quay đầu lại nói: Lộ Châu, cơm tới. Hai đứa nhỏ ngủ không? Chi chân ngủ, Phúc Kiểu còn chưa ngủ. Bạch Lộ Châu cầm lấy thảm lông, cái ở bị Hạ Kỳ thâm ôm vào trong ngực nữ nhi trên người, lại nhìn nhìn mệt Giá rời nhi tử, Phúc Kiểu có phải hay không mệt Nhọc? Mệnh Nhọc liền ngủ, chờ Hạ lên mụ mụ cho ngươi hướng sữa bỏ uống. Phúc Kiểu ngáp một cái, vai đến mụ mụ trên vai, đôi mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, còn tưởng lại xem bên ngoài đám mây chậm rãi mí mắt bắt đầu đánh nhau cuối cùng không kiên trì ngủ say qua đi bạch trí thành quay đầu lại nhìn thoáng qua vội vàng nói khe với lại lại nói bọn nhỏ đều ngủ mãi ngươi nói nhỏ chút cơm nước xong chạy nhanh nghỉ ngơi nghỉ ngơi vừa dứt lời mặt sau truyền đến bạch việt minh hưng phấn thanh âm, mao đài trên phi cơ cư nhiên miễn phí cấp rượu mau đài uống nhỏ giọng điểm đây là nơi công cộng không thấy được như vậy nhiều người đều ngủ các thường tuệ đem người kéo trở về tám đời không uống qua rượu dường như cư nhiên còn có mao đài hạ kỳ thâm cảm thấy hứng thú đi phía trước nhìn nhìn quả nhiên nhìn đến mao đài cái trai sau cười nói thật đúng là mao đài ngồi máy bay đái ngộ chính là cao toa ăn không ngừng có mao đài sữa bò nước trái cây rượu vang đỏ cái gì đều có đều là miễn phí cung cấp cho đại gia uống phi cơ cơm tuy rằng đơn giản nhưng cũng là dinh dưỡng cân đối cơm rau dưa thịt trái cây giống nhau không ít lần đầu tiên ngồi máy bay bạch hạ hai nhà người toàn ăn đến sạch sẽ ăn no bụng mới mẹ kính trầm rãi rút đi, hai cái lao thái thái cảm giác được mệt mỏi, rốt cuộc an tĩnh lại ngủ. Phần 174, Bạch Lộ Châu ngồi lâu rồi, mới vừa hướng bên cạnh xê dịch, nam nhân mặt đột nhiên ở trước mắt phóng đại, dọa nàng nhảy dựng, ngươi làm gì? Hạ Kỳ thâm bay nhanh hôn một cái tức phụ khỏe môi, nói nhỏ, chúng ta đều trời cao, không được thân một chút lưu cái kỷ niệm, còn không có ở trên trời thân quá ngươi đâu, ngươi là thật gan lớn. Bạch Lộ Châu nhìn một vòng trung quanh người, may mắn mọi người đều đang ngủ. Không ai thấy, thành thật điểm. Hạ kỳ thâm cười hắc hắc, đều đã thực hiện được, đương nhiên thành thật. Xuống máy bay, nhìn đến hệ lần mang theo thành phố Châu phân xưởng cán bộ nhóm tiếp cơ, trong tay còn phủng đủ mọi màu sắc hoa tươi. Hoan nên hoan nên, các vị trưởng bối đã lâu không thấy, hoan nên đi vào thành phố Châu. Hệ lần nhiệt tình từng cái chào hỏi, lại vội vàng hướng Bạch Lộ Châu giới thiệu phía sau người phân biệt là cái nào bộ môn cán bộ. Bạch Đồng, hoan nên đi vào thành phố Châu. Rốt cuộc nhìn thấy Bạch đồng. Mấy ngày hôm trước thiếu chút nữa nhịn không được trực tiếp chạy tới tổng cửa hàng hiện trường. Đã sớm chờ mong cùng Bạch Đồng gặp mặt, hoan nên Bạch Đồng cùng người nhà đi vào thành phố Châu. Khách khí, vất vả đại gia riêng tới đón cơ. Bạch Lộ Châu cười đáp lại, ánh mắt lại nhìn về phía tiếp cơ khẩu hai nữ nhân, ánh mắt đầu tiên nhìn đến khi còn tưởng rằng nhận sai. Tứ tỷ nhìn cái gì? Bạch Trí Thành theo nàng tầm mắt xem qua đi, nhìn thấy hai cái năng thời thượng tóc ăn, ăn mặc bó sát người váy liền áo nữ nhân. Một tả một hưu vắc một cái trung niên nam nhân, trong đó an mặc màu vàng váy nữ nhân chính cũng cởi đến hoa chi loạn chiến, nghi hoặc hỏi, ngươi nhận thức? Ngươi không quen biết. Bạch Lộ Châu thu hồi ánh mắt, năng cái tóc liền không quen biết ngươi tam tỷ Cái gì? Bạch Trí Thành lại lần nữa quay đầu lại nhìn thoáng qua phía trước ngồi trên xe hơi hai nữ nhân, nhìn lầm rồi đi, nàng nào có như vậy Dương? Ta đi. Thật đúng là nàng. chương 145 lại đến thành phố Châu. Làm sao vậy? Bạch Việt Minh nhìn đến cháu trai kinh ngạc ánh mắt, tò mò hỏi, nhìn đến nhận thức người. Bạch Chí Thành nhìn tứ tỷ liếc mắt một cái, vội vàng lắc đầu, "Không không, không có, chính là nhìn đến nhân ra quần áo xuyên như vậy mỏng, có điểm ngoài ý muốn. Không tiện độ." Triệu Thúy Nga mới vừa xuống phi cơ cởi áo đông, phủ thêm mỏng áo khoác, Lộ Châu đã sớm nói bên này 20 độ, xuyên ít có cái gì kỳ quái. "Đi thôi." Bạch Lộ Châu bế lên còn buồn ngủ Phúc Cửu, nhìn về phía hề lẩn, "Xe đủ ngồi sao?" Hệ lần từ nàng vừa rồi xem địa phương thu hồi ánh mắt, đủ ngồi, an bài chung ba xe. Một đám người đi đến bãi đỗ xe, lên xe sau, một đường khai tiến trong xưởng nhà khách. Bạch Trí Thành nghẹn một đường nói, chờ đến các trưởng bối đều vào phòng, vội vàng vọt tới Bạch Lộ Châu bên người, tứ tỷ tam tỷ sao lại thế này, nàng không phải đi theo tống thanh nguyên chạy sao, chẳng lẽ không có tìm được hắn. Ta như thế nào biết, ta không cùng người giống nhau đều là vừa đến. Bạch Lộ Châu biết hắn ngụ ý là cái gì. Nhưng hệ lần gần nhất chỉ đề ra Tống Thanh Nguyên, cũng không có nhắc tới Bạch Trân Châu, cho nên nàng hiện tại cũng không biết rốt cuộc là tình huống như thế nào. Không được, ta phải tìm được nàng hỏi một chút xem. Bạch Trí Thành mặt lộ vẻ vẻ giận, mệt nàng phía trước còn tích cực hưởng ứng quốc gia chính sách, chủ động xuống nông thôn, ta còn tưởng rằng nàng thật là tư tưởng giác ngộ cao, hiện tại cư nhiên biến thành như vậy. độc đại học, lại là học thị trường marketing, hơn nữa Thượng Hải bên kia chuẩn bị chi nhánh sự tình đều là hắn ở Quảng. Kiến thức sớm đã xưa đâu bằng nay, người thường đều có thể nhìn ra bạch chân châu không bình thường, huống chi là hắn. Phía trước lại như thế nào âm mỹ, vẫn cứ là thân tỷ đệ, ít nhất phải giáp mặt hỏi hạ nàng, nếu là tự nguyện như vậy, hắn quản không được, nhưng nếu như bị người bước, khẳng định không thể trơ mắt nhìn không đi quảng. Đang nói cái gì? Hạ kỳ thâm sách theo túi du lịch vào phòng, chẳng lẽ vừa rồi nhìn đến ngươi tăng tỷ? Đúng vậy, ngươi không biết, nàng bạch trí thành nói một nửa, bực bội như mày, tính chờ ta tìm được nàng lại nói người thượng nào tìm đi Ngôi xe trở về trên đường liền chậm rãi cảm giác được nhiệt bạch lộ châu đem mỏng áo khoác cũng thải ra chờ hạ ăn cơm thời điểm ngươi đi thỉnh hệ lần hỗ trợ hẳn là thực mong là có thể tìm được hảo các ngươi trước thu thập ta hiện tại liền đi hỏi bạch trí thành nói liền hướng bên ngoài chạy vừa rồi tiến xưởng thời điểm hệ lần đã giới thiệu quá một lần địa lý vị trí biết nhà ăn ở nơi nào sao lại thế này hạ kỳ thâm cởi ra áo lông ngực vốn lên sơ mi trắng tay áo, Bạch Trân Châu ở thành phố Châu. Ân, nghe nói là đi theo Tống Thanh Nguyên chạy tới. Nhà khách mang độc lập phòng vệ sinh, Bạch Lộ Châu đi vào phòng vệ sinh rửa tay, Hạ Kỳ Thâm cùng lại đây một bên tẩy, một bên nói, cái kia Tống Thanh niên trí thức cho nàng rót cái gì mê hồn canh, lúc ấy nháo thành như vậy, còn đuổi theo hắn không bỏ. Ai biết? Bạch Lộ Châu không nghĩ tiếp tục cái này đề tài, nhanh chóng hướng rất trên tay bập biển, tẩy nhanh lên, ta đi trước cách vách phòng xem hài tử. Vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến hải tử chạy bộ thanh mụ mụ hai cái tiểu gia hỏa một trước một sau chạy đến phòng vệ sinh cửa chi chân trên người ăn mặc hồng nhạt áo ba lô phúc kiểu trên người ăn mặc màu lam áo ba lô khuôn mặt nhỏ nhiệt đến đỏ bừng mà đáng yêu cực kỳ này hai hải tử chạy trốn thật mau hạ tung lan cầm tiểu gáo khoác theo ở phía sau mấy ngày nay nhưng đến xem trọng nháy mắt liền trốn đi bạch lộ châu nắm hai đứa nhỏ tay nhỏ đi vào trong phòng chính mình trước ngồi ở trên sofa lại làm hai đứa nhỏ một tả một hữu ngồi ở trên đùi, nghiêm túc nói. Chân chân, Phúc Kiểu, đây là ở bên ngoài, không phải ở ngõ nhỏ, nếu nhìn đến cái gì hảo ngoạn, đẹp, nhất định phải trước cùng cô nãi nãi, cùng nãi nãi, ông ngoại bà ngoại, còn có ba ba mụ mụ chào hỏi, lại cùng trưởng bối cùng đi xem, không thể chính mình đơn độc chạy đi, biết không? Hai đứa nhỏ mở to tròn xoe thủy tinh mắt to, chấp con vút lông mi, nhìn mụ mụ không nói lời nào. Bạch lộ châu biết. Bọn họ ở nhà đều là nghĩ ra đi chơi liền đi ra ngoài chơi, cũng đều là các trưởng bối mắt không rời bọn họ, ở ngõi nhỏ là không có gì, nhưng theo chính sách phát triển, về sau đi nơi khác cơ hội chỉ biết càng ngày càng nhiều, cần thiết đến sớm một chút làm hài tử hình thành không thể chủ động rời đi đại nhân ý thức. Xem cô mãi mãi đuổi theo các người chạy trốn nhiều vất vả, chân chân cùng Phúc cửu đều là hiểu chuyện đại hài tử, nhất định sẽ săn sóc trưởng bối có phải hay không. Nói xong lời này, hai đứa nhỏ có phản ứng giống được đến cổ vũ dường như nghiêm túc gật gật đầu. Phúc Kiểu trước hết nói chuyện, không thể chạy, trưởng bối mệt. Chi chân từ nàng trên đùi trượt xuống, dắt lấy Hạ Tùng Lan tay, không chạy, nắm cô nãi nãi. Ai u, chúng ta hai bảo thẫn ngoan. Hạ Tùng Lan phủn trụ chi chân khuôn mặt nhỏ xoa xoa, thân thiết mà đến không được, thật hiểu chuyện. Cô nãi nãi tuổi lớn, về sau phải dựa chân chân cùng đại phúc nắm, nếu không cô nãi nãi khẳng định sẽ chạy ném. Cô nãi nãi không sợ. Phúc Kiểu cũng từ mụ mụ trên đùi trượt xuống. Nắm hạ tùng lan một cái tay khác, rắc khẩn sẽ không ném. Hạ tùng lan đầy mặt tự ái, hảo hảo, các ngươi đều giác khẩn cô mãi mãi liền sẽ không ném. Bạch lộ châu hơi hơi mỉm cười, tiếp nhận tiểu áo khoác, giúp hai đứa nhỏ mặc vào, sợ chờ hạ chúng gió cầm lạnh, nguyên bản chính là tới rồi nơi khác, sẽ có nhất định khí hậu không phục ảnh hưởng, không thể lại không chú ý giữ ấm. Tiểu cô, các ngươi hôm nay trước nghỉ ngơi, chờ đến ngày mai khai trương hoạt động xong xuôi, chúng ta lại đi ra ngoài đi dạo phố. Hảo. Hẳn là như vậy, nói cách khác mẹ cùng thông gia nãi nãi đều ăn không tiêu, vài thập niên cũng chưa như vậy buôn ba quá. Hạ Tùng Lan nói xong xoa xoa cổ, hai tử các ngươi trước xem một hồi, ta cũng trở về ngủ một hồi. Bạch lộ châu vây tay làm hai đứa nhỏ lại đây, bên này hệ lẩn tương đối thủ, buổi tối làm nàng hỗ trợ an bài một nhà mát xa cửa hàng, ấn một chút sẽ thoải mái rất nhiều. Mát xa. Hảo A, ta còn không có chính thức ấn quá ma đâu. Hạ Tùng Lan cao hứng đi ra ngoài, ta chạy nhanh đi ngủ. Các ngươi nếu có thể ngủ, cũng nghỉ ngơi một hồi. Trong phòng không có gì nhưng chơi địa phương, mang theo hải tử đi trước nhìn cha mẹ, phụ thân cùng bạch trí thành một phòng, mẫu thân cùng mãi mãi một phòng, phòng ngừa lao nhân buổi tối có cái gì không thoải mái, không thể làm nàng một người trụ. Các trưởng bối đều mệt mỏi, muốn nằm nghỉ ngơi một hồi, bạch lộ châu cùng hạ kỳ thâm ôm hải tử rời đi nhà khách, đi dạo nhà xưởng. Thành phố châu nhà xưởng so giang đồng hiện tại xưởng mà muốn đại gấp đôi, con đường hai bên loại cây xanh. Chỉnh thể nhìn thực sạch sẽ, bởi vì ngày mai liền phải khai trường, công nhân nhóm đang ở phân xưởng mã bất đình để vội vàng. Bạch Lộ Châu không có hướng người nhiều địa phương đi, mang theo hải tử hướng nhà xưởng nhất bên phải đi, đứng ở cửa hông là có thể nhìn đến đại hải. Chân chân, phúc hữu, xem đại tàu thủy. Hạ kỳ thâm ôm hai đứa nhỏ, đứng ở cửa hông tiểu sơn núi thượng ra bên ngoài xem. Nơi xa đại hải thượng, tàu chuyến đan sen mà đi, thường thường chuyển đến tiếng còi, ở hương dương cũng có thể nhìn đến tuyển lớn. Nhưng xa không có châu bờ biển quan trọng cảng đồ sộ, hai cái tiểu gia hỏa cũng là xem đến nhìn không chớp mắt. Một nhà bốn người khó được đơn độc ra tới đi dạo, Bạch Lộ Châu thực hưởng thụ như vậy thời gian. Tới rồi buổi tối, hết lần an bài hảo hải sản bữa tiệc lớn. Các trưởng bối đều tỉnh, tiến nhà ăn nhìn đến trên bàn bãi đầy hồng toàn bộ đại tôn hùng, từng hàng lột hảo lộ ra vàng nóng ánh gạch cua đại con cua, bào ngư, heo sống, nóng hầm hập cá mú, hải lương ngư, tôm tích từ từ, ngồi xuống hơn nửa ngày phản ứng không kịp. Thật là trường kiến thức, đời này chưa thấy qua nhiều như vậy hải sản. Hồ Tố Vượng ngồi ở chủ vị, chỉ cảm thấy đôi mắt không đủ dùng, hoàn toàn xem bất qua tới, ngẩng đầu nhìn về phía hệ Lần, như... Như mộng đúng không, thật là vất vả ngươi, chuẩn bị nhiều như vậy đồ ăn. Nhân ra đều kêu nàng tiếng anh tên, kêu hệ lận, ta thục, phía trước ở nhà thường thường thông điện thoại. Triệu Thúy Nga nhìn đầy bàn hải sản, cũng không biết như thế nào xuống tay, nhìn không được tấp lưới, hệ lần nào, ngươi cũng chuẩn bị quá nhiều. Nhiều như vậy đồ ăn nơi nào ăn cho hết, nếu là ăn không hết nhiều lãng phí. Một ban trưởng đối vội vàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, trên mặt biểu tình tất cả đều là đã vui sướng lại đau lòng. Không có quan hệ nãi nãi, nếu là ăn không hết, chờ hạ có thể đưa đi trực đêm ban công nhân ăn, sẽ không lãng phí. Hệ lần lại làm đầu bếp bưng lên một cái đại lầu niêu, đây là cháo hải sản, các trưởng bối ăn cơm trước có thể uống trước một chén, mặt khác còn chuẩn bị màn thầu tiểu thái, mấy ngày nay đều bị, nếu là muốn ăn, Tùy thời đều có thể cho nhà ăn sư phó đưa qua đi. Tiếp đãi người phương diện này ai cũng so ra kém hệ lẩn, đặc biệt lại là ở thành phố Châu, là hệ lẩn chính mình địa bàn, thiếu lúc ấy đi trong nhà câu thúc cảm, làm chủ nhà chiêu đãi lai khách, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, làm các trưởng bối vừa lòng đến không được. Hô Tố Vượng nhiệt tình giữ chặt hệ lần tay, thật chi kỷ, lộ châu, ta nhớ rõ như mộng giống như còn không kết hôn đi. Vừa nghe lời này, lại xem mãi mãi hai mắt sáng lên, Bạch Lộ Châu tự nhiên biết lão nhân ra đánh cái gì chủ ý, không nhịn xuống buồn cười một tiếng, không có. Ai nha, không có hảo, không có đặc biệt hảo. Hồ Tố Phượng lôi kéo hề lần tay làm nàng ngồi ở bên cạnh, đồ ăn đều thượng tể, ngươi cũng chạy nhanh ngồi xuống ăn. Cảm ơn mãi mãi. Hề lần còn không biết lao nhân muốn làm cái gì, tưởng lão nhân tính cách nhiệt tình, lần trước đi Giang Đồng Liền đã chịu như vậy khoản đái. Kết quả vừa mới ngồi xuống không đến 10 phút, từ tuổi đến cha mẹ, trong nhà mấy khẩu người lại bị hỏi đến nguyên quán cùng với nơi sinh, cuối cùng phản ứng lại đây Lão Thái Thái có thể là tưởng cho nàng giới thiệu đối tượng. Quả nhiên, Lão Thái Thái hỏi nửa ngày, rốt cuộc nói, nhà ta còn có một cái đại tôn tử, so ngươi đại cái ba bốn tuổi, tuổi vừa lúc thích hợp đâu, hắn cũng còn không có kết hôn, ta xem các ngươi hai liền rất sướng. Không riêng gì Hạ ra trường bối, Bạch ra ba cái trưởng bối, nghe xong lời này, đều không tự chủ được kiên tĩnh, cảm thấy hứng thú ánh mắt đồng thời nhìn về phía hề lẩn, chờ nàng đáp án. Hiện tại sự nghiệp vừa mới khởi bước, tạm thời không nghĩ suy xét kết hôn sự. Hệ lần ứng một câu, hơi mang cầu cứu dường như ánh mắt nhìn về phía Bạch Lộ Châu. Đối với trưởng bối thình lình xảy ra nhiệt tình, trường tụ thiện vũ hệ lần cũng không biết nên như thế nào đáp lại. Bạch Lộ Châu cười cười, nãi nãi, ngài như vậy sẽ làm đại ca cùng hệ lẫn đều đặc biệt khó xử. Hôn nhân loại sự tình này vẫn là chú ý cá nhân duyên phận, hai người bọn họ cũng gặp qua, có thể hay không xem đôi mắt, liền xem duyên phận đi, chúng ta lần này vui vui vẻ vẻ chơi không cần tưởng nhiều như vậy đúng vậy mẹ lộ châu nói đúng hạ tùng lan cho mẫu thân cầm một con cua ngài ăn cơm trước đi không vội tại đây nhất thời hành đi hồ tố phượng tạm thời áp xuống tâm tư vỗ vỗ hệ lần tay cùng nhau ăn cảm ơn ngươi chiêu đãi ngại mãi đặc biệt thích bốc này một thiên người một nhà vui vui vẻ, vẻ vẻ hưởng thụ hải sản bữa tiệc lớn đầu một hồi ăn hải sản ăn đến no nghỉ ngơi cả đêm lại chuyên môn tìm người massage người nhà tinh lực đều khôi phục đến không sai biệt lắm Ngày hôm sau dậy thật sớm, mặc vào đẹp nhất quần áo, đi Hoàn Mộ chi nhánh tham gia khai trương hoạt động. Làm Châu quyến Hong Công khu đệ nhất gia chi nhánh, khai trương hiện trường đồng dạng nhân khí hòa bạo, hệ lần chuyên môn mời tới vài vị Hồng Công song đài chứ danh nghệ sĩ, làm hiện trường tiếng thét chói tai một trận cao hơn một trận. Chi nhánh khai ở Hoàn Mộ thương trường nhất bắt mắt vị trí, chiếm địa 600 nhiều bình phương, trang hoàng cùng tổng cửa hàng giống nhau, chỉ là thiếu hoa sen cung đỉnh, khai trương toàn bộ hành trình từ hệ lần phụ trách Hiện trường bố trí rượu sâm banh này, khi thời gian vừa đến, pháo tiếng vang lên khi bạch lộ châu đứng ở nhất trung tâm vị trí, cầm lấy kéo cắt đoạn lùa đỏ. Tiếp theo chạm bên bị nhân viên công tác lay động sau, hướng về phía giữa không trung vang ra nắp bình, bọt biển tận trời. Bạch lộ châu cùng hệ lần cùng nhau đem rượu đảo tiến giá khởi thủy tinh ly trung, rượu từ đứng đầu chén rượu mãng đi xuống, hiện trường vỗ tay không ngừng. Đưa một lọ chạm bên đảo song sau, khách sôi nổi cầm lấy chén rượu va chạm ở bên nhau, chúc mừng kết thúc buổi lễ. Vừa đứng đến trung tâm vị trí, tiến đến tham lễ thương nhân Hồng Công nhóm tự nhiên liền biết nàng là ai, tiến đến kính rượu người một đợt tiếp theo một đợt, may mắn uống thời điểm đều là lướt qua liền ngừng, mà không phải uống một hơi cạn sạch, bởi vậy một vòng uống xong tới liền hơi say đều không tính là. Chờ đến khách hàng bắt đầu xếp hàng nhập cửa hàng sau, Bạch Lộ Châu hoàn thành cắt băng nhiệm vụ, liền mang theo người nhà dạo nổi lên thương trường. Chỉ cần bồi dưỡng ra tới có năng lực đáng tín nhiệm nhân tài, lão bản vẫn là thực nhàn nhã. Ngại ngại, đi nhà này tiệm vàng nhìn xem. Bạch Lộ Châu chỉ vào một cái nhãn hiệu lâu đời tiệm vàng, nhà này kiểu dáng rất tân. Di, Đại Phúc, này không cùng chúng ta Phúc Kiểu tên giống nhau sao? Hồ Tố Phượng vừa thấy đến nhãn hiệu tên, lộ ra cảm thấy hứng thú tươi cười, đi, liền đi nhà này tuyển. Thật đúng là Đại Phúc. Bạch Việt Minh vừa lúc ôm cháu ngoại, đùa với trong lòng ngực hài tử nói, mang theo Đại Phúc đi dạo Đại Phúc. Phúc Kiểu nghe được chính mình tên, theo đại nhân tầm mắt ngẩn đầu nhìn thoáng qua chiêu bài, không quen biết tự không dám hứng thú. Lại nhìn về phía bên cạnh trang phục trong tiệm pha lê tủ kính giả người người mẫu. Lộ châu, ta không cần mua cái gì trang sức, ngày thường đều ở nhà đợi, căn bản không cần phải. Mục huyền giữ chặt con dâu, tới phía trước ngươi ba nói, làm ngươi cứ việc chọn thích, chúng ta trả tiền. Mẹ, đi vào trước rồi nói sau. Bạch lộ châu không có nói mặt khác nói, trực tiếp nắm bà bà tay vào cửa. Phần 175 Không có nữ nhân sẽ đối lấp lánh sáng lên trang sức không có hứng thú, đứng ở cửa nói toạc một mép không bằng làm nàng đến trên quầy hàng xem một cái. Quả nhiên, mục quyển vừa thấy đến trong ngăn tủ thiết kế tinh mị trang sức sau, liền rời không ra tầm mắt, những người khác đồng dạng như thế, ngay cả bạch trí thành đều thâm chịu hấp dẫn, không tự chủ được bỏ đến quầy thượng quan khán. Nãi nãi, ba mẹ, tiểu cô, các ngươi nhìn chúng liền thỉnh người bán hàng lấy ra tới thi mang, muốn ăn Tết, không cần khách khí, nhiều tuyển vài món. chương 146 mua mua mua. Ai ra, này đó trang sức làm thật là quá tinh xảo xinh đẹp, Làm người hoàn toàn không có biện pháp nói ra cự tuyệt nói. Hạ Tùng Lan lôi kéo mục Uyển đi phía trước đi rồi hai bước, đại tẩu, ngươi xem này đó nhiều xinh đẹp, tuy rằng quý điểm, nhưng dù sao cũng là vàng, lộ châu muốn mua ngươi liền chọn sao, đừng mất hứng. Mục Uyển ngẩng đầu nhìn thoáng qua con dâu, lộ ra mỉm cười, ta đây liền trước nhìn xem. Thật xinh đẹp, là thật xinh đẹp. Hai cái lao thái thái ngồi ở trước quầy trên ghế, vừa nhìn vừa tắp lưới, không nghĩ tới hiện tại thương trường quầy đều như vậy, ngươi nhìn xem này hoa điêu Như vậy tiểu cái mặt trang sức còn có thể Điêu ra một đóa mâu đơn tới. Triệu Thúy Nga liên tục gật đầu, nói được là thông gia nãi nãi, ta cảm thấy này vòng tay liền rất thích hợp ngươi. Nhìn thực khí phái. Bên cạnh người nghe xong toàn nhìn về phía lao Thái Thái chỉ vòng tay, ánh mắt đầu tiên nhìn qua liền cảm thấy tôn quý đại khí, hoàng kim trọng lượng không thấp, có khác như ý đồng thau văn, thủ công tinh xảo, đặt ở một vòng vòng tay, khác vòng tay đều thành vài phụ. Hồ Tố Phượng xem xong đồng dạng thích, chậm rãi dịch đến bên cạnh, nhìn chăm chăm không bỏ. Thiên Toái đem cái này vòng tay lấy ra tới thử một chút. Bạch Lộ Châu nói xong, lại chỉ vào một cái khác có khác như ý tưởng vân vân vòng tay, đem cái này cũng lấy ra tới. Người bán hàng phục vụ thái độ thực hảo, đem hai cái vòng tay lấy ra tới đặt ở trên khay, mỉm cười nói, xin hỏi là vị nào tưởng thí. Bạch Lộ Châu nhìn về phía hai cái lao thái thái, nãi nãi, hai người các ngươi cùng nhau thử một chút đi, trang sức muốn mang đến trên người mới biết được thích không thích hợp chính mình, không thích hợp nói lại đẹp cũng vô dụng chúng ta đây nhưng thử a hồ tố phượng đầy mặt tươi cười phiền toái đem cái thứ nhất lấy ra tới cho ta thử một chút thông gia nãi nãi ngươi trước thi cái này chờ chúng ta thi xong lại cho nhau đổi một chút nhìn đến đế cái nào thích hợp chúng ta ai hảo nha triệu thúy nga một chút đều không khách khí đã sớm thói quen cháu gái hiếu thuận vén lên tay háo phóng tới quầy thượng khỏe mắt nếp gấp cười đến nhăn ở bên nhau phiền toái cho ta mang một chút hoàng kim vòng tay đều là có người sống hai cái lao thái thái cánh tay thượng đeo vòng tay lập tức tăng thêm vài phân quý khí thích hợp đến không được căn bản không cần lại mặt khác khí ta cảm thấy khá tốt cái kia ta áp không được lộ châu cho ta chọn cái này vẫn là man tốt triệu thúy nga nâng lên cánh tay vừa lòng cực kỳ thông gia nãi nãi, ngươi cảm thấy thế nào muốn hay không thử lại một chút nữ nhân bất luận tuổi lớn nhỏ mang lên trang sức tâm tình liền sẽ trở nên thực hảo hồ tố phượng cười đến không khép miệng được kỳ thật ta nhìn cũng thực hào nhưng ta còn tưởng thử lại xem Mọi người còn không có tới kiếp khen, hai cái lao thái thái lại vươn tay ra, làm người bán hàng hỗ trợ cấp thay đổi một chút. Mẹ ngươi vẫn là mang cái này đẹp. Hạ Tùng Lan ở hai cái lao thái thái chi gian tả hữu nhìn quanh, thông gian mãi mãi cánh tay tế một chút mang cái này tưởng vân vân, có vẻ tinh xảo tú khí, mẹ cánh tay thượng hơi chút có điểm thịt, càng có thể ép tới trụ đồng thao văn khí chẳng. Các thường tuệ gật gật đầu, ta cũng cảm thấy lần đầu tiên mang đến tương đối hảo, xem xong duy nhất ý tưởng chính là chắc không được trước kia người như vậy thích mang trang sức mẹ cùng đại nương mới vừa mang lên khí chất một chút liền thay đổi mãi mãi ngài này vòng tay một mang lên ta đều nhịn không được bắt đầu hâm mộ người bạch trí thành cầm mãi mãi cánh tay đổi tới đổi lui vang ở ánh đèn hạ phản xạ lóa mắt hồ quang người xem cảm xúc mê ngông, nếu là ta về sau cũng có tứ tỉ như vậy cháu gái thì tốt rồi đi đi đi triệu thúy nga đuổi xong tôn tử lại cười nói thông gia mãi mãi kia chúng ta lại đổi lại đây ta xem hành, thông gia mãi mãi, không phải ta nói ngải lao ánh mắt cũng thật hảo, vừa tiến đến liền chọn chung như vậy thích hợp ta vòng tay, ta liền lấy cái này đi. Hồ Tố Phượng nói xong lại đem tay đưa cho người bán hàng, giúp chúng ta lại đổi lại đây một chút. Hái xuống thì tốt rồi. Bạch Lộ Châu lấy ra tiền bao, phiên thoái này hai cái vòng tay giống nhau lấy một đôi, người trước giúp hai cái lao thái thái lượng một chút tay vây, điều chỉnh tốt thích hợp lớn nhỏ, chúng ta còn muốn lại mua rất nhiều, chờ tiếp theo khởi đi tính tiền. Người bán hàng trên mặt tươi cười nháy mắt càng xa lạ, bạch đồng sự trường. Ngươi cũng thật hiếu thuận, ta đây liền đi lấy. Ai, từ từ. Hồ Tố Phượng giữ chặt cháu dâu tay, lộ châu. Mua một cái thì tốt rồi, như thế nào còn mua một đôi? Đúng vậy, trước kia ta nhìn địa chủ bà đều là mang một cái. Triệu Thúy Nga nhìn về phía cháu gái, này khẳng định thực quý, mua một cái là được. Phúc khí so mang, một đôi khẳng định so một cái hảo, bằng không các ngươi lại mang lên tay phải thử xem. Bạch lộ châu nói xong. Ánh mắt trực tiếp hướng người bán hàng ý bảo đem vòng tay lấy ra tới. Một bút đại sinh ý tới cửa, người bán hàng tự nhiên nhiệt tình chú đáo, vội không ngừng đem một khắc chỉ vòng tay lấy ra tới, bên cạnh cửa hàng trưởng cũng tới rồi, hai người cùng nhau phục vụ hai vị lao thái thái. Chờ hai chỉ vòng tay cùng nhau mang lên, lao thái thái xem đến lòng tràn đầy vui mừng, một cái không tự đều cũng không nói ra được. Điều chỉnh một chút lớn nhỏ, bao lên. Bạch Lộ Châu cười cười, tiếp theo nhìn về phía bốn vị trưởng bối, mẹ, tiểu cô ta xem này đó vòng cổ khuyên thai đều thực không tồi, ngươi xem cái này vẫn là kim nạm ngọc, còn có này đó chân châu vật phẩm trang sức, chạy nhanh lại đây chọn đi. Ba, ta cảm thấy này đó phúc bài cùng nhẫn man thích hợp ngươi, ngươi đến xem, thuận tiện giúp không có tới ba cũng chọn một cái. Bạch Việt Minh hai vợ chồng sớm thành thói quen nữ nhi kiếm lời lúc sau danh tác tiêu phí, Minh Bạch hiện tại không cần phải nói bất luận cái gì cự tuyệt nói, bởi vì liền tính nói cũng vô dụng, ngược lại đem nữ nhi một mảnh hiếu tâm biến thành xấu hổ trường hợp. Lại nói chính bọn họ xác thật rất muốn, đối mặt lấp lánh sáng lên kim sức châu áo, ai đều cự tuyệt không được. Liền nói ngay, hành, ta đến xem. Huyền tỷ lan tỷ nếu lộ châu đều nói, chúng ta cũng đều tới, cũng đừng khách khí, cùng nhau qua đi chọn đi. Các thường tuệ cười nói xong, lôi kéo hai người đi hướng bên cạnh quầy cẩn thận chọn lựa. Cái này ngọc lan hoa mặt dây không tồi, nhìn thực lịch sự tao nhã, lấy ra tới thử một lần. Thường tuệ! Ta cảm thấy này một bộ chân trâu khuyên thai cùng vòng cổ rất thích hợp ngươi, phía trước ngươi không phải xuyên qua một bộ hồng nhà táo lông trang phục sao, xứng loại này vòng cổ nhất thích hợp, ôn nhu có khí chất. Làm ta nhìn xem, thực hảo ai, ta cảm thấy cũng thực thích hợp tuyển tỷ. phiền thoại lấy ra tới làm chúng ta thử một chút. Kỳ thâm, giúp ta cái này nút thắt khấu một chút, nhân ra tiểu cô nương không có phương tiện. Bạch Việt Minh đi đến con rể bên cạnh, trong cổ treo một chuỗi dây xích vàng, dây xích vàng phía dưới lại treo một cái so mạt trược muốn lớn hơn một chút phúc bài. Nhị thúc này cũng quá khoa trương đi. Bạch Trí Thành vây quanh nhị thúc vòng một vòng, chỉnh đến cùng nhà giàu mới nổi giống nhau, không đúng, so nhà giàu mới nổi còn muốn khoa trương. Bạch Việt Minh mang vòng cổ đi đến trước gương, vừa lòng so đối, trang sức còn không phải là phải cho người khác xem, vừa mới lộ trâu không phải nói phúc bài có thể, ta cũng cảm thấy đặc biệt hảo, đặc biệt tới rồi mùa hè quải trong cổ liền càng rõ ràng. Bạch Trí Thành lắc đầu, Nhị thúc, ngươi này đi ra ngoài sẽ bị người đánh cướp. Ta chính là thượng quá chiến trường xuất ngũ quân nhân, ai dám đánh cướp ta, làm hắn có đi mà không có về. Bạch Việt Minh khinh thường nói xong, lại cười tủm tỉm xem một chút nữ nhi thế nào. Ba ba mang còn có thể đi. rất khí phái. Bạch Lộ Châu chọn một cái nhận đưa cho phụ thân, lại tròn lên cái này liền càng sướng. Ta tích thiên. Bạch Chí Thành liên tục lắc đầu, nguyên lai nhị thúc ngươi nhớ rõ chính mình là thượng quá chiến trường xuất ngũ quân nhân. Còn làm khoa trương như vậy, lại nói tứ tỷ sinh ý làm được càng lớn, chúng ta liền càng phải cẩn thận, mặc vàng đeo bạc khẳng định sẽ khiến cho người khác đố kỵ. Nghe xong lời này, Bạch Việt Minh trên mặt tươi cười dừng lại, tiếp theo liền phải đem trong cổ vòng cổ cấp hái được, ngươi nói có chút đạo lý, từ bỏ, đều từ bỏ, không thể cấp lộ Châu trọc phiền thoái. Bạch Lộ Châu vội vàng ngăn lại trụ phụ thân, "Ba, ngươi thích liền mang, không cần suy xét bất luận kẻ nào." Lại nói này đó tuy rằng nhìn khoa trương, Nhưng so với chân chính châu đáo tới nói đều là không đáng giá tiền, giống những cái đó chân chính đại lao bản người nhà, đi ra ngoài đều là mang theo mấy vạn mấy chục vạn, thậm chí thượng trăm vạn châu áo, chúng ta này căn bản không đáng giá nhắc tới. Ba thích liền mang, lộ châu kiếm tiền đều là thanh thanh bạch bạch, ngươi mang không nên có bất luận cái gì gánh nặng, người khác ghen ghét đó là người khác vấn đề. Hạ kỳ thâm quyên đủ, không cần phải xen vào những người đó ánh mắt, liền tính ngươi không mang, lấy bọn họ cái loại này tâm lý. Quan ngươi là Bạch Lộ Châu phụ thân điểm này liền đủ bọn họ ghen ghét, chẳng lẽ vì ánh mắt của người khác, ngươi đi ra ngoài còn không thừa nhận Bạch Lộ Châu là ngươi nữ nhi sao? Kia không có khả năng. Nghe xong nữ nhi con rể khuyên giải, Bạch Việt Minh tâm khoan, lại đối với gương ngẩng đầu đỡ ngực lên, các ngươi nói đúng, người khác mua quần áo rẻ hiếu thuận trường bối, ta khoe nữ kiếm lời mua càng đáng giá vàng thôi, không, có bất luận cái gì sai, ta thích ta liền phải mang. Nói xong lại nhìn về phía cháu trai nói, đương nhiên Trí Thành nói được cũng rất có đạo lý, Lộ Châu sinh ý làm lớn, chúng ta phải chú ý chính mình hành vi, không thể ý thế hiếp người, lấy quyền mưu tư kéo nàng chân sau, nhưng mặc quần áo trang điểm điểm này liền tính, xuyên chính mình trên người không chủ động xúc phạm tới bất luận kẻ nào, bọn họ ái nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào. Kỳ thật vừa rồi nghe xong Bạch Trí Thành lời nói, Bạch Lộ Châu liền cảm thấy hắn ý tưởng thực thành thục, không tồn tại bất luận cái gì sai lầm, xem hắn trầm mặc bộ dáng, cười vô vô hắn bả vai. Ngươi phía trước phụ trách thiên hà khai trương hoạt động sự vất vả, còn không có cho ngươi khen thưởng, lần này nếu tới, chọn điểm ngươi thích đồ vật, lại cấp nhị hoa cùng hai đứa nhỏ cũng chọn một ít. Bạch trí thành đảo qua hề hỏi, nháy mắt hăng hái, tứ tỷ, ta đây đã có thể không khách khí. Đừng khách khí, đi chọn đi, chờ tiếp theo khởi mua đơn. Bạch lộ châu ngồi vào trên ghế, tiếp nhận người bán hàng đưa qua cà phê, tiểu khoe miệng nhìn toàn gia vô cùng cao hứng trọn trang sức, thường thường cấp điểm ý kiến. Mọi người trong nhà vừa lòng vui sướng tiếng cười, đối với nàng tới nói, là trên thế giới này nhất động lòng người thanh âm. Một lát sau, vốn dĩ cấp cha vợ đương cố vấn hạ kỳ thâm, đi đến tức phụ bên người, giắt tay nàng phóng tới quay thượng. Bạch lộ châu nghi hoặc hỏi, làm gì? Ngón áp út lượng một chút. Hạ kỳ thâm cũng vươn chính mình tay, thí mang vừa rồi ta nói kia một đôi bạch kim đối giới. Người muốn mua nhẫn? Bạch lộ châu cười, người cùng ta nghĩ đến cùng đi, ta cũng chuẩn bị mua một đôi nhẫn chúng ta kết hôn thời điểm không quá lưu hành mang trang sức hiện tại mọi người đều đeo nhẫn tương đương với khế ước khẳng định muốn cái thứ nhất mua hạ kỳ thâm quang minh chính đại bắt lấy tức phụ thủ đoạn đúng rồi nơi này có kim cương ta mới vừa hỏi qua chờ hạ mua xong đối giới lại cho ngươi mua một cái nhẫn kim cương mang ở ngón giữa bạch lộ châu câu lấy khỏe miệng nghe ngươi tức phụ mềm như bông thanh âm nghe được hạ kỳ thâm tâm ngứa thật muốn làm tất cả mọi người biến mất một phút làm hắn hảo hảo thân một thân tức phụ Đối giới chính là một đôi phi thường đơn giản ưu nhã Bạch Kim vòng nữ khoản so Nam khoản muốn tế một chút trung gian nạm một viên 0.2 cả giả tiểu kim cương Nhẫn kim cương thiết kế nhưng thật ra đơn giản Bạch kim giới thác kinh điển khoản 6 trảo hình dạng không đơn giản chính là kim cương thật cũng không phải bao lớn chỉ là trọng lượng vừa lúc là Bạch lộ Châu sinh nhật 2.6 cả giả. Bạch lộ Châu nhìn đến sau ngẩn ra hồi lâu phản ứng đầu tiên chính là gắt gao nắm lấy hắn tay rồi sau đó khó được không có cô y đánh gãy lửa tình không khí Lại qua một hồi lâu, mới nói, như vậy xảo. Đúng vậy, ta cố ý làm cửa hàng trưởng đi tìm, hắn nói cách vách cửa hàng có, liền hỗ trợ điều lại đây. Hạ kỳ thâm cầm lấy nhẫn tự mình cấp tức phụ mang lên, nhìn tức phụ lấp lánh sáng lên tay, cao hưng nói, này kim cương miễn miễn cưỡng cưỡng xứng đôi người ngón tay. Vượt qua một cả giả nhẫn đều thực quý, có phải hay không tiền riêng đều đảo giống. Bạch lộ châu không có đi hỏi cửa hàng trưởng bao nhiêu tiền, chỉ là nhỏ giọng hỏi hắn một câu. Đời này không có đem hắn tiền lương thu ở trong tay, mới vừa kết thành hôn hắn nhưng thật ra chủ động giao đi lên quá, nhưng bị nàng cự tuyệt, làm chính hắn tồn dự phòng. Hạ kỳ thâm trộm tiến đến tức phụ bên thai nói, lại đại liền mua không nổi. Bạch lộ châu cười khẽ ra tiếng, cảm ơn, vui vẻ, đặc biệt vui vẻ. Hảo muốn ôm ôm ngươi, thân thân ngươi. Hạ kỳ thâm nói xong thanh em ép tới càng thấp, chờ một chút chúng ta sớm một chút hồi khách sạn. Bạch lộ châu không nói gì, chỉ là tà hắn liếc mắt một cái khoé miệng vẫn như cũ câu lấy dạo đến cuối cùng hai cái lao thái thái phân biệt mua một đôi kim vòng tay một đôi kim nhĩ vòng một cái kim vòng cổ lại mặt khác mua một cái kim nạm ngọc mặt trang sức vòng cổ còn mua hai cái hoa mẫu đơn nhẫn vàng hai vị mẫu thân cùng tiểu cô tuyển đến tương đối tạm không có mua giống nhau chỉ là xem ai mang theo càng thích hợp liền đều mua tổng cộng mua ba điều kiểu dáng bất đồng chân châu vòng cổ cùng khuyên thai trang phục ba điều kim nạm ngọc vòng cổ 3 điều tế khoản vô truy kim vòng cổ ba điều ngọc lan hoa kim lắc tay, ba cái ngọc lan hoa nhẫn vàng, ba cái phỉ thúy vòng ngọc tử, hoa điền nhẫn ngọc, còn mua tam đối bạch kim khuyên thai cùng hoàng kim khuyên thai. còn cấp hai đứa nhỏ tuyển kim vòng tay, kim xích chân, còn có trong cổ mang tiểu khóa vàng. Bạch Việt Minh tắc mua một cái thô dây xích vàng phúc bài vòng cổ, một cái phúc bài nhẫn, hai điều hắc mã não quải kim tỉ cửu tay xuyến, một cái là mang cho hạ tùng nghị, suy xét đến hắn ở cục hàng không đi làm, cho nên tuyển tương đối không thấy được hắc mã não. Bạch Trí Thành học hạ kỳ thâm mua một đôi kiểu dáng không giống nhau bạch kim đôi giới, cấp 2 nhi tử tuyển một đôi nhi đồng kim vòng tay, cấp diêm nhị hoa tuyển một cái kim vòng cổ một đôi kim khuyên hai, còn mua một cái mang lục lạc kim lắc tay, chính hắn trừ bỏ mua một cái nhẫn, nhưng thật ra không tuyển mặt khác đồ vật. Bạch Lộ Châu thấy thế hỏi, người như thế nào không mua mặt khác đồ vật? Đều quá tủ. Bạch Trí Thành ngâng lên thủ đoạn, nam nhân đi ra ngoài làm buôn bán đều là xem biểu, tuy rằng còn có chút người mang Phật Châu đồ cổ. Nhưng cũng là trung niên nhân mới ép tới trụ, mà mang kim trang sức đều là nhà giàu mới nổi. Ta một cái tuổi còn trẻ đại tiểu hỏa tử mang cái gì hoàng kim trang sức. Tứ tỷ chờ một chút người lại khen thưởng ta một khối đồng hồ đi. Cái kia tương đối điệu thấp thượng cấp bậc. Bạch lộ châu nghe xong chưa nói những lời khác, nhìn thoáng qua pha lê tủ kính, chờ một chút đi bên ngoài chọn đi, có biểu cửa hàng. Ai? Cảm ơn tứ tỷ Bạch trí thành cao hứng sách lên bao vây, thét to một tiếng, đi đi đi, đi nhà tiếp theo người một nhà trên tay xách theo bao lớn bao nhỏ, mỗi người khoe miệng đều liệt đến nhị sau căn rời đi tiệm vàng. Đi dạo biểu cửa hàng, giúp Bạch Chí Thành cùng Hạ Tùng Nghị tuyển một khối biểu. Hạ Kỳ thâm vẫn là không nghĩ mang biểu, chủ yếu là không thích mỗi ngày đi cho nó thượng dây cót, Bạch Lộ Châu không có miễn cưỡng hắn. Thương trưởng khai nhiều ra nhãn hiệu phục sức dày bao, thực phù hợp vài vị nữ tính trưởng bối thẩm mỹ, tuyển tới tuyển đi đâu một cái đều là trong lòng hảo, Bạch Lộ Châu bản tay vung lên làm người bán hàng toàn bộ bao lên. Tính xuống dưới mỗi vị trưởng bối từ đầu đến chân đều mua bảy tám bộ. Cuối cùng hai cái lao thái thái thật sự dạo bất động, không có phiền toái hề lẩn, tìm ra đặc biệt nổi danh Việt thức nhà ăn, ăn non -e. các trưởng bối đều cấp khó dằn nổi muốn hồi chiêu đái sở, thử lại một lần hôm nay mua chiến lợi phẩm, liền không có tiếp tục dạo. Mọi người đôi tay sách đầy bao vây, đi ra thương trường, vừa lòng mà về. chương 147 sự ra. Phần 176. Hôm nay thật sự rất vui mừng. Hồ Tố Phượng vừa xuống xe liền nắm chặt cháu dâu tay, đưa cho nàng hai cái quả tặng túi. Lộ Châu, biết ngươi sẽ không làm chúng ta trả tiền, cho nên đây là làm ngươi tiểu cô chống mua, trở về lại xem. Bạch Lộ Châu hơi chút sửng sốt một chút, đồ vật đều mua đã trở lại, không có lại nói những lời khác. Xách ở trong tay nói, cảm ơn mãi mãi, tắm rửa một cái sớm một chút nghỉ ngơi, chúng ta ngày mai lại đi bờ biển dạo một dạo. Ai, nhiều ít năm không đi nhiều như vậy Lộ. Hồ Tố Phượng cười quay đầu lại, Cùng triệu Thúy Nga chào hỏi, các trưởng bối hàn huyên vài câu, xôi nổi trở về phòng. Mẹ, tiểu cô, đêm nay làm hai đứa nhỏ cùng chúng ta ngủ đi, các ngươi đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi. Bạch lộ châu đem mệt dã rời nữ nhi ôm đến trong lòng ngực, hạ kỳ thâm đem đã ngủ say nhi tử từ cha vợ trong lòng ngực tiếp nhận tới. Cũng đúng, hai hài tử trừ bỏ muốn khởi một lần đêm, không có gì muốn phiền, một giấc ngủ đến đại hưng đông. Mục uyển đồng dạng là nhiều năm không có đi quá nhiều như vậy lộ cũng là lần đầu tiên cảm nhận được vui vẻ đến cảm giác mệt mỏi. Vậy các ngươi nhiều chú ý điểm, chúng ta liền về trước phòng. Hạ Tùng Lan trên tay sách đầy túi, lập tức cũng không có lại khách khí, xoay người đi trước hướng phòng, thường tuệ, mau tới thử một lần vừa rồi kia bộ màu tím quần áo. Ai, tới. Các thường tuệ công đạo nữ nhi nói mấy câu, nhảy nhót đi hướng Hạ Tùng Lan phòng. Ta đây cũng đi. Mục quyển đồng dạng bước chân hương phấn theo ở phía sau. Tứ tỷ ta mệt mỏi, đi về trước ngủ. Bạch Chí Thành đánh ngáp hướng phòng đi, mới vừa đi một nửa, lại quay đầu lại nói, đúng rồi, ngày mai ta liền không đi bờ biển, muốn đi tìm xem xem Tam tỷ. Bạch Lộ Châu gật gật đầu, ôm nhi tử mở ra cửa phòng. Hai tử mệt nhọc, trước làm cho bọn họ trực tiếp ngủ đi. Hạ kỳ thâm một tay xốc lên chăn, tay chân nhẹ nhàng đem ngủ nhi tử phóng tới trên giường. Phúc Cửu mới vừa bị buông khi, mơ mơ màng màng mở mắt ra, Bạch Lộ Châu đi qua đi đem hắn đắp chăn đàng hoàng, vỗ nhẹ nhẹ vài cái, đem nhi tử hướng ngủ chân chân cũng mệt nhọc có phải hay không mụ mụ hống chân chân bảo bối ngủ bạch lộ châu ôm nữ nhi ở trong phòng qua lại lắc lư chi chân nằm ở mụ mụ trong khụy tay khuôn mặt nhỏ dán mụ mụ ngực, ấm áp mà an tâm không hoảng vài vòng liền ngủ rồi nhìn nữ nhi ngoan ngoãn ngủ nhan bạch lộ châu nhẹ nhàng hôn hôn phấn đô đô khuôn mặt nhỏ thật cẩn thận đem hải tử phóng tới bên kia trên giường đắp chân đàng hoàng lại ngồi chụp một hồi mới đứng dậy đi hướng phòng vệ sinh tẩy hào không hai đứa nhỏ ngủ nói chuyện thanh âm không tự giác thấp vài cái để si bèn. bạch lộ châu mới vừa đi đến phòng vệ sinh cửa hỏi một tiếng, đã bị nam nhân bắt lấy thủ đoạn túm đi vào, tiếp theo đã bị để ở buồn rửa tay thượng lấp kín môi. suy nghĩ một ngày, rốt cuộc thân tới rồi, hạ kỳ thâm tay trái gắt gao ôm lấy tức phủ eo, tay phải phủ trụ tức phủ cái, hó, thân đến khó xá khó phân. thành phố châu nóng bức khí hậu thiêu đốt lẫn nhau, bạch lộ châu ở tiệm vàng khi đã bị hắn thình lình xẻ ra tâm ý kinh hỉ, làm đến cảm động không thôi. tới rồi hiện tại căn bản nói không nên lời cự tuyệt nói. Hai tử nếu là tỉnh làm sao bây giờ? Sẽ không, các nàng đều là một giấc ngủ đến hương Đông. Thành phố Châu phía dưới xa thủy thôn có một mảnh thiên nhiên bờ cát, trừ bỏ có thể quan khán bờ biển cảnh đẹp, còn có thể cùng địa phương các thôn dân cùng nhau đi biển bắt hải sản. Chuẩn bị tốt tiểu sản sát, lưới đánh cá, thùng nước, đi theo địa phương dẫn đường đi vào bờ biển. Hai đứa nhỏ vừa thấy đến bờ cát đại hải, kích động vui vẻ mà xoắn tiểu thân mình, từ đại nhân trong ngực trượt xuống. Không cho bất luận kẻ nào ôm ở trên bờ cắt chạy vội. Thời tiết này thật là thoải mái, hạt cát thật mềm. Ngươi xem những cái đó đồng chí đều là trần trụi chân, ta cũng tới cởi ra giày đi vừa đi. Đại hải quá mỹ, đây mới là đại hải. Các trưởng bối nhìn thấy đại hải, vui vẻ thoải mái, không tự giác lộ ra mỉm cười cảm thán, vô cùng cao hứng cùng các thôn dân cùng nhau nhặt đồ biển. Hạ kỳ thâm đem cục đá một hiên hai, xuất hiện một con ngủ đông tiểu bạch tuộc, phúc cửu sắc mặt trừ bỏ một chút sợ hãi. Càng nhiều vẫn là ghét bỏ, trần chùi góp chân nhỏ chạy đi. Chi chân liền lợi hại, ánh mắt sáng lên, tiểu thịt tay liền vói vào xa đem cá cầm lên, bạch tuộc chân trưởng, ở tay nhỏ dương nhanh mua bước, đại nhân nhìn đều không tự giác khởi nổi ra gà, nàng đảo phát ra ha ha ha hương phân tiếng cười. Thật tốt, chúng ta kia vẫn là ngày mùa đông, người bên này mùa xuân đều tới. Bạch Việt Minh mới vừa nói xong liền nhìn đến trong nước dù qua đi một con con cua, ai ai. Phúc cửu, chân chân, mau đến xem tiểu con cua. Hai đứa nhỏ nghe tiếng tới rồi, khuôn mặt nhỏ chờ mong nhìn ông ngoại, chờ đến ông ngoại từ trong nước tóm được một con tiểu con cua đi lên sau, hoan hô một tiếng, năm ngón tay mở ra phòng lên trường, còn một cái kính quay đầu lại làm ba ba mụ mụ tới xem. Bạch lộ châu trên tay cầm sao biển cùng vỏ sò, ngồi xổm hai đứa nhỏ bên cạnh, vì hai đứa nhỏ giới thiệu. Mặt trời lặn ánh chiều tà nhiễm thấu mặt biển cùng bờ cát, người một nhà cầm ca mê ra chụp hảo chút ảnh chụp lưu làm hồi ức. Thái Dương muốn lạc sơn. Chạy nhanh cấp đại phúc cùng chân chân xuyên giày bộ quần áo, bằng không khẳng định đến cảm lạnh Mục huyền sách theo cháu trai cháu gái giày vỡ lại đây, ban đầu nàng là không cho hài tử thoát, nhưng con dâu nói không có việc gì, còn nói đây là hài tử cùng thiên nhiên thân cận cơ hội tốt, gió đêm không khởi sẽ không cảm lạnh nàng lúc này mới đồng ý. Đồng ý về đồng ý, nhưng vẫn là không yên tâm. Phúc kiểu, chân chân, chúng ta hướng cái chân đi trở về. Bạch lộ châu cùng hạ kỳ thâm phân biệt bế lên một cái hài tử đem một đôi góp chân nhỏ tạm thời dùng nước biển hướng sạch sẽ ha cát lấy khăn lông lau khô mặc vào giày vớ mãi mãi phòng xếp bên trong có bồn tắm trở về làm hai đứa nhỏ phao một hồi nước tắm liền không có việc gì mẹ ngươi lại cho chúng ta chụp một trương bóng dáng Hạ Kỳ thâm đột phát kỳ tưởng một tay ôm lấy Nương Nhi muốn đem ôm Nhi tử tức phụ ôm tiến trong lòng ngực, bốn người đối mặt Đại Hải chạm xa một chút chụp đem toàn thân đều chụp đi vào bạch lộ Châu đem Nhi tử hướng lên trên lấy thác lại không phải màu sắc rực rỡ camera có phải hay không màu sắc rực rỡ không sao cả mấu chốt là này phó cảnh tượng về sau chỉ cần nhìn đến này bức ảnh liền sẽ nhớ tới mặt trời lặn ánh hải mỹ diệu hình ảnh hạ kỳ thâm nói xong túi đầu thân trụ tức phụ phát đỉnh mẹ mau chụp ai chụp đừng lúc nhích. chân trời mặt trời lặn nở rộ ra vạn đạo hà quang phô xái mặt biển thượng ánh nắng chiều đem bốn người bóng dáng kéo đến dài dòng hình ảnh hai đứa nhỏ ngẩng đầu lên môi nhìn ba ba mà hai tử ba ba nhìn thẳng vào nếu chân bảo hôn lấy mụ mụ phát đỉnh hai tử mụ mụ không có quay đầu lại nhưng mà một đạo ánh chiều tà phóng ra ở nàng trên mặt làm người từ khe hở chung rõ ràng nhìn đến nàng chính hơi hơi dơ lên khỏe miệng bất luận ai nhìn đến này ti mỉm cười trong lòng đều sẽ đột nhiên sinh ra một loại hạnh phúc cảm từ bờ biển mới vừa trở lại trong sưởng nhà khách liền nhìn đến bạch trí thành đứng ở cửa nôn nóng ra bước chỉ chớp mắt nhìn đến xe sau vội vàng chạy tới tứ tỷ người cuối cùng đã trở lại ta đều chờ ngươi ban ngày, cũng mau đem này phụ cận cảng đều tìm khắp, xem hắn sắc mặt, liền biết sự tình không đúng. Bạch lộ châu ý bảo hạ kỳ thâm đem lão nhân hải tử mang đi vào, công tác thượng chuyện tới lầu một phòng họp tới giảng. Hảo, ta biết. Bạch trí thành cũng không nghĩ làm trò trong nhà trưởng bối mặt nói hôm nay phát sinh sự, kiên nhận chờ các trưởng bối đều lên lầu sau, lại nôn nóng nói, tứ tỷ, đại sảnh còn có hai người đang chờ, ta vừa rồi cũng không dám hé răng. Tam tỷ nàng điên rồi, nàng thật sự điên rồi. Hai người. Bạch Lộ Châu đi đến đại sảnh, nhìn đến hai cái ăn mặc làm bố quái giúp vào cùng nhau tuổi trẻ cô nương, là các nàng. Đối. Bạch Trí Thành bước nhanh đi qua đi cùng hai cái cô nương nói nói mấy câu, rồi sau đó hai người vừa chuyển đầu nhìn đến Bạch Lộ Châu, như là hung hăng nhẹ nhàng thở ra, cả người thân thể đều lơi lỏng xuống dưới. Bạch Lộ Châu tâm cảm kỳ quái, xác định không quen biết này hai người, bất quá tạm thời không nói chuyện, nhấc chân đi hướng công cộng phòng họp. Bạch Chí Thành mang theo hai cái cô nương cùng tiến vào, tướng môn quan trọng sau, lập tức nói: "Tứ tỷ, Tam tỷ từ Liêu Thủ thôn cùng Thái gia thôn mang theo hai mươi mấy người nữ tới thành phố Châu, bức các nàng đi Châu tam giác các đại hội sở đi làm." "Cái gì?" Bạch Lộ Châu kinh ngạc ngồi thẳng thân thể, "Hai mươi mấy người người? Đối! ngươi nói nàng có phải hay không điên rồi?" Bạch Chí Thành mặt đều khí trắng, "Này hai cái là Thái gia thôn người, ta đi tìm Tam tỷ thời điểm, vừa lúc nhìn đến các nàng hai chạy ra." Bạch Lộ Châu Châu mày nhìn về phía hai người, sao lại thế này? Các ngươi vì cái gì sẽ cùng nàng cùng nhau tới thành phố Châu, nàng lại vì cái gì sẽ bức các ngươi đi Châu Tam Giác đi làm? Mấu chốt nhất vấn đề là, Bạch Trân Châu rõ ràng là đuổi theo tương lai nhà giàu số một tới, như thế nào làm này nghề, còn đem Thái Gia Thôn người đều mang đến. Bạch, Bạch Đồng Sự Trường Ta là Liêu Yến Tử, là Liêu Thụ Thôn Vóc dáng cao nữ hải có chút khẩn trương, nàng là Thái Tiểu Vũ, là Thái Gia Thôn Hơi chút lùn một chút thái tiểu vũ đồng dạng khẩn trương, bạch đại, bạch đồng, chủ tịch hảo. Chúng ta đều là đồng hương, không cần câu thúc, mau mời ngồi. Bạch lộ châu cười nói, ra cửa bên ngoài, đồng hương nên hỗ trợ lẫn nhau, các ngươi gặp được cái gì việc khó nói, cứ việc nói ra. Nhìn đến bạch lộ châu thân thiết thái độ, hai cái cô nương căng chặt bả vai hơi hơi thả lỏng, kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Bạch đồng sự trường, chúng ta là cùng ngươi tam tỷ cùng nhau tới thành phố châu. Liêu Yến Tử tiếp nhận Bạch Chí Thành đưa qua thủy uống lên vài khẩu, mới nói tiếp. Bạch Trân Châu phía trước trở về nói Thiên Hà ở thành phố Châu khai phân xưởng phi thường thiếu người làm ta đi hỗ trợ tìm 20 cá nhân. Thiên Hà là chúng ta Giang Đồng có danh tiếng nhất nhà máy báo chí cũng xác thật viết Thiên Hà phải bị Bạch Đại sư tự mình tiếp nhận nàng lại là ngươi thân tam tỷ vừa nói thành phố Châu phân xưởng nhận người mọi người đều không có bất luận cái gì hoài nghi toàn báo danh muốn đi. Bạch Chí Thành cả giận nói Thiên Hà cùng nàng có quan hệ gì? Cư nhiên đánh như vậy ngụy Trang đi gặp người. Đúng rồi, còn có tiền ký quý sự, người tiếp tục nói. Bạch Lộ Châu mày vẫn luôn nhăn không buông ra quá, lại nghe được Bạch chân Châu cư nhiên là đánh thiên hà phân xưởng danh nghĩa, đêm này đó cô nương lửa tới thành phố Châu, mày liền nhăn đến càng khẩn, bất quá vẫn như cũ không có ra tiếng, muốn nghe xong kế tiếp sự. Vừa mới bắt đầu phụ cận thôn người đều đi báo danh, Bạch Trân Châu nói làm đồ trang điểm chỉ cần tuổi trẻ nữ nhân, còn phải là không kết hôn cùng mới vừa kết hôn không hài tử người Nói là có hài tử không thể hảo hảo công tác, điều kiện này si đi xuống rất nhiều, cho nên lúc ấy chúng ta bị tuyển thượng cảm thấy đặc biệt may mắn, chờ nàng nhắc lại mỗi người muốn trước 100 đồng tiền tiền ký quý sau, tuy rằng cảm thấy quý, nhưng cơ hội như vậy khó được, chúng ta cha mẹ đều đem của cải móc ra. Tới, còn có cùng trong thôn những người khác mượn, gom đủ này đó tiền. Liêu Hiến Tử nói bắt đầu lưu nước mắt, cha mẹ cả đời vất vả tiền, cắn răng móc ra tới, còn tưởng rằng có thể đổi lấy một cái hảo tiền đồ. Chúng ta lúc ấy ngồi mười mấy giờ xe lửa, bởi vì trong lòng có hy vọng, một chút đều không cảm thấy mệt, không nghĩ tới. Không nghĩ tới tới về sau khiến cho chúng ta thay cái loại này lộ cánh tay đuổi siêm bì còn muốn bổi lao nhân uống rượu. Frank. Bạch Trí thành hướng trên bàn dùng sức trụ một trường, chẳng sợ đã nghe qua một lần, lại nghe vẫn là khí đến tưởng đem bạch chân châu bắt được tới, trực tiếp đào lên nàng đầu nhìn xem bên trong rốt cuộc trang chút cái gì, như thế nào có thể làm loại này táng tận thiên lương sự. Hai mươi mấy người người đại biểu hai mươi mấy người gia đình, các ngươi liền không ai đi rang đồng thiên hà xưởng trước hỏi thăm hỏi thăm. Bạch lộ châu ngón tay chậm rãi nắm chặt, đe nặng giận dữ nói, lại nói phía trước thái gia thôn nháo đến động tĩnh như vậy đại, ta đại bá đều làm cho người mặt chàng nói muốn cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, các người như thế nào sẽ còn tin nàng. Thái tiểu vũ xoa xoa nước mắt, hỏi thăm, chúng ta trong thôn có vài cá nhân đều ở trong huyện cùng thành phố nhà máy đi làm, biết tiến xưởng muốn khảo thí vừa mới bắt đầu nàng nói đi là có thể đi làm lấy tiền lương, chúng ta không tin. Riêng đi Thiên Hà xưởng hỏi thăm sau, biết Bạch Đồng Thủ Hạ Trương An Mỹ vẫn luôn ở chợ giúp xa xôi nông thôn người học kỹ thuật vào nghề, còn tưởng rằng nàng cũng là như thế này, hơn nữa nàng vẫn luôn nói là niệm mấy năm nay người trong thôn đối nàng hảo, cũng biết trong thôn có bao nhiêu nghèo, mới muốn mang đại gia thoát khỏi nghèo khó, liền tin một nửa. Bạch Lộ Châu nghe xong trong lòng một ngạnh, Liêu hiến Tử lại nói tiếp, chúng ta cũng hỏi đoạn tuyệt quan hệ sự, Sau lại Bạch Trân Châu mang chúng ta đi riêng ra thôn thấy nàng cha mẹ, nàng ba vẫn là không để ý tới nàng, nhưng là nàng mẹ ôm nàng khóc, chúng ta liền đều tin. chương 148 một đám cô nương, các nàng cũng không dám báo nguy. Bạch Trí Thành tiếp theo giải thích, Châu Tam Giác kia khối vốn dĩ liền loạn, Tam tỷ còn uy hiếp các nàng, nếu nếu là báo nguy nói, liền đem các nàng bồi rượu ảnh trụt phát đến trong thôn, náo đến mọi người đều biết. Bạch Lộ Châu hô hấp đều trở nên hơi trọng, bình phục một lát, ngừng đầu hỏi. Các ngươi tới mấy ngày rồi. Chứ bỏ bồi rượu còn có hay không làm mặt khác sự tình. Liêu Hiến Tử nước Nở nói, chúng ta tới một cái nhiều sao kỳ, nàng không có bạo lực bức chúng ta, chỉ là làm người nhìn chúng ta, không cho cơm ăn, cũng không cho phép ra cửa. Đại gia đói bụng hai ngày, nàng liền nói muốn ăn cơm phải đi làm, chúng ta không có biện pháp. Tạm thời trừ bỏ bồi rượu còn không có phát sinh càng quá mức sự. Thái Tiểu Vũ muốn thông minh một ít, nghe ra bạch lộ châu ngụ ý, bất quá nàng vẫn luôn ở khuyên chúng ta. Mỗi ngày đều nói nếu cùng lao bản đi ra ngoài sẽ có chỗ tốt gì, lại mang theo chúng ta đi nhìn những người khác có được quý báo châu báo bao ra, chính là nhìn đến có chút người bắt đầu buông lỏng, ta cùng Yến Tử mới chạy ra, chuẩn bị bất cứ giá nào tìm cảnh sát. Bạch lộ châu trong lòng hơi hơi buông lỏng. trừ bỏ đối này đó cô nương ra còn không có phát sinh càng quá mức sự nhẹ nhàng thở ra, còn đối bạch chân châu tạm thời không có thực hiện được mà nhẹ nhàng thở ra. Bạch chân châu đánh thiên hà cờ hiệu cùng chui trương an mị giúp đỡ người nghèo nông thôn nữ hài chỗ trống đi đem những người này lừa ra tới, không cần nhiều lời. Tống Thanh Nguyên khẳng định tham dự trong đó, bằng không chỉ bằng vào bạch chân châu đầu vóc tâm kế, nghị không ra loại này gần cầu lợi dụng sơ hở hãm hại phương thức, Chứ bỏ những cái đó đạt được kích lợi mục đích ở ngoài, khẳng định cũng sẽ làm nàng đã chịu một bộ phận ảnh hưởng. Tiểu Vũ, Tống Thanh Nguyên cùng Thái lụy kết hôn sau, các ngươi Thái gia thôn người đối hắn là cái gì cái nhìn? Bạch Lộ Châu lấy ra trong bao khăn giấy đưa qua đi, lấy hắn lúc trước hành vi, người trong thôn hẳn là sẽ không đối hắn có bao nhiêu tôn trọng đi. Thái Tiểu Vũ ngần ra, tuy rằng không biết Bạch Lộ Châu như thế nào đột nhiên nhắc tới tới Tống Thanh Nguyên, nhưng vẫn cứ thành thật trả lời. Nhị Đường Bá là trong thôn nhà giàu số một, điều kiện tương đối hảo, cho nên ngày thường thực chiếu cố người trong thôn, Thái Lị tìm như vậy một người, trong thôn trưởng bối đương nhiên xem bất quá đi, kết hôn trước liền náo loạn rất nhiều lần, nhưng mặc kệ nói nhiều ít khó nghe lời nói. Hắn đều không buông tay, Thái Lệ cũng quyết tâm phải gả cho hắn, sau lại nhị đường bá không lay chuyển được, chỉ có thể đồng ý. Kết hôn sau, người trong thôn trên cơ bản đều không quá phản ứng hắn, chỉ là âm thầm đề phòng, sau lại xem hắn đối Thái Lệ khá tốt, làm người lại chịu nỗ lực tiến tới, nhị đường bá dần dần vừa lòng, mà Khác trưởng bối cũng liền bắt đầu tiếp nhận hắn, không hề cho hắn mặt lạnh. Thái Tiểu Vũ sau khi nói xong, trong phòng hội nghị một mảnh an tĩnh, Liêu Yến Tử quan sát đến Bạch Lộ Châu sắc mặt hơi trầm xuống, thật cẩn thận hỏi Bạch Đồng sự trưởng, Bạch Chân Châu giống như cùng Tống Thanh Nguyên không có liên hệ, chúng ta bị lừa ra tới hẳn là cùng hắn không quan hệ. Bạch Lộ Châu rũ xuống hàng mi dài, ngăn chặn đáy mắt cảm xúc. Nếu không có Tống Thanh Nguyên âm thầm hỗ trợ, Bạch Chân Châu là tuyệt đối không dám, cũng tuyệt đối không có năng lực đem hai mươi mấy người người an bài hảo thư giới thiệu, lại mang đến thành phố Châu dàn xếp, hơn nữa ngay cả này đó cô nương lại đây sau xử lý phương thức, rõ ràng đều là trải qua suy nghĩ căn kẽ. Lại nói lấy Tống Thanh Nguyên mang thủ tính cách khẳng định sẽ đem thái gia thôn những người đó khó nghe lời nói ghi tạc trong lòng nói không chừng bạch chân châu sẽ đi lừa thái gia thôn người chính là hắn sai xử hoặc cám chỉ nhưng mà trước mắt không ai đi làm càng quá mức sự chẳng sợ thật báo nguy bạch chân châu cũng sẽ nói là các nàng tự nguyện đi làm cờ tờ vừa vô cùng đơn giản bồi rượu không phạm pháp cũng không có xúc phạm cưỡng bách phương diện pháp luật may mắn các ngươi kiên trì không có đồng ý nếu không không đơn giản các ngươi phạm pháp tam tỷ càng đến đi ngồi xong mấy năm lao Bạch Trí Thành phẫn nộ xong lúc sau, quay đầu nói, tứ tỷ, việc này chúng ta cần thiết đến quảng, không thể nhìn tam tỷ làm bậy, càng không thể nhìn nàng cùng những người này đi phạm pháp làm lao. Tự làm bậy không thể sống, nói câu thiệt tình lời nói, nếu có thể làm Bạch Trân Châu ngồi tù, nàng sẽ làm sẽ chỉ là nâng lên, mà không phải dối tay giải cứu. Thậm chí, ở cái này thời gian điểm đã biết chuyện này, chỉ cần lại chờ thượng một tuần, là có thể chờ đến đem Bạch Trân Châu đưa vào trong nhà lao cơ hội. Phần 177 Thậm chí có thể chủ động chế tạo này đó cơ hội, chứ không rút dây động rừng, làm liêu hiến tử cùng Thái Tiểu Vũ làm bộ nguyện ý, bố trí hảo toàn cục, bảo vệ tốt hai người an toàn, tuyệt đối sẽ không làm những người đó thực hiện được trước, làm công an đi hiện trường bắt người. Chẳng sợ đối nàng vận khí có bộ phận ảnh hưởng, nhưng lại có thể làm Bạch Chân Châu ít nhất 10 năm không thể lăn lột. Nhưng là thông qua lần này Bạch trần Châu lợi dụng sơ hở sự, Bạch Lộ Châu cuối cùng quyết định chiêu này không thể được bởi vì sợ có cá biệt cô nương bởi vì liêu hiến tử hai người giả ý mà hiểu lầm, ở nàng nhưng khống phạm vi ở ngoài gây thành đại họa đồng thời cũng không dám bảo đảm tại đây trong vòng vài ngày, lại sẽ phát sinh chuyện gì, cho nên không tính toán đi này nhất chiêu. Chí thành, ngươi mang lên phân xưởng nhân sự bộ trưởng cùng một đám bảo an, lại an bài xe buýt, lấy chiêu công danh nghĩa, đi theo hiến tử cùng tiểu vũ trở về đem mặt khác người mang lại đây. Bạch lộ châu đứng lên, ta đi tìm hệ lẩn, ngươi nhiều mang điểm người. Bạch Trí Thành còn chưa nói lời nói, hai cái cô nương lại chảy ra cảm động nước mắt, liên tục không lưng, cảm ơn Bạch Đồng sự trường, thật sự thật cảm ơn. Mấy người vừa định đi ra ngoài, hệ lần vừa lúc đẩy cửa tiến vào, Muốn đi ra ngoài, Hề lần trên tay cầm một phần văn kiện, Bạch Trân Châu chạy án, cảnh sát hạ bắt lệnh, người muốn hay không ra tay. Bạch Trí Thành kinh hô, bắt lệnh. Tình huống như thế nào? Bạch Lộ Châu Trấn An liếc mắt một cái hai cái cô nương, nhìn về phía hệ lần, tội danh gì? Nàng là tòng phạm, thủ phạm chính đã bị bắt bỏ tù, các nàng bị nghi ngờ có liên quan nhiều lần tổ chức, tình tiết tương đối nghiêm trọng, thủ phạm chính sẽ gặp phải 10 năm trở lên hoặc là ở tù trung thân, bạch chân châu chạy án, tội thêm nhất đẳng, sẽ cùng thủ phạm chính giống nhau gặp phải 10 năm trở lên đến ở tù trung thân. Hệ lần đem văn kiện đưa qua đi, bên trong kỹ càng tỉ mỉ viết phạm án tình huống, mặt khác, trí thành buổi chiều sự, ta đã biết, còn lại 21 danh nữ hài đã ngồi trên ta an bài xe, đang ở lại đây trong xưởng trên đường thật sự, liêu yến tử cùng thái tiểu vũ kinh hỉ hỏi, mới vừa hưng phấn vài giây, thái tiểu vũ sắc mặt lại chuyển vì lo lắng nhìn về phía bạch lộ châu, bạch đồng sự trường, bạch chân châu trong tay có chúng ta ảnh chụp, ta sợ vạn nhất, liêu yến tử nghe xong sắc mặt đi theo biến đổi, đồng dạng lo lắng nhìn về phía bạch lộ châu, bạch đồng sự trường, những cái đó ảnh chụp tuyệt đối không thể làm người trong thôn nhìn đến, nếu không chúng ta cả đời liền xong rồi, yên tâm, nếu thực sự có những cái đó ảnh chụp, một khi tiết lộ đi ra ngoài. Khách hàng sẽ so các ngươi càng xuất ruột. Hệ lần cười an ủi, lại nói nàng hiện tại nơi đã bị công an phòng. Một khi điều tra ra tới ca ra quận phim chờ ảnh chụp, ta sẽ giúp các ngươi xử lý sạch sẽ. Cảm ơn. Hai cái cô nương lại liên tục không lưng, cuối cùng yên tâm lộ ra cao hứng tươi cười. Hệ lần, phiền tói ngươi. Bạch lộ Châu vô vô nàng bả vai, ít nhiều có ngươi mới có thể làm này đó nữ hải miễn với thủ hại. Các nàng nếu là tự nguyện, ta sẽ không ra tay. Buổi chiều vừa nghe này đầy thiên hà danh nghĩa lửa tới thành phố Châu, tự nhiên đến Quảng. Hệ lần tươi cười trước sau như một dẫn người chú mục rốt cuộc việc này muốn thật thành, chẳng những này đó nữ hài đáng thương, chúng ta thiên hà cũng sẽ bị mạc danh bôi đen, tổn thất nhãn hiệu giá trị. Bạch lộ Châu trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, xem ra cuối năm đến đa phần người một ít cổ phần, làm khen thưởng cùng cảm tạ. Ta đây liền không khách khí. Hệ lần cười duyên kéo nàng ngồi xuống, ta cá nhân suy đoán. Hẳn là có người âm thầm trợ giúp Bạch Trân Châu chạy trốn đi Hồng Công, người một khi xuất cảnh, liền không tốt lắm bắt giữ, đương nhiên cũng có khả năng tránh ở cảnh nội nào đó góc, yêu cầu ta hỗ trợ đi tìm sao. Người vẫn là trước giúp ta chú ý tống thanh nguyên, Bạch Trân Châu hiện tại là đào phạm, giao cho công an lực lượng đi tìm. Mặc dù hệ lần đã là thân cận nhất có thể tin đồng bọn, nhưng Bạch Lộ Châu vẫn cứ thời khắc chú ý không tiết lộ ra đối Bạch Trân Châu căm hận cùng kiên kỵ cũng sẽ không làm cho các đồng bọn mặt để lộ ra đối thân nhân lạnh nhạt tuyệt tình, để người vạn nhất các nàng sinh ra môi hở răng lạnh tâm thái. Hết lần tỷ, lần này thật sự ít nhiều người ra tay hỗ trợ. Nghe được thân tam tỷ thành đạo phạm, bạch trí thành tâm tình hảo không đến chạy đi đâu, trong lòng càng có rất nhiều giận này không tranh. Lúc trước nàng thật vất vả chờ đến vu cẩm khang đồng ý kết hôn, một hai phải làm trời làm đất đi ở nông thôn, treo trọc thượng tống thanh nguyên, nhân gia đều kết hôn, còn đi theo chạy tới thành phố châu, nếu là không tới khẳng định sẽ không phát sinh như vậy sự bạch trí thành nhịn không được thở dài tứ tỷ thành phố châu bên này cũng không muốn chiêu công lại nói liền tính chiêu công cũng là phải trải qua khảo thí các nàng làm sao bây giờ làm hành chính hỗ trợ khai thư giới thiệu đưa các nàng lên xe lửa sao chờ những người khác đều tới rồi rồi nói sau chuyện này trừ bỏ liên quan đến thiên hà thanh danh cũng đồng dạng liên quan đến các nữ hải thanh danh đến tưởng cái thích đáng phương pháp bạch lộ châu ngẩng đầu nhìn về phía hai người An cơm sao Liêu Yến Tử cùng Thái Tiểu Vũ lắc lắc đầu, Bạch Chí thành một phép chán, một buổi trưa ta đều nghĩ tìm ngươi cùng chờ ngươi trở về, đều đã quên các nàng ăn cơm sự, đi một chút, ta mang các ngươi đi nhà ăn tìm đại sư phụ làm điểm cơm. Bạch Lộ Châu giao đài nói, thỉnh đại sư phụ nhiều làm điểm, vạn nhất những người khác không ăn, chờ hạ có thể cùng nhau ăn. Hảo, ta hiện tại liền đi. Bạch Chí thành hướng về phía hai người vẫy vây tay, cùng nhau đi ra ngoài. Ba người mới vừa đi không lâu, liền có tài xế tiến vào tìm hệ lẩn Nói xe tới rồi. Bạch Lộ Châu đứng dậy đi ra phòng họp, vừa ra nhà khách đại sảnh, liền nhìn đến một đám ghé vào xe buýt thượng bàng hoàng bất lực gương mặt, nhìn thấy nàng phản ứng đầu tiên đều cùng liêu hiến tử hai người giống nhau, như là hung hăng nhẹ nhàng thở ra, bàng hoàng chuyển vì thấp hỏng, bất lực chuyển vì hy vọng. Không cần làm các nàng xuống xe, trực tiếp khai đi nhà ăn. Bạch Lộ Châu nói xong xoay người hướng bên phải đi. Xe ở trong xưởng khai thật sự chậm, vừa đến nhà ăn cửa, Bạch Lộ Châu cùng hệ lần cũng tới rồi đứng ở một bên nhìn các nữ hải từng cái xuống xe. Một đám cô nương khẩn trương thấp thỏm vây ở một chỗ, không ai trước ra tiếng, thẳng đến Liêu hiến Tử cùng Thái Tiểu Vũ từ nhà ăn chạy ra, hai bên kích động ôm nhau, không ngừng quan tâm đối phương. Các ngươi có khỏe không? Chúng ta đi ra ngoài không phiền phải đi. Ngươi đi rồi về sau, Bạch Trân Châu không xuất hiện, Nguyễn tỷ lại đây đem chúng ta mắng một đốn, sau đó liền hoang mang rối loạn đi rồi, sau lại không gặp nàng trở về, cơm trưa cùng cơm chiều cũng chưa người tặng cho chúng ta ăn không biết đi nơi nào. Nàng bị bắt, chúng ta được cứu trợ, các ngươi nhìn đến nàng sao? Bạch Đại Sư. Nàng vừa lúc ở thành phố Châu, chúng ta thật sự được cứu rồi. Thấy được, không dám qua đi chào hỏi. Mới vừa nhìn đến nàng, ta tâm một chút liền kiên định, biết chúng ta được cứu rồi. Liêu Yến Tử bước chân nhẹ nhàng chạy chậm lại đây, bạch đồng sự trường, ta số qua, một cái đều không ít, mọi người đều thực cảm tạ ngươi. Không cần cảm tạ ta, ta không có làm cái gì. Bạch lộ châu chỉ vào bạch trí thành cùng hệ lần đều là bởi vì bạch tổng ôn hòa tổng, các ngươi mới có thể kịp thời ra tới. Liêu Yến Tử nghe xong lập tức quay đầu lại nói, chúng ta cùng nhau cảm ơn bạch tổng ôn hòa tổng, cảm ơn bạch tổng, cảm ơn dịch tổng. Một đám nữ hải cúc một cung sau lại đối với bạch lộ châu cúc một cung, cảm ơn bạch tổng. Đi vào ăn cơm đi. Bạch lộ châu chưa nói những lời khác, làm bạch trí thành trước đem người mang đi vào. Chờ một đám người đều vào nhà ăn sau, hệ lần đứng ở dưới ánh trăng. "Hoi, ngươi tính toán như thế nào an bài này đó cô nương?" Chương 149 giải quyết. Chờ cơm nước xong, chưa hết nghe nghe các nàng chính mình ý nguyện. Buổi tối hạ nhiệt độ, Bạch Lộ Châu đem áo khoác cúc áo từng bước từng bước chậm rãi khấu thượng, thành phố Châu bên này thiếu người sao? Thật ra mà nói, không thiếu. Hễ lần học nàng đem áo khoác khóa kéo kéo tới, nhưng hai mươi mấy người người cũng không phải không thể thu, chủ yếu xem ngươi là tính thế nào. Bạch Lộ Châu quay đầu cười, tạm thời không nói gì. Đợi nửa giờ Tả Hữu Nhìn đến mọi người đều ăn đến không sai biệt lắm, hai người mới cùng nhau vào cửa, nhà ăn cô nương nhìn đến các nàng tiến bào, tức khác xoa xoa miệng, tất cả đều đứng dậy. Mọi người đều ngồi, chúng ta khai cái ngắn gọn hội nghị. Bạch lộ châu tìm vị trí ngồi xuống, cùng một đám người nhìn thẳng, các ngươi hiện tại là cái gì ý tưởng, là tính toán tiếp tục lưu tại thành phố châu, vẫn là tính toán về nhà. Một cái nữ hài lập tức nói, đương nhiên tưởng về nhà, chúng ta tại đây cũng tìm không ra công tác. Một cái khác nữ hài lập tức hốc mắt ướt tát nói, ta đặc biệt nhớ nhà, liền tưởng cả đời đãi ở nông thôn, không bao giờ ra tới. Còn có người hỏi, Bạch Đại Sư, thành phố Châu Thiên Hà phân xưởng còn chiều công sao? Chúng ta có hay không cơ hội tiến xưởng? Mẫn tử, ngươi cũng quá dày ra mặt, Bạch Đồng Sự Trường hảo tâm giúp chúng ta, chúng ta cũng không thể được một tức lại muốn tiến một thước. Thái Tiểu Vũ nói xong nhìn về phía Bạch Lộ Châu, Bạch Đồng Sự Trường, ngươi đừng để ý, các nàng là bởi vì hồ bị lừa một trăm đồng tiền. Những cái đó tiền đều là cha mẹ vất vả tiền, không nghĩ liền như vậy trở về, cho nên mới sẽ nói lời này. Đúng vậy. Liêu Mẫn vội vàng giải thích, Bạch đại sư, ta ăn nói vụng về sẽ không nói, chính là ý tứ này, thật vất vả thuyết phục cha mẹ đừng cho ta làm ai, làm cho bọn họ lấy ra 100 đồng tiền của cải tới thành phố Châu, nói tốt sang năm ít nhất mang 300 khối trở về, kết quả hiện tại trên người liền mua xe phiếu tiền đều không có, thật không biết sau khi trở về nên như thế nào đối mặt bọn họ. Ta cũng là ta ba mẹ vẫn là tìm người khác mượn 20 khối mới gom đủ 100 khối, nói tốt chờ ta đi làm kiếm tiền còn, nếu là liền như vậy trở về, ta ba mẹ khẳng định sẽ bị hai cái tẩu tử hóa hấn Mệnh so tiền càng quan trọng, ta ba mẹ khẳng định sẽ không trách ta, nhưng ta càng lo lắng sau khi trở về nên như thế nào cùng các nàng giải thích, tiền không tránh đến, liền tiền ký quỹ đều lấy không trở lại. Ta cũng đang lo điểm này, chẳng sợ hiện tại Bạch chân Châu thành đào phạm, chúng ta cũng không thể để lộ ra nửa cái tự. Thôn đầu những người đó miệng đều thoái, còn không biết như thế nào bố trí chúng ta thanh danh. Không thể nói, tuyệt đối không thể nói, nói chúng ta cả đời liền xong rồi, mặc kệ gả chồng hay không đều sẽ trở thành một cái vết nhơ. Hai mươi mấy người nữ hài ăn cơm no, đã thiếu phía trước khẩn trương cục lại nhiều sức lực, một năm miệng mười cướp nói chuyện. Bạch lộ châu không có ra tiếng đánh gãy, làm các nàng tận tình nói ra sâu trong nội tâm lo lắng, đoạt lời nói không sợ, sợ nhất chính là không mở miệng nói chuyện, tất cả đều trôn ở đáy lòng. Làm nàng tưởng hỗ trợ cũng không biết nên từ nơi nào giúp khởi. Sau một lúc lâu, Liêu Yến Tử cầm lấy chiếc đũa gõ gõ mầm, các ngươi đều đừng đoạn, còn có để Bạch Đồng sự trường nói chuyện. Mọi người lúc này mới dừng lại khẩu, sôi nổi nhìn về phía Bạch Lộ Châu. Vừa rồi mỗi người lời nói ta đều nghiêm túc nghe xong, có thể tổng kết thành hai điểm, đệ nhất, các ngươi đều bị Bạch Chân Châu lừa 100 đồng tiền, này tiền trên cơ bản đều là trong nhà cha mẹ lấy ra tới tiền mồ hôi nước mắt, đặc biệt không dễ dàng, trong đó các ngươi còn hạ bảo đảm đáp ứng công tác sau còn trở về. Nhìn một đám người gật đầu, Bạch Lộ Châu tiếp tục nói: "Đệ nhị, kỳ thật cũng cùng kiếm tiền có quan hệ, bởi vì không thượng thành ban, không tránh đến tiền, tạm thời tìm không ra thực tốt lý do trở về cùng cha mẹ giải thích, càng sợ các nàng cùng người trong thôn biết sự thật." Người nhà con hảo, xuất phát từ đau lòng khẳng định sẽ cắn chặt răng, không hướng ngoại để lộ ra nửa cái tự, nhưng các ngươi sợ người trong thôn lắm lời tạm, một truyền 10, 10 truyền trăm, thanh danh đã bị bại hoại. Tổng kết trở lên hai điểm. Các ngươi tưởng về nhà, nhưng trọng yếu phi thường một chút là, là muốn mang theo tiền chạy nhanh về nhà. Một đám người lại dùng sức gật gật đầu, vừa rồi nói chuyện mẫn tử lại nói, Bạch Đại Sư, so với về nhà, nếu thiên hà phân xưởng nhận người, chúng ta càng nguyện ý lưu lại đi làm. Thành phố châu bên này nhà máy không thiếu người, lại nói liền tính thiếu người, cũng sẽ không chiêu cái gì đều sẽ không tay mới, thật đem các ngươi lưu lại kia hoàn toàn là xuất phát từ đồng tình, nhưng ta cá nhân phi thường không thích như vậy, thiên hà nhà xưởng không phải thu dụng sở. Càng sẽ không dưỡng người rảnh rỗi. Bạch Lộ Châu không nghĩ khai cái này đâu Lần này bởi vì Bạch Trân Châu là nàng đường tỷ, Cho nên hệ lần ra tay quản việc này Nhưng mà thiên hạ không có không ra phong tưởng Một khi thu dụng này đó cô nương Lần sau không biết lại sẽ là cái nào thân nhân đánh thiên hạ danh nghĩa Làm những người này thần cộng phẫn sự Cuối cùng lại làm thiên hạ bị bắt mua đơn Một đám người nghe xong trong lòng tự nhiên thất vọng Lại sinh không ra chút nào oán hận Đặc biệt là xem qua kia chàng náo nhiệt người Đều biết Bạch Trân Châu kỳ thật cùng người trong nhà bất hòa, càng đừng nói Bạch Đồng Sự Trường còn chỉ là đường tỷ muội, có thể xem ở Đồng Hương Phân Thượng ra tay hỗ trợ, đã thực thiện lương. Không quan hệ, nàng chính là đối cha mẹ ấy nấy, mới có thể như vậy vừa hỏi. Liêu Yến Tử xin lỗi cười, Bạch Đồng Sự Trường, còn thỉnh ngươi xem ở đều là giang đồng người Phân Thượng, giúp chúng ta khai trương thư giới thiệu, làm chúng ta về nhà đi. Nhà ăn trở nên thực can tĩnh, một đám người có thể là bụng điền no rồi cũng có khả năng là so với hai ngày này tao tội, về nhà chuyện sau đó tuy rằng lòng có lo lắng, nhưng căn bản không coi là đáng sợ, cho nên không có giống lúc trước như vậy thấp thỏm bất an. Mấy ngày nay các ngươi trước ở tại trong xưởng nhà khách, không cần phải gấp gáp trở về. Nói cho hết lời, nhìn các cô nương đồng thời ngẩn ra, Bạch Lộ Châu tiếp tục nói, ta sắp thành lập một cái duyệt án quý hội từ thiện, bên trong liền có gây dựng sự nghiệp cho vay này hấp nhất, hiện tại mỗi người đều ở hướng Châu quyến khu vực nhập hàng. Các ngươi mấy ngày nay nhiều chạy chạy bán sỉ thị trường, làm minh bạch lúc sau, mỗi người có thể tìm phân xưởng tài vụ xin 500 khối đến 1000 khối cho vay, đi phê hóa trở về bày quán. Chỉ cần nguồn cung cấp tuyển đến hảo, giang đồng không thiếu thị trường, 80% có thể kiếm được tiền, cho vay có thể không cần phải gấp gáp còn, 3 năm trong vòng còn thượng liền có thể. Như vậy các ngươi thực mau là có thể thực hiện đối cha mẹ giao tiền hứa hẹn, còn không cần lo lắng tìm không thấy lý do đi theo cha mẹ nói thành phố châu sự. Hơn nữa làm tốt lắm nói Tương lai cũng là một cái đường ra. Nhà ăn các cô nương ước chừng ngẩn ra có 2-3 phút, không một người mở miệng nói chuyện, không thể tin được bầu trời thế nhưng sẽ có rất bánh có nhân sự, càng không thể tin được này đại bánh có nhân thế nhưng tạp đến các nàng trên đầu tới. Mọi người đầu đều bắt đầu say xe, xe lỗ thai xuất hiện ong long thanh, thật là kích động qua đầu, quên nói chuyện. Cuối cùng, vẫn là bạch lộ châu trước ra tiếng đánh vỡ hiên lặng, cho vay là phải trả lại, cho nên các ngươi phải nghĩ kỹ, nếu không có làm buồn bán thiên phú. Kiếm không đến này số tiền, phải làm cha mẹ chân chính đào rông của cải con thượng, nếu không liền sẽ gặp phải bị cáo ngồi tù. Còn có một chút, phòng ngừa các ngươi bởi vậy xuất hiện may mắn tâm lý, về sau gặp chuyện thiếu cảnh giác, cho vay sẽ thu 5% lợi tức, vượt qua 1 năm lợi tức phiên bội, cho nên nhất định phải nỗ lực, không cần lười biếng. Kỳ thật hiện tại có thể từ châu quyến khu vực nhập hàng trở về bãi hàng vỉa hè, chỉ cần tìm hảo vị trí, hoàn toàn không cần sầu bán không xong. Thật, thật vậy chăng? Liêu Yến tử miệng khẽ nết, chẳng nhưng có thể giúp chúng ta khai thư giới thiệu, còn nguyện ý mượn tiền khoản cho chúng ta nhập hàng. Một câu đánh thức mọi người, ghế rửa sau này di động thứ lạp liên tiếp vang lên, hai mươi tới cái cô nương cũng liên tiếp đứng lên, giật mình nhìn bạch lộ châu. Ta tứ tỷ nói còn có thể có giả. Bạch Trí Thành đào đào lộ thai, không nghĩ lại nghe được lúc trước dĩu dít ồn ào thanh, dẫn đầu nói, các người liền an tâm ở nhà khách ở đi, hỏi thăm hảo bán cái gì kiếm tiền, muốn thật kiếm lời. Chờ đến giang đồng thiên hà đường cái ngầm thương trưởng khai về sau, nói không chừng có thể tích cốc đến thuê cửa hàng tiền, vậy các ngươi liền thật sự cấp tương lai tìm một cái đường ra. Một đám nữ hài nghe xong, trái tim càng là bùn bùn kinh hoàng, từng đôi trong mắt hiện lên cảm kích cùng kích động, tiếp theo không cần bất luận cái gì đi đầu, đồng thời hướng bạch lộ châu không lưng trí tạ, cảm ơn bạch đồng sự trường. Bạch đại sư, thật là không biết nên như thế nào biểu đạt ta nội tâm cảm tạ, nếu là không có ngươi, chúng ta còn không biết thế nào. Nếu không phải Bạch Đồng sự trường tới thành phố Châu, chúng ta đến cuối cùng khả năng sẽ bị công an đưa trở về, đến lúc đó thật là tám há mồm đều nói không rõ. Bạch Đại Sư, thật sự đặc biệt đặc biệt cảm tạ ngươi, ta nhất định hảo hảo kiếm tiền, không cô phụ ngươi thiệt tâm, cũng làm cha mẹ quá thượng hảo nhật tử. Bạch Đồng sự trường, ta cho ngươi khái cái đầu, ngươi thật là ta tái sinh phụ mẫu. Một cái nữ hài nói đi đến phía trước liền phải hướng về phía Bạch Lộ Châu quỳ xuống, Bạch Lộ Châu vội vàng đứng dậy đỡ lấy nàng ta so ngươi cùng lắm thì vài tuổi, ngươi ngàn vạn đừng như vậy, đều là đồng hương, bên ngoài hẳn là hỗ trợ lẫn nhau. Làm gì vậy, ngươi nhưng đừng chết ta tứ tỉ thọ, chạy nhanh lên. Nam nữ có khác, Bạch Trí Thành cũng không dỗi tay đi kéo, tiếp tục khuyên đủ, ngươi hảo hảo kiếm tiền, chạy nhanh đem cho vay còn thượng, lại làm chính mình ra nhật tử quá hảo, về sau lại chỉ mình năng lực đi trợ giúp một ít yêu cầu trợ giúp người, chính là đối ta tứ tỉ lớn nhất hồi báo cùng cảm tạ. Mấy năm nay đại học cùng xã hội cũng không phải Quang xem Trương An Mỹ một người, liền minh bạch chân chính cảm tạ nên là cái dạng gì, nói một ngàn biến cảm ơn, quy một vạn thứ đều là hư đầu ba não, không bằng làm chính mình biến hảo, lại khả năng cho phép hồi quỹ xã hội. Ta nhất định sẽ. Mẫn tử trong mắt hàm chứa kiên định vui sướng nước mắt, bạch động sự trường, người là nhất đáng giá tôn trọng bạch đại sư. Bạch lộ châu đang muốn nói chuyện, đã bị từng tiếng cảm tạ nói đánh gãy. Chờ đến một đám người thông qua ngôn ngự phong thích song nội tâm kích động cùng đối tương lai like bảo đảm sau. Bạch Lộ Châu mới cười nói, hôm nay lăn lộn một ngày, đi trước nhà khách nghỉ ngơi đi, hệ lần, ngươi tìm hành chính hỗ trợ an bài một chút, nếu là nhà khách không đủ trụ, đi kho hàng dọn chút chăn trụ công nhân ký túc xá. Yên tâm, ta sẽ an bài hảo. Hệ lần phái xe lúc sau, liền trực tiếp làm hành chính an bài nơi, ta còn có việc muốn cùng Bạch Đồng nói, chờ hạ ta trợ lý sẽ mang các ngươi qua đi, mặt khác, ngày mai các ngươi trước không cần nơi nơi chạy loạn. Ta sẽ an bài quen thuộc các đại thị trường tự do cùng bán sỉ thị trường người tới trong xưởng, nói cho các ngươi hẳn là đi nơi nào nhập hàng, còn có loại nào sinh ý tương đối hảo làm, cùng với một ít bày quán kỹ xảo, đỡ phải các ngươi cái gì cũng đều không hiểu có hại. Phần 178 Các cô nương nghe xong càng kích động, Nam mơ cũng chưa nghĩ đến đêm nay sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đầu tiên là từ ổ sói bị cứu ra, an non e, giải quyết về nhà giới thiệu tin, tiếp theo liền trời giáng bánh có nhân. Bạch Đại Sư vay tiền cho các nàng làm buôn bán, bây giờ còn có dịch tổng an bài lợi hại nhất lao sư đi học, giao các nàng làm buôn bán. Cá biệt người trong đầu khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một loại may mắn tới thành phố Châu nhờ họa được phúc ý tưởng. Nhưng ý tưởng mới vừa toát ra tới, liền nghĩ đến Bạch Đại Sư vừa rồi cảnh cáo các nàng không cần có may mắn tâm lý, về sau gặp chuyện càng không thể thiếu cảnh giấc nói, mới hơi chút khôi phục lý trí. Một khôi phục lý trí, phản ứng đầu tiên chính là Bạch Đại Sư quả nhiên lợi hại hoàn toàn nắm đúng đại gia sẽ xuất hiện tâm lý tình huống, trước tiên cảnh cáo. Hệ lần trợ lý thực mau liền đến, mang theo một đám người rời đi đại nhà ăn, đi an bài rừng chân. Nhà ăn sạch ngoài chỉ còn lại có ba người khi, Bạch Trí Thành mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, nằm liệt trên bàn, tứ tỷ vẫn là người đầu góc hảo sử, nghĩ ra tốt như vậy biện pháp trợ giúp các nàng. Ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ làm như vậy. Hệ lần trong lòng lại lần nữa bội phục Bạch Lộ Châu xử lý phương thức. Kỳ thật nàng đã sớm làm tốt tiếp nhận này hai mươi mấy người chuẩn bị, không nghĩ tới Bạch Lộ Châu cuối cùng dùng loại này hoàn mỹ phương pháp tới giải quyết, như vậy thật sự thực hảo, đối mặt khác công nhân cũng thực công bằng. Bạch Lộ Châu cười cười, ta chỉ là đề ra một cái kiến nghị, kế tiếp còn phải phiền toái ngươi, chúng ta ngày mai phải đi rồi, trong xưởng sự tình không ít, phải cho đại gia chuẩn bị năm lễ, cho các ngươi chuẩn bị chia hoa hồng, mặt khác thủ đô thượng hải chi nhánh cũng chờ ở cuối năm phía trước khai lên, không thể nhiều đãi. Trước 150 về nhà. Hệ lần hơi hơi mỉm cười, yên tâm, giao cho ta. Bạch Lộ Châu vô vô tay nàng, hết thể đều ở không nói chung. An bài hảo này đó cô nương sau, Bạch Trí Thành tức giận tan một nửa, hồi chiêu đã sở trên đường thường thường oán giận vài câu Bạch chân Châu, lại quyết định vẫn là muốn nói cho người trong nhà, làm cho bọn họ có cái chuẩn bị tâm lý, nếu đã thành đạo phạm, công an khẳng định sẽ tìm tới môn, đỡ phải đến lúc đó đã chịu kinh hách. Trở lại nhà khách, Bạch Lộ Châu đem cha mẹ kêu lên phòng. Cùng bọn họ nói kỹ càng tỉ mỉ nói những việc này. Hai người nghe xong cũng cả kinh hơn nửa ngày không lấy lại tinh thần. Đứa nhỏ này bạch Việt Minh cảm giác thế giới quan của mình đều bị đổi mới một lần. Đứa nhỏ này từ trước nhìn như vậy ngoan ngoãn. Mặc dù sau lại có chút thất tâm phong. Đánh chết ta cũng không thể tưởng được nàng sẽ làm loại này thương thiên hại lý sự tình. Nàng có thể chạy đi nơi đâu. Các thường tuệ cao mày, có thể hay không chạy về Giang Đồng đi. Nghe nói là hướng Hồng Công chạy tới, ba mẹ. Cùng các ngươi nói chính là cho các ngươi có chuẩn bị tâm lý, nếu thật sự có một ngày nàng trộm tìm về ra, các ngươi cũng tuyệt đối không thể mềm lòng, càng quan trọng là nhìn mãi mãi, làm nàng đừng mềm lòng. Biết cha mẹ sẽ không, nhưng Bạch Lộ Châu vẫn là cường điệu một lần. Thật nhìn đến nàng, ta lập tức liền đem nàng đưa đồn công an, ta vẫn luôn cảm thấy trí đình nhất hốn, không nghĩ tới chân chính hốn người cư nhiên là chân châu. Bạch Việt Minh chân chính phản ứng lại đây sau, tức giận đến thẳng thở hồn hện. Các thường tuệ xoa xoa Nhìn về phía nữ nhi nói, người nãi bên kia đừng nói, đỡ phải nàng đầu góc hồ đồ, ngoài miệng không giữ cửa nói ra đi. Việc này quan trọng nhất chính là bảo vệ tốt bị lừa người thanh danh, không thể lại làm các nàng đã chịu lần thứ hai thương tổn. nhị thẩm ngài suy xét đến thật chu toàn, không hổ là nhà chúng ta thông minh nhất người. Thổi một đường phong, bạch trí thành nhưng thật ra chậm rãi bình ổn tức giận, nàng là cái người trưởng thành, nên vì chính mình hành vi phụ trách, chúng ta đừng bị nàng ảnh hưởng sinh hoạt, lại nói, có tứ tỷ ra tay. Những cái đó nữ về sau nói không chừng có thể đi ra một khác điều nói tới, cho nên nhị thúc ngươi cũng đừng tái sinh khí. Bạch Việt Minh hít sâu một hơi phun ra, nhìn về phía cháu trai nói, tiểu tử ngươi thật là thành thục nhiều. Nếu không thành thục, chẳng phải là sống uổng phí mấy năm nay. Bạch Trí Thành ngáp một cái đứng dậy, ngày này quá tiêu hao tinh lực, ta phải chạy nhanh đi ngủ. Bạch Lộ Châu nhìn thời gian, đã 9 giờ, ngẩng đầu nói, ba mẹ, các ngươi cũng đi ngủ đi, ngày mai còn phải đuổi phi cơ. ai Ngươi cùng Kỳ Thâm cũng đi ngủ sớm một chút. Cát thường Tuệ lôi kéo Trượng Phu đứng dậy, chuẩn bị trở lại phòng lại hảo hảo khuyên nhủ hắn. Chờ đến người trong phòng đều đi rồi, Hạ Kỳ Thâm đóng cửa lại, đi đến tức phụ phía sau, giúp nàng xoa bóp vai, "Ngươi có lo lắng hay không nàng?" "Tự làm bậy, ta có cái gì nhưng lo lắng." Bạch Lộ Châu thuận thế ngã vào nam nhân trong lòng ngực, xoay người ôm lấy hắn eo, nhìn ngoài cửa sổ tàn nguyện, chỉnh trái tim chậm rãi trầm tĩnh xuống dưới. Bạch Trân Châu tuy rằng thành đạo phạm. Nhưng chân chính muốn giải quyết chính là Tống Thanh Nguyên, nếu không hắn một khi lên, một giây là có thể tìm cái người chịu tội thay, rửa sạch Bạch chân Châu trên người tội danh. Trừ bỏ Bạch chân Châu khiến cho ngoại ý muốn sự kiện, lần này thành phố Châu hành trình, đối với cả nhà tới nói tương đương mỹ mãn, cũng là một kiện đặc biệt tốt đẹp vui vẻ hối ức. Mặc dù Bạch Việt Minh hai vợ chồng tâm tình đã chịu một ít ảnh hưởng, nhưng là thượng phi cơ sau, vẫn là sẽ bị mặt khác trưởng bối hương phấn cảm xúc sở cảm nhiễm, không tự giác gia nhập đề tài thảo luận Thương lượng cái gì trường hợp mang cái gì trang sức, ngày thường lại có thể xuyên chút cái gì mang chút cái gì, lại chính là thưởng thức bạch lộ châu trước tiên tẩy ra tới một bộ phận ảnh trụ, dọc theo đường đi cười vui thanh liền không đỉnh quá. Một chút phi cơ, Trần Tuyển An bài hảo xe thương vụ đến thủ đô tiếp cơ, lần này hắn không có đi theo đi, thừa dịp lao bản đi công tác cơ hội, lưu tại trong xưởng cùng nhân sự bộ cùng nhau phỏng vấn bí thư trợ lý. Cũng may không bạch vội, tìm được một cái đã từng ở ngân hàng công tác, Làm người tương đối cẩn thận ôn như cùng đã từng ở nước ngoài công ty lớn tổng tài bí thư thất nhận trước, về thê nữ mới vừa về nước tiếu thuyền. Hai người riêng tới thủ đô tiếp cơ, nhìn thấy Bạch Lộ Châu sau hơi hơi gật đầu, Bạch Đồng. Hoan nên các người gia nhập thiên hà Xa ở nơi khác, Bạch Lộ Châu là ở trong điện thoại cuối cùng xác định hai người, cùng nhau lên xe đi. Người nhà đều lên xe sau, chân tuyển ngồi ở cách vách, hướng nàng hồi báo mấy ngày nay công ty sự. Qua khai trương 3 ngày hoạt động ngày. Doanh số bán hàng tự nhiên mà vậy hạ ngã, ngày hôm qua cùng hôm trước duy trì ở 30 vạn tà hưu, bạch lộ châu trong lòng hiểu rõ, không có biểu hiện ra ngoài ý muốn chi xác Thủ đô đại dương thương trường, vòng quanh trái đất bách hóa, Đức Nam thương trường, là ta liệt ra tới nhất thích hợp khai chi nhánh vị trí, Thượng Hải từ ra hối mà chỗ thương vụ trung tâm, trước mắt có một tòa đang ở cái đại thương trường, nhu cầu cấp bách đại sưởng nhãn hiệu gia tăng nhân khí, vài lần tìm tới chúng ta, cấp ra ưu việt nhất địa lý vị trí miễn tiền thuê mời thiên hà nhập trú chân tuyển lấy ra văn kiện hình ảnh đây là ôn bí thư sửa sang lại ra tới tư liệu bạch đồng xem một chút cuối cùng xác định cái nào vị trí còn phải ngài cùng bạch tổng Trương tổng cùng nhau lại thương lượng trí thành trong khoảng thời gian này người mau đem bắc kinh chạy biến đi người cầm đi xem bạch lộ châu đem văn kiện đưa cho mặt sau đường đệ chi nhánh sự liền giao cho ngươi cùng an mỹ cùng nhau toàn quyền quyết định là bạch đồng nói tới công sự bạch chí thành lập tức cắt xương hô Trở về Giang Đồng liền không có gì tâm tư lại tưởng Bạch Trân Châu sốt ruột sự, trừ bỏ muốn vội thủ đô chi nhánh khai trương, còn muốn vội Vàng Thiên Hà ở thủ đô ổn định địa vị. Thiên Hà ở Giang Đồng đồ trang điểm ngành sản xuất có thể tính long đầu bá chủ, nhưng là phóng nhãn cả nước đại sưởng, chẳng sợ Khai trương doanh số lại cao, cũng chỉ có thể tính mạnh mẽ nhân tài mới xuất hiện. Tuy rằng Thiên Hà có Giang Đồng, đoàn phim, quân khu cùng Châu quyến Hồng Kông khu vực làm nền, nhưng các địa phương các khu đều có giống Thẩm Tân kiểu như vậy cán bộ. Một lòng duy trì có thể đại biểu sở quận vực chiêu bài xí nghiệp, có thể hay không ở thủ đô cùng Thượng Hải ổn định địa vị, không bị người tê về quê, liền phải xem hắn cùng Trương An Mỹ bản lĩnh. Tới rồi Giang Đồng, Bạch Trí Thành cùng Trần Tuyển ba người trước xuống xe, mã bất đình để chạy về trong xưởng thương lượng chi nhánh khai trương sự. Bạch Lộ Châu tắc cùng người nhà cùng nhau trở về tượng la ngõ nhỏ. Thuộc hạ có người, công ty sự vụ cùng quản lý nhưng thật ra không cần nhiều phiền, trong lòng biết kế tiếp nên vội chính là gặp mặt các nơi hợp tác thương thấy các ngân hàng các cục các nơi thương trường quản lý nhân viên, cùng với không ngừng tham gia các nơi chi nhánh khai trương cắt băng từ tử. Nay vẫn là có tín nhiệm người, nếu là thuộc hạ không ai, sẽ vội thành con quay, thậm chí 24 giờ không được chở mắt. Xe mới vừa đình đến cửa nhà, một đám hàng xóm liền xông tới. Nha, lão hồ đã trở lại, này thân quần áo thật phong cách Tây Hắc. Này bao lớn bao nhỏ, đi thành phố châu lộ châu không thiếu cho các ngươi mua đổ vật đi. hại đây là lộ châu nãi nãi A. Xuyên này áo lông ta cũng chưa nhận ra được, quá thời thượng. Nghe nói thành phố châu có hải, các ngươi thấy được sao? Ai lão hổ cùng lộ châu mãi mãi trên tay này kim vòng tay vọt đến ta đôi mắt. Nương ai? Mau làm ta nhìn xem, ta nương ai? Này lao đáng giá đi. Vông nghĩa, sau phố lao vương đầu sau cưới tức phụ trên tay, mang theo một cái nghe nói liền hoa vài trăm, này nhìn so nàng kia đẹp một trăm lần, còn muốn chọn một trăm lần, có thể không đáng giá tiền sao. Thùng lan? Ngươi trong cổ. Ai u. ký Kỳ nhuận mẹ nó trong cổ cũng mang theo. Đây là kim nạm ngọc à. Chưa thấy qua như vậy xinh đẹp kim nạm ngọc. Làm ta sờ sờ. Trọng điểm ở lộ châu hắn ba trên người. Đây mới là đáng giá nhất đi. Như vậy thôi hoàng kim dây xích. Lớn như vậy phúc bài mặt trang sức. So chính ngọ thái dương còn muốn loa mắt. Có phải hay không đều lộ châu mua a? Lão hồ khẳng định luyến tiếp cho chính mình hoa này đó tiền. Trong nhà trưởng bối vừa xuống xe. Liền so hàng xóm láng giềng bao quanh vây quanh, một tiếng tiếp một tiếng tiếng kinh hô chuyển tới trong viện, bạch lộ châu vốn là cầm chìa khóa tiên tiến ra mở cửa, nghe được bên ngoài thanh âm, lại phản hồi cửa. Chờ nhìn đến các trưởng bối cô y đem trang sức đều lộ ở bên ngoài, đặc biệt là hắn ba, rõ ràng ăn mặc màu đen cao cổ áo lông, còn riêng đem vòng cổ tròng lên áo lông bên ngoài, hai cái lao thái thái cũng cố tình cởi áo khoác, lại cố tình vén lên tay áo, lộ ra hai cái minh lấp lánh kim vòng tay, không khỏi cười ra tiếng Vòng đến bên cạnh đem hai đứa nhỏ ôm vào môn, không có quay giày các lao nhân hứng thú. Mới vừa vừa vào cửa, lại nghe được bên ngoài hồ tố phượng tiếng cười. Là, đều là lộ châu mua, này bất quá năm sao, nghe nói thành phố châu bên kia kiểu dáng thân, đồ vật nhiều, thiên hạ thành phố châu chi nhánh vừa lúc muốn khai trương, hai tử liền mang lên chúng ta cùng nhau đi qua. Đúng vậy, đều là, ta là nói nhân ra đều mang một cái, các ngươi cũng biết, lộ châu là cái nhiều có ý tưởng hài tử, nàng nói phúc khí song mang ta khẳng định đến nghe nàng, quý, đương nhiên quý, ta là luyến tiếp mua, nhưng hải tử hiếu thuận a, ta cũng không thể đẩy đến quá mức, bị thương hải tử một mảnh hiếu tâm không phải. hồ tố Phượng lời nói còn chưa nói lời nói, ngay sau đó liền vang lên từng trận hâm mộ khích lệ thanh âm. ta này ngõ nhỏ, muốn nói hiếu thuận, thân nhi tử thân tôn tử thân khuê nữ thân cháu gái đều so ra kém lộ châu. là, việt minh, thường tuệ, lộ châu nãi mãi, các ngươi giáo dục đến hảo a, giáo dục đến hảo. kẻ có tiền không ít nhưng bỏ được như vậy cấp trong nhà hoa, còn mang theo cả nhà cùng nhau đi công tác thật tìm không ra mấy cái, hâm mộ Nga. Lao hồ, ngươi là hưởng phúc, có như vậy cái cháu dâu, ngài lao cái này nửa đời người không cần sầu. Đều là năm đó hạ đại gia vì nước, vì dân làm đại công hiến, hạ gia mới có thể cưới tốt như vậy tức phụ vào cửa. Ngươi nói lời này, kỳ thâm nếu không nguyện ý, không phải nói năm đó là kỳ thâm chính mình nhìn chúng lộ châu phi đem người cưới vào cửa, đó là kỳ thâm ánh mắt hảo. vừa dứt lời Liên vang lên hạ kỳ thâm khoe khoang thanh âm, kia đương nhiên ta đã sớm nhìn ra tới chúng ta lộ châu không phải người bình thường. trên đời này rốt cuộc tìm không ra giống nàng tốt như vậy tức phụ. bạch lộ châu âm thầm mắt trợn trắng, hướng nước lạnh trong buồn ngã vào nước ấm, lại từ buồn giá thượng cầm xả phòng thơm, làm hai đứa nhỏ ngồi xổm xuống rửa tay. buổi tối riêng gọi điện thoại, làm thành phố khách sạn nằm sao đầu bếp chuẩn bị tốt đồ ăn đưa đến trong nhà, đỡ phải bà bà cùng tiểu cô lại bật việc, tuổi rốt cuộc không nhỏ, lại ngồi một ngày phi cơ. Nên nghỉ phải nghỉ. Qua không sai biệt lắm một giờ, người trong nhà mới lục tục bước vào môn, bọn người tiến vào sau, không phát hiện ngãi ngãi, vừa hỏi tiểu cô mới biết được, nàng đi tòa nhà xem trang hoàng hiện trường, rời nhà mấy ngày, sợ công nhân lười biếng hoặc là nơi nào không có làm hảo. Chờ tới rồi buổi tối, khách sạn người đưa cơm về đến nhà, hỗ trợ dọn xong ở trên bàn cơm, còn giúp toàn bộ hành trình phục vụ. Công công sau khi trở về, người một nhà lại vội vàng tú các loại trang sức quần áo cho hắn xem, xem đến nhiều. Công công trong mắt cũng hiện lên một tia hâm mộ, quan xem này náo nhiệt đến, liền biết cả nhà ở thành phố Châu dạo đến có bao nhiêu vui vẻ. Thằng đến Bạch Việt Minh đem nhẫn vàng cùng hắc mã nào tay xuyến lấy ra tới, Hạ Tùng nghĩ lúc này mới lộ ra thiệt tình tươi cười, dung nhập đề tài. Bạch Lộ Châu sau khi ăn xong uống lên một ly cà phê, mỉm cười nhìn cả nhà vô cùng náo nhiệt nói chuyện phím nói nhàn. chương 151 thiên Hà cơm tất niên đảo mắt từ thành phố Châu trở về nửa tháng, thời gian cũng tới gần Tân nhiên. Giang Đồng Thiên Hà lão xưởng lớn nhất kho hàng, đôi đến không phải đồ trang điểm, mà là từng cái phần thưởng, không thua gì lúc ấy tổng cửa hàng khai trương rút thăm trúng thưởng khu vực. TV tủ lạnh máy giặt, xe đạp máy may radio, gạo và mì dầu muối tương giấm trà, nồi chén gáo bồn thùng chờ tráng men chế phẩm, mũ vải dệt dày trang phục chờ từ đầu đến chân phục sức dương bao, còn có một sấp sấp bao lì xì, bên trong tiền giấy hiện sao, một cái so một cái hậu. Mỗi ngày công nhân đi làm tan tầm đều phải từ này vòng một chút nhiều xem hai mắt, cả người đều tràn ngập kính. Liên chưa từng nghe qua cái nào nhà máy sẽ giống bạch đồng sự trường giống nhau hào phóng, mấy thứ này nhưng đều là miễn phí làm toàn sửa người chịu. Gần nhất trừ bỏ ba cái bí thư trợ lý hỗ trợ cấp một ít hợp tác phương tặng lễ, bạch lộ châu cũng ở tự mình chuẩn bị quà tặng. Đầu tiên đệ nhất phân nữ tính đồ bổ đại lễ hội, bên trong chuyên môn tìm người ngao chế á giao cao, tự mình trở lại hưng dương, đưa cho lao đoàn trưởng. Lâu không thấy mặt, trang đoàn trưởng lôi kéo nàng nói một hồi lâu lời nói lại cấp trong đoàn thành viên tặng thiên hà tân phẩm. Chẳng sợ nàng xuất ngũ rời đi, vẫn như cũ mỗi nửa năm cấp trong đoàn cung cấp một lần đồ trang điểm, mọi người đều thực cảm kích, cho nên cho dù nàng tới đột nhiên, không ít người vẫn là riêng chạy ra đi mua nàng trước kia tan phẩm, thường xuyên đến cách vách tiệm cơm quốc doanh mua thì kho Tiệm cơm quốc doanh sinh ý biến kém, nhưng còn không có đóng cửa, sư phó tay nghề cũng đều còn ở. Lại đơn độc cùng lúc trước màu đỏ nương tử quân tên vợ kịch các diễn viên Hàn Huyên sẽ thiên, tuy rằng nàng rời đi, nhưng đại gia thường xuyên gặp mặt, cho nên hoàn toàn không có mới lạ cảm. Chỉ là cá biệt tiền bối cảm thấy nhảy bất động, lại không nghĩ chuyển tới hậu cần, liền lựa chọn xuất ngũ, thừa dịp cải cách mở ra làm buôn bán đi, lần này không có thấy. Từ thành phố có trụ địa phương, cha mẹ lâu lâu liền trụ đến trong xưởng nhà khách đi, buổi sáng ngồi trần tuyển xe đi trong nhà xem hai đứa nhỏ, buổi tối chờ nàng tan tầm lại ngồi xe trở về nghỉ ngơi, bởi vậy, nàng gần nhất rất ít hồi hương dương. Phần 179 Lần này thừa dịp năm trước trở về, cấp đường phố một ít lao nhân đều tặng một ít năm lễ, tự nhiên thu được thành phiến khích lệ. Nay trong đó, Lưu Anh Liên chủ nhiệm vỗ nàng bả vai cười nói, Lộ Châu, ta sớm nhìn ra tới ngươi tương lai không đơn giản, tuy nói ngươi từ thường, nhưng làm so với ta cái này phụ nữ chủ nhiệm còn muốn nhiều, chiêu đệ. Hại, từ nhỏ gọi vào đại, sửa lại danh sau luôn là không tự giác gọi sai, An Mỹ mỗi lần trở về đều sẽ nói nàng ở làm sự, chúng ta đều minh bạch, nếu là không có ngươi duy trì. Nàng con đường này tuyệt đối sẽ không đi được như vậy thông thuận, lộ châu, ngươi thật là làm tốt lắm. Ngài ngàn bạn không cần nói như vậy, ngài là chúng ta trong lòng thần tượng, ta chỉ là động động một mép, mặt khác đều là an mị ở làm. Không cần để tay lên ngực tự hỏi, bạch lộ châu cũng biết chính mình căn bản không có làm cái gì, nàng cả đời này trọng tâm đều đặt ở đền bù gia đình cùng sự nghiệp tiếp nối thượng, làm việc thiện quá trình mới là nhất khảo nghiệm người cũng là quan trọng nhất sự, nàng bất quá là ra một ít tiền mà thôi chưa An Mỹ ăn nhiều ít khổ, phí nhiều ít tinh lực, nàng tuy rằng trước nay cũng chưa đề qua, nhưng Bạch Lộ Châu so với ai khác đều rõ ràng. Lưu Anh Liên lại cười nói, các ngươi đều là hảo hài tử, lòng ta hiểu rõ. Đại ba toàn gia đã biết Bạch Trần Châu sự, nửa tháng tới đều ở dệt đại viện đóng cửa không ra, hai vợ chồng già liền diêm ra thôn đều không đi, tựa hồ là cảm thấy không mặt mũi hướng bên kia chạy. Bạch Trí Đình gần đây trên người nhưng thật ra nhiều một ít linh hoạt kính, nghe được nàng trở về, chuyên môn chạy tới An Vạ không đi. Cá tính cũng không hề giống như trước giống nhau hoặc là âm u, hoặc là cảm thấy cả nhà đều hẳn là đối hận cái này trưởng tử trả giá. trừ cái này ra, còn giảm bất cực độ trọng nam khinh nữ tư tưởng, một giữa trưa thời gian, đều ở cùng chung quanh hàng xong nói. Trước kia hạ ra là lợi hại, chớ nói phóng tới ta hưng dương, phóng tới toàn bộ giang đồng đều là văng rội, hiện tại không giống nhau, lộ châu cũng không rửa quá nhà hán, ngược lại chính mình xông ra tới. Các ngươi xem ta mãi cùng ta nhị thúc nhị thẩm trên người kim vòng cổ kim vòng tay, còn có này đó quần áo, đều là lộ châu chính mình kiếm tiền, nghe nói còn cấp hạ ra bên kia lao đều mua. Ta hiện tại mỗi ngày buổi chiều 5 giờ, đúng giờ đi cửa trường tiếp huyên huyên đi học vũ đạo, liền chờ nàng giống nàng tiểu cô giống nhau xông ra cái dạng tới, làm ta quá thượng hảo nhật tử. Bạch lộ châu không phản ứng hắn, nhưng hắn lời nói đều nghe tiếng lô thai, nhìn rõ ràng trở nên hoạt bắt chút chất nữ, không biết nên nói như thế nào. Huyên huyên nếu là giống như trước giống nhau bị cha mẹ bỏ qua, cái gì đều mặc kệ, ăn mặc rách tung tué, duy nhất quần áo mới vẫn là tiểu thúc cấp mùa, khẳng định sẽ lưu lại thơ hấu bóng ma, tương lai cũng là một mảnh mê mang. Nhưng hiện tại huyên huyên bị cha mẹ trọng điểm chú ý, bỏ được tiêu tiền làm nàng đọc sách học nghệ, là bởi vì đối nàng ôm có đặc biệt cao kỳ vọng, theo tâm lý tuổi càng ngày càng thành thủ, lương đeo loại này áp lực sinh hoạt, khẳng định cũng sẽ tạo thành bóng ma tâm lý, tương lai nhìn như tốt đẹp. Nhưng ai cũng không dám bảo đảm sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Bạch Lộ Châu xem ở trong mắt, lại không có rũ tay đi quản, cho đến rời đi hưng dương, cũng không có khuyên bảo một câu. Trong xưởng nghỉ đông giống nhau là từ tháng chạp 24 phóng tới đại niên sơ 6, sơ 7 bắt đầu làm trở lại. Cho nên tháng chạp 23 hôm nay, công nhân trước tiên 1 giờ tan tầm, bắt đầu toàn xưởng tổng vệ sinh, đem phân xưởng cùng trong xưởng mỗi cái góc đều quét tước đến sạch sẽ, buổi tối phải tắt đi sở hữu máy móc, đóng cửa khóa lại nghỉ phép. Trong sự nghỉ cửa hàng bán lẻ tiêu thụ nhân viên lại không nghỉ, bởi vậy thiên hà cơm tất niên an bài ở năm 23 buổi tối. Nhà ăn đại sư phụ trước tiên 2 ngày liền bắt đầu bị đồ ăn, còn chuyên môn từ trong thôn tìm 30 tới cái đầu bếp nữ hỗ trợ, công nhân nhóm nghe thấy cả ngày thịt cá mùi hương, cuối cùng ở buổi tối 6 giờ rưỡi bắt đầu ngồi vào vị trí. Cơm tất niên yến hội không phải bãi ở nhà ăn, mà là ở bên ngoài đắp treo đầy đèn màu lều, lều phía trước lại đắp một cái đại sân khấu làm công nhân nhon có thể vừa ăn cơm vừa xem diễn xuất. Biểu diễn nhân viên đều là thông qua trong xưởng công nhân đầu phiếu đầu ra tới tiền mười danh, trong đó vài vị đều là ở Thiên Hà khai trương 3 ngày biểu diễn quá người. Cuối năm nghệ sĩ nhóm đều tương đối vội, nhưng Bạch Lộ Châu thông qua nhiều mặt tặng lễ du tẩu vẫn là đem tiền mười danh tuyển thủ thỉnh đến hiện trường thỏa mãn công nhân. Mở màn là từ Hương Dương Đoàn Văn Công biểu diễn, ở trang đoàn trưởng dưới sự nỗ lực Hương Dương Đoàn Văn Công hiện tại cũng có chính mình phối nhạc đoàn thương đa nguyên hóa phát triển mở màn biểu diễn sau khi kết thúc cũng không có lập tức tiếp theo làm chuyên nghiệp nhân viên biểu diễn mà là từ bạch lộ châu cùng một đám quản lý nhân viên lên tiếng nói chuyện ta chưa đi đến quá xưởng nhưng ta phía trước ở đoàn văn công thời điểm đi qua rất nhiều xưởng biểu diễn cũng nghe qua rất nhiều xưởng lãnh đạo lên tiếng bạch lộ châu dơ mịt rồ phổn đứng ở sân khấu thượng cổ vũ phấn chấn nhân tâm nói ta liền không nói nhiều ta tưởng nói chỉ có hai chữ cảm ơn dứt lời Hướng về lều thượng trăm cái bàn người cúc một cùng vỗ tay tức khắc vang lên. Bạch lộ châu ngẩn đầu chỉ chỉ kho hàng lớn phương hướng, tâm ý của ta đều ở nơi đó mặt, cơm nước xong trực tiếp qua đi tranh thủ đem phần thưởng dọn về ra. Hảo. Ha ha ha, bạch đồng chính là không bình thường, ta đặc thích loại này trực tiếp phương thức. Đáng tin cậy ha ha ha, hai câu lời nói so nhân ra nói hai cái giờ còn muốn cho người kích động. Thượng nhiều năm như vậy bàn, cũng chưa như vậy cao hứng quá, hôm nay điểm giữa gì đều cao hứng. hảo Thật tốt. Bạch Đại Sư mới là chân chính hảo lão bản, nhất đến chúng ta này đó bình thường công nhân tâm. Bạch Lộ Châu cảm tạ xong công nhân nhóm, lại đơn độc cảm tạ trong xưởng quản lý, chúng ta trong xưởng lãnh đạo, tuổi đều tương đối nhẹ, rất nhiều vẫn là đường qua binh, cho nên trên người không có thảo người ghét tắc phong quan liêu, đều là thiệt tình vì nhà xưởng vì công nhân suy nghĩ. Như là ý mỹ ngại bộ trưởng, một lòng nhào vào nghiên cứu phát minh sản phẩm thượng, ngủ đến nửa đêm một có linh cảm, là có thể từ trên giường bỏ dậy. Phóng đi phân xưởng vẽ phác họa làm thực nghiệm. Như là Tào Tông Tào xưởng trưởng, phía trước hắn là phó xưởng trưởng, khoảng chúng ta nhân sự hành chính bộ, cuối năm điều động trước vị khi, hắn là bị các ngươi cao phiếu đầu thượng xưởng trưởng vị trí, ngày thường có bao nhiêu phụ trách nhiệm, các ngươi so với ta rõ ràng hơn. Lại như là tài vụ bộ trưởng Chung Như Đan, thiên hà gia hóa lượng lại đại, nàng đều quản lý đến đâu vào đấy, chưa bao giờ kéo quá tiền lương, càng không tính bỏ lỡ tiền lương, có nàng ở, lòng ta liền kiên định còn có hôm nay không tới chàng thành phố châu dịch như mộng dịch tổng, ở thủ đô vội khai trương sự tình, đuổi không trở lại bạch trí thành bạch tổng, đồng dạng tại thượng hải vội khai trương, đuổi không trở lại trương an mị trương tổng. Bạch lộ châu cười cười, đề tài vừa chuyển nói, bọn họ cũng chưa về, các ngươi liền ít đi mấy cái rút thăm sổ số tủ lạnh máy giặt đối thủ cạnh tranh. lều nội tức khắc vang lên từng trận tiếng cười. Ai nói chúng ta cũng chưa về. Lêu mặt sau đột nhiên vang lên bạch trí thành thanh âm Mọi người vội vàng đứng dậy ra bên ngoài xem, phát hiện hệ lẩn, Bạch Trí Thành cùng Trương An Mỹ mang theo một đám người chạy về trong sưởng. Hiện trường tức khắc khiến cho một mảnh tiếng hoan hô, người tề mới đủ náo nhiệt. Bạch Lộ Châu khó được ngần ra, không phải nói đuổi không trở lại sao. Chúng ta đây là cho ngươi chỉnh một kinh hỷ, lại lóe lên lượng lên sân khấu. Bạch Chí Thành khoe khoang vung đầu, kỳ thật ba người đều là không ngừng đẩy nhanh tốc độ mới đuổi kịp tổng sưởng họp thường niên. Ta có dự cảm có thể chịu đến TV cho nên ta liền gấp trở về. Hệ lần dùng lúc trước khai trương khách hàng nhóm ý tưởng đầu cái thú, nói xong tìm địa phương ngồi xuống. Trương An Mỹ Phong Trần mệt mỏi, đối với sân khấu cười cười, ngồi ở hệ lần bên cạnh, Bạch Chí Thành cũng đi theo ngồi xuống, biết không có thể chỉ hoán hoạt động lưu trình. Bạch lộ Châu dơ lên mịt lộ phủng, gấp trở về càng tốt, bọn họ ba người đều là nhất vất vả người, chỉ có mở rộng mở cửa thị nghiệp vụ, chúng ta sản phẩm không lo bán, sinh sản tuyến công nhân nhóm mới có thể cầm chắc bắt sát. Cho nên đối với này đó quản lý nhân viên, ta cá nhân là thiệt tình cảm ơn các ngươi. Nói xong lại hướng về phía lều cúc một cung, trừ bỏ hệ lần ba người, mới vừa bị điểm đến danh y mì, tào tông cùng chung như đàn tất cả đều đứng lên, trở về một cung. Năm nay chúng ta công trạng thực không tồi, đến nỗi là nhiều ít, chờ hạ còn phải trung bộ trưởng đi lên nói. Bạch lộ châu cười nói, ngày mai bắt đầu đại gia hảo hảo nghỉ ngơi, sang năm mỗi người lại chỉ mình cố gắng lớn nhất, làm thiên hà trở nên càng tốt. Hảo. Từng đạo kiên định thanh âm tổ hợp ở bên nhau trở nên khẳng khen hữu lực, vỗ tay một đường bạn bạch lộ châu đi xuống sân khấu, trở lại lều nội đệ nhất cái bàn chủ vị ngồi xuống, vị thứ hai nói chuyện chính là sưởng trưởng tào tông, ta miệng tương đối buồn, sẽ không nói cái gì trường hợp lợi nói, sở đó là bởi vì không uống rượu. Tào tông nói một nửa, lều nội truyền ra một đạo giọng nam, tiếp theo tiếng cười liên tiếp vang lên, rất nhiều nam đồng chí phụ hòa nói, đối, vừa rồi hẳn là buồn hai ly rượu trở lên đi. Ha ha ha, muốn hay không ta cho ngươi để một lọ rượu sái. Rượu vừa uống lời nói liền nhiều. Nghe xong phía dưới tiếng cười, Tào Tông cư nhiên vươn tay nói, lấy một lọ lại đây. Ha ha ha ha. Hảo hảo, tới, hỗ trợ mở ra, Tào Sưởng trưởng yêu cầu rượu mới biết được như thế nào nói chuyện. Một cái ăn mặc sưởng phục nam công nhân, cầm một lọ rượu sái đệ thượng sân khấu, Tào Tông mở ra trực tiếp buồn nửa bình, cổ đến mặt nháy mắt trở nên đỏ bừng, đứng ở sân khấu thượng hoan hoan thần, lại lần nữa rơ lên rổ phồn khi trở nên thao thao bất tuyệt. Đầu tiên muốn cảm tạ bạch đồng. Hiện tại bên ngoài trồng chất thanh niên trí thức tìm không ra công tác, còn có đại lượng địa phương thanh niên trí thức chờ đường về. Quân khu tài người liền không dừng lại quá. Ta nhận thức rất nhiều mặt khác quân khu chiến hưu. Bao cái hàng vỉa hè đều đến cùng người tranh phá ra đầu đoạn, không đoạt phải mang theo lão bà hài tử uống gió tây bắc. Nhưng chúng ta châu quyến quân khu rất nhiều chiến hưu, bởi vì có bạch đồng, liền có một cái che mưa chắn gió. Không đúng, không chỉ là che mưa chắn gió là có một cái thoải mái hoàn cảnh, làm người nhà quá thượng tương đối thoải mái sinh hoạt, ngày thường không có gì cơ hội nói, thừa dịp họp thường niên, ta cũng tưởng hướng bạch đồng nói một tiếng tạ, dứt lời trực tiếp giơ tay đối với bạch lộ châu kính cái lễ, bạch lộ châu vừa mới chuẩn bị đứng dậy đắp lễ, mặt sau liền bá mà đứng lên từng hàng người, toàn hướng về nàng không tiếng động túi chảo, bạch lộ châu trong lòng nóng lên, sắc mặt bất biến nói, chạy nhanh ngồi xuống, làm hắn chạy nhanh nói xong, bằng không nếu là nói đến hướng đông, ta đã có thể trước tiên đi rồi mới vừa kính xong lễ người nháy mắt cười ra tiếng, biểu tình không hề nghiêm túc, ngồi trở về. Trên đài Tào Tông lại nói chuyện, Giang Đồng là cái có nhân tình vị địa phương, ta ở chỗ này sinh hoạt công tác thật sự vui sướng, cùng với nói ta đối trong xưởng đối công nhân viên chức phụ trách, không bằng nói đại gia càng chiếu cô ta cái này người bên ngoài, chẳng những chưa bao giờ bài xích, còn ở các phương diện bao dung ta chiếu cô ta, cảm ơn đại gia. Tào Tông lần này nói xong không có cối chào học bạch lộ châu đối với công nhân nhóm cúc một cùng Đứng dậy khi tiếp tục nói một ít cảm tạ nói, không có giống đại gia trong tưởng tượng giống nhau làm nhảm nói cái không ngừng, tại đây loại quan trọng trường hợp, cho dù uống xong rượu cũng bảo trì lý trí, nói đến giai đúng châu ngựa sau, liền đi xuống sân khấu, trở lại bàn tiệc. Người chủ trì là Hướng Dương cùng Lục Mẫn Mẫn, hướng Hàn phụ trách chỉnh trang biểu diễn trình tự đi, hai người giới thiệu chương trình, bắt đầu kêu ỉ mì lên đài. Giới thiệu chương trình đơn bên trong không có hề lần ba người, hiện tại đột nhiên gấp trở về, Hướng Dương vẫn là chiếu nguyên danh đơn niệm. Chuẩn bị chờ ban đầu an bài quản lý đi lên lên tiếng song song, lại báo ba người đi lên. Ta càng không có gì hảo thuyết, đệ nhất, đương nhiên là nhất cảm tạ bạch đồng, cảm tạ nàng không xa ngàn dặm đi Thượng Hải trợ ta giải quyết cá nhân phiền thoái, lại đáp ứng ta nói ra đủ loại yêu cầu, mời ta gia nhập thiên hà, ta mới có thể có cơ hội tận tình phát huy sở học tri thức, nàng so với ta trong ngộng tưởng lão bản còn muốn hoàn mỹ. y mì cười cúc một cung. Đệ nhị, chính là cảm tạ nghiên cứu phát minh đoàn đội người. Bọn họ trên người đều có một cổ trục kính, vì này cổ trục kính có thể không ngủ không nghỉ, cho đến nghiên cứu ra vừa lòng thành phẩm, bọn họ cũng đem tân thiên hà trở thành chính mình ra, tân có khả năng vì này trả giá. Bọn họ này nhóm người chính là thiên hà nhất vững chắc hòn đá tảng, ta cảm thụ không chỉ là cảm tạng, càng nhiều là cảm thấy thực may mắn, có thể có được như vậy đồng bọn. Giọng nói rơi xuống, bạch lộ châu đi đầu vỗ tay, đem vỗ tay đưa cho nghiên cứu phát minh bộ trung tâm đoàn đội. Ý mỹ đi xuống tới sau. Mọi người trên mặt đều lộ ra chờ mong chi tình, nhìn chung như đang đi lên đài, đều muốn nghe vừa nghe về doanh số bán hàng nói. Vừa đứng thượng sân khấu, một cầm lấy micro phổng, cái thứ nhất muốn cảm tạ người khẳng định là Bạch Đồng, không chỉ là ở sự nghiệp thượng cảm tạ Bạch Đồng, không chút nào khoa trương nói, ta cả nhân sinh đều bởi vì nàng mà tái hiện sáng giỏi, cảm tạ hai chữ không đủ để hình dung ta nội tâm cảm kích, ta sẽ dùng quãng đời còn lại bảo hộ hảo thiên hà. Lần này không phải chung như đan công lưng, Bạch Lộ Châu vừa nghe xong, liền lập tức đứng lên hướng về phía sân khấu thượng nàng cúc một cung. chung Như đang ngẩn đầu cười nói, ta biết mọi người đều thực chờ mong nghe được tổng buôn bán định mức tự, thiên hà tổng cửa hàng mới khai trương không đến một tháng, năm nay buôn bán ngạch, một bộ phận là đến từ quân khu đoàn phim đơn đặt hàng, một đại bộ phận là đến từ thành phố châu Hồng Công khu vực, tiêu thụ tổng ngạch đột phá 1.000 vạn. hoa tuy rằng không có nói kỹ càng tỉ mỉ con số, nhưng chỉ là 1.000 vạn cái này con số đã hung hăng dọa đến sở hữu công nhân viên trước. Rốt cuộc Tân Thiên Hà năm nay vừa mới một lần nữa khôi phục sinh sản, tổng cửa hàng cũng chỉ là mới vừa khai trương một tháng thôi, không nghĩ tới bắt lấy Hồng Kông khu vực như vậy cao đơn đặt hàng nặc. Phản ứng lại đây sau, công nhân nhóm xôi nổi hướng hề lần đầu đi khâm phục ánh mắt. Đã sớm biết đây là một vị lợi hại nhân vật, không nghĩ tới sẽ lợi hại như vậy, ở thiên hà sáng lập lúc đầu cực kỳ không xong thời điểm, âm thầm bảo đảm Tân Thiên Hà hoạt động tài chính, thậm chí có thể nói lấy khởi động thiên hà lúc đầu đầu tư, cho đến chân chính đưa ra thị trường cảm tạ dịch tổng. Bạch Lộ Châu lại đi đầu vỗ tay, những người khác tự phát đi theo vỗ tay, đem vỗ tay đưa cho hệ lẩn Với lúc Trung Như đang đối với tài vụ bộ nói xong cảm tạ nói sau, hệ lần liền lên đài, xuất chúng ngoại hình ở ánh đèn hạ lấp lánh sáng lên, so một đám nghệ sĩ còn muốn dẫn nhân chú mục Ta cùng đại gia giống nhau, mặc kệ là cái thứ nhất cảm tạ vẫn là nhất tưởng cảm tạ người, đều là Bạch Đồng, không có nàng, liền không có hôm nay ta, càng không có nảy một ngàn vạn doanh số bán hàng hễ lần tươi cười nhất quán lười biếng vũ mị tân thiên hà buôn bán phía trước nàng vội đến xoay quanh tìm tới một vị lại một vị có bản lĩnh người này đó công phu cũng chưa hưởng phí về sau có chúng ta ở ngươi ngồi đếm tiền là được bạch lộ châu vừa lộ ra tươi cười còn không có nói chuyện giữa sân liền vang lên từng đợt cực kỳ hâm mộ thanh ta cũng hảo tưởng ngồi đếm tiền a bạch đồng thật sự quá lợi hại bạch đồng hôm nay có thể ngồi đếm tiền là bởi vì phía trước trả giá rất lớn nỗ lực mới chờ tới hảo sao Ngươi đã quên trước kia hiện trường hoạt động cùng đi thừa thiên môn múa dẫn đầu sự. Này đó nỗ lực so với bạch đồng tiêu thụ thiên phú, so với nàng nhân cách mị lực đều không coi là cái gì. Ngươi nếu muốn giống nàng giống nhau, đến trước đào nhiều như vậy có bản lĩnh người, lại làm này đó có bản lĩnh người thiệt tình đối với ngươi chịu phục mới có thể ngồi đếm tiền. Ngươi lời này cũng không đúng, mọi việc đều là yêu cầu tích lũy mới có thể thành công. Bạch đồng sở dĩ có thể đào đến nhiều người như vậy, lại có thể làm chúng ta này đó công nhân tâm phục khẩu phục chính là bởi vì nàng phía trước làm hoạt động, đi thừa thiên môn, đem lão thiên hà hoàn toàn kéo rút lên, tân thiên hà mới có thể nhanh như vậy thành lập, mới có thể vừa lên thị liền đem tiền vốn kiếm trở về. các ngươi nói được đều đối, tóm lại chính là thiên hạ không có bạch bạch nằm đếm tiền sự, kia đều là khổ tận cam lai. lại nói, bạch đồng cũng sẽ không nằm đếm tiền, kia không phải lãng phí thiên phú sao? lúc sau khẳng định còn sẽ có động tĩnh. hệ lần một câu dẫn tới công nhân viên trước nhóm nhiệt liệt thảo luận, căn bản dừng không được tới. Thẳng đến Bạch Chí Thành đi lên tới, cầm mịp rổ phổn hợp với huy huy huy, huy đến lều tiện nội tất cả đều đỉnh chỉ thảo luận nhìn về phía hắn, mới cười nói. Ta biết nằm đếm tiền là mỗi người mộng tưởng, các ngươi chờ hạ ăn cơm thời điểm lại thảo luận, ta ngàn dằm xa xôi gấp trở về, liền chờ lên đài nói hai câu, các ngươi đừng quấy rời ta. Phần 180 Tân quản Lý Trung, Bạch Trí Thành là lao công nhân viên trước quen thuộc nhất người, rốt cuộc lao thiên hà thời kỳ, hắn liền ở tại ký túc xá. Thường xuyên cùng đại gia cùng nhau uống rượu nói chuyện phiếm. Lúc ấy hắn lại là quầy chuyên doanh duy nhất một cái nam tiêu thụ viên, mỗi lần vẫn là công trạng đệ nhất tiêu thụ viên, bởi vậy, lao công nhân trên cơ bản đều nhận thức hắn, cũng đều rất tán thành năng lực của hắn, này sẽ nói chêm chọc cười hô động vài câu, xôi nổi dừng lại làm hắn nói chuyện. Ta tuy rằng ngày thường thích nói chuyện, nhưng loại này thời điểm liền không lại nhải, ta biết Bạch Đồng nghe cảm ơn hai chữ nghe được lỗ thai đều khởi cái kén, nhưng mà nên nói vẫn là đến nói lại vừa lúc là khó được chính thức trường hợp bạch đồng ngươi chính là ta tái sinh phụ mẫu bạch trí thành không có không lưng chân phải dịch đến chân trái mặt sau làm quái giường như khúc khúc đầu gối trong đến hiện trường tiếng cười liên tục mặt khác chính là cảm tạ trong xưởng sở hữu công nhân cùng sở hữu chi nhánh tiêu thụ nhân viên các ngươi làm tốt nguồn cung cấp bảo đảm chúng ta mới có thể ở bên ngoài yên tâm lớn mặt sớm hảo hảo liền nói nhiều như vậy đi xuống giới thiệu chương trình báo danh trương ăn mỹ bạch lộ châu rảnh trước đứng lên Rồi tay tiếp nhận lục mẫn mẫn mịt rộ phồn, cười nói. Sớm biết rằng các ngươi trong lòng có nhiều như vậy cảm tạ, ta liền đơn độc gan bài một gian phòng cho các ngươi nói cái đủ rồi. Hôm nay là sở hữu công nhân cơm tất nhiên, không cần lại nói cảm tạ ta nói, vẫn là đem cảm tạ để lại cho đại gia đi. Trương An Mỹ vừa lúc còn không có trên người đài, cầm lấy nhân viên công tác đệ thượng mịt rộ phồn nói, thiên luôn vạn ngữ biểu đạt không ra ta cảm tạ, nhân sinh có thể được lấy thay đổi, ta tưởng không có người so với ta thể hội càng sâu. Hôm nay cảm tạ nói ta liền không nói, có một đám người đặc biệt bài tiết mục, sẽ để lại cho các nàng đi biểu đạt. Đại bộ phận người đều ở to mò là ai, nhưng thiếu bộ phận người đã đoán được là người nào, tạm thời lại trụ tính tình, chờ biểu diễn bắt đầu. Đệ nhất thê đội quản lý phát xong ngôn sau, lại đến phiên đệ nhị thê đội quản lý tầng đi lên lên tiếng, bởi vì có bạch lộ châu trước tiên cảnh cáo, hầu nham, lâm khánh đám người không có lại há mồm liền nói cảm tạ bạch đồng. Tuy rằng trong lòng là như vậy tưởng nhưng vẫn là đem trọng điểm đặt ở trong xưởng công nhân cùng cửa hàng bán lẻ tiêu thụ nhân viên trên người một người tiếp một người phát song nôn sau bạch lộ châu đứng dậy bưng lên chén rượu nói thiên hà cơm tất nhiên chính thức khai tịch. đại gia cùng nhau nâng chén chúc mừng tân lão thiên hà xác nhập năm thứ nhất viên mãn kết thúc cùng ly đệ nhất ly uống rượu hạ sau công nhân viên trước nhóm liền bắt đầu tự do ăn chút món ăn nguội đầu bếp nữ nhóm bắt đầu thượng một mâm bàn nhiệt xào cùng lúc đó chờ hồi lâu nghệ sĩ cũng bắt đầu biểu diễn Đại hợp sướng, đơn ca, tướng thanh, kịch nói, sân khấu kịch, tạp kỹ biểu diễn, ma thuật biểu diễn thắng được từng đợt trầm trồ khen ngợi thanh. Ăn đến một nửa khi, một trận tương đối mà nói cũng không tính chuyên nghiệp hợp sướng vang lên, mọi người dừng lại chiếc đũa nhìn về phía sân khấu. Cỡ nào quen thuộc lực lượng, bồi ta đi qua phong cùng vũ. Chưa bao giờ yêu cầu nhớ tới, vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Mấy chục danh nữ hải dựa theo cao thấp xếp thành ba hàng, hai mắt toàn loẽ nước mắt nhìn về phía Bạch Lộ Châu cùng Trương An Mỹ. Tiếng nói tuy rằng không chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện, nhưng tiếng ca chân tình lại cảm nhiễm đến hiện trường mỗi người. Không có người nào có nàng, không có nàng nào có ta, nào có ấm áp tốt đẹp sinh hoạt. Tuy rằng ngươi không biểu đạt ngươi chân tình, lại yên lặng trả giá ngươi nhiệt tình. Như vậy tiếng ca, loại này chân thành cảm tạ, bạch lộ châu nghe được cổ họng phát khẩn, nói không nên lời bất luận cái gì cự tuyệt nói, vẫn luôn an tĩnh nghe được kết thúc. Đương kết thúc một vang lên, lều nội mọi người đồng thời đứng lên. Tính cả đợi lên sân khấu cùng với biểu diễn xong nghệ sĩ, cùng vỗ tay. Vỗ tay vang lên 2-3 phút, trên đài các nữ hài mặt dần dần bị nhiễm hồng, bạch lộ châu mới ý bảo đại gia dừng lại, nhận ra rất nhiều người đã đến cửa hàng bán lẻ đi làm, hướng về phía bên cạnh ra tới nghe ca đại sư phụ nói. Hứa sư phó, lại đáp mấy chương cái bàn, lấy chút chén đũa, trở lên chút đồ ăn, làm các nàng ngồi xuống ăn cơm. Ai ai, hảo, ta này đi liền đi. Hứa sư phó mới vừa xoay người đi. Một đám tuổi trẻ tiểu tử liền đứng lên, chúng ta tới hỗ trợ đáp. Bạch Lộ Châu không nghĩ đem trường hợp làm cho thực lựa tình, hướng về phía hướng dương cùng lục mẫn mẫn nâng nâng cảm, hai người thu được ám chỉ sau, vội vàng giới thiệu chương trình làm tiếp theo vị nghệ sĩ lên sân khấu biểu diễn. Trước 152 tân yên, cái bàn đáp hảo sau, hiện trường lại khôi phục phía trước náo nhiệt, Bạch Lộ Châu hôm nay cũng uống không ít rượu, chủ yếu là vì kính quản lý tầng. Lại ăn 10 tới phút, Trần Tuyền đi tới nói, Bạch Đồng Chiếu như vậy uống xong đi, rất nhiều người sẽ say đến bất tỉnh nhân sự, mơ màng hồ đồ đi rút thăm trúng thưởng, không bằng thừa dịp hiện tại đại gia còn không có say, trước bắt đầu rút thăm trúng thưởng. Bạch Lộ Châu sau này nhìn một vòng mỗi người bắt đầu đỏ mặt tía thai công nhân viên trước, gật gật đầu nói, hỏi hạ đại gia ý kiến, nếu là đều đồng ý nói, ngươi liền đi tìm hướng Dương An Bài. Tốt Bạch Đồng. Trần tuyển ứng thanh đi đến sân khấu biên, cầm lấy mịt rổ phồn dò hỏi mọi người ý kiến. Trong sửa người đợi hơn nửa tháng. Ba cầu không được sớm một chút đi chịu, huống chi hôm nay đến hội đồ ăn phẩm tốt như vậy, nếu là khẩn vội vàng ăn, căn bản sẽ không uống sẵn, còn không bằng đi chịu xong rồi, lại trở về thành thật kiên định, vui vui vẻ vẻ uống. Bởi vậy, công nhân viên chức nhóm tất cả đều tỏ vẻ đồng ý, xôi nổi đứng dậy đi trước kho hàng lớn. Chúng công nhân viên chức uống lên chút rượu, trạng thái hơi say, so ngày thường càng thêm hương phấn, rét lạnh đêm đều bị bọn họ cảm xúc cảm nhiễm đến ấm đi lên. Giúp thăm trúng thưởng vẫn như cũ là từ hướng Dương cùng Lục Mẫn Mẫn chủ trì, hai người đã là thiên hạ công nhân viên chức nhóm trong mắt lão Bằng Hưu, dù sao cũng là từ trận đầu hoạt động bắt đầu hỗ trợ đến bây giờ. Giúp thăm trúng thưởng tỷ lệ tương đối cao, thiết trí chí chính là một người một lần. Bạch Lộ Châu cái thứ nhất đi lên trữửu, làm mở thưởng nghi thức, duỗi tay tiến giúp thăm trúng thưởng Dương, lấy ra một trường tờ giấy, mở ra sau mặt trên viết điểm tâm thịt ngọi. Lục Mẫn Mẫn cười lớn tiếng nói, điểm tâm thịt ngọi có một phần phi thường cắt lợi bánh mật. Bạch đồng sự trường năm nay chịu đến bánh mật, thiên hà doanh số bán hàng tất nhiên hàng năm tăng cao. Vừa dứt lời, kho hàng vang lên như sấm vỗ tay cùng trầm trồ khen ngợi thanh. Hảo kế tiếp rút thăm trúng thưởng phân đoạn trừ bỏ từ hướng dương cùng lục mận mận chủ trì, còn từ tàu tông dẫn người không chàng, bạch lộ châu ngồi ở một bên xem náo nhiệt. Phân thưởng mặc kệ lớn nhỏ, mỗi khi có người chịu chúng, tiếng hoan hô liền sẽ vang vọng toàn bộ kho hàng lớn, liền rất nhiều nghệ sĩ đều riêng chạy tới xem. Ha ha ha! Ta chịu chúng thiên hà 128 trang phục, Cư nhiên liền này đều có. Ta đây là một vại cà phê. Ta thích uống. Xe đạp. Ta mà ơi, ta chịu đến xe đạp. Dũng cụ cắt gọt trang phục, cái này hảo. Hứa sư phó ngươi mau tới chịu. Chịu xong rồi ta cùng ngươi đổi. Ta chịu đến đồng hồ A. Vẫn là hoa mai bài nữ sĩ biểu, lão đáng giá. Đương đệ nhất đài đại TV bị một vị phân xưởng nữ công chịu chung khi toàn xưởng kích động đến tiếng hoan hô quả thực muốn đem nóc nhà cấp xúc lên. Ở mọi người phân chấn tới cực điểm khi, Bạch Lộ Châu mỉm cười lui lại, đem cuồng hoan để lại cho công nhân nhóm. Biết không có nàng ở, công nhân nhóm mới có thể càng phóng đến khai. Bạch Đồng, ta đưa ngài trở về. Chân tuyền mới vừa đuổi theo, liền bị nàng cự tuyệt, từ người đương ta trợ lý, tinh thần liền không có lơi lòng quá, hôm nay liền cùng các chiến hữu hảo hảo thả lỏng, chìa khóa xe cho ta. Chân tuyền bắt đầu không muốn, Bạch Lộ Châu lại nói vài câu mới đem chìa khóa bắt được tay, lại cùng mặt khác người chào hỏi sau rời đi trong sưởng. Đi đến cổng lớn, không ngoài sở liệu, nhìn đến hạ kỳ thâm ngồi ở phòng bảo vệ sợi ấm, thường thường ngẩn đầu xem một cái trên tường đồng hồ, đương vừa chuyển đầu nhìn đến thân ảnh của nàng sau, ánh mắt sáng lên, sắc mặt lộ ra vui sướng, bước nhanh đi ra. Kết thúc. Còn không có, ta trước tiên đi rồi. Vốn là muốn cho người trong nhà cùng nhau tham gia họp thường niên, nhưng công công nói như vậy khả năng sẽ làm mặt khác công nhân không được tự nhiên, cho nên liền đều không có lại đây. Liên tính Hạ Kỳ thâm tan tầm sau lại, cũng chỉ là chờ ở phòng bảo vệ, không có đi vào. Lãnh hay không? Hạ Kỳ thâm đem chính mình trong cổ khăn quàng cổ cởi xuống tới, vây quanh ở tức phụ trong cổ, để sát vào người được một cổ mùi rượu, hôm nay uống đến rất nhiều. Là không ít. Bạch lộ Châu móc ra trên người chìa khóa đưa qua đi, xe ngừng ở chỗ cũ, ngươi còn phải chạy tới khai lại đây. Hạ Kỳ thâm tiếp nhận chìa khóa, dắt lấy tay nàng đi vào phòng bảo vệ, ban đêm lãnh, đừng ở bên ngoài trùng gió chờ ở nơi này đi. Dứt lời liền tưởng xoay người đi, Bạch Lộ Châu giữ chặt hắn, đem hắn mới vừa hệ ở chính mình trên cổ khăn quàng cổ cởi xuống tới, một lần nữa vây quanh ở hắn cần cổ. "Ta ở trong phòng chờ không lạnh, chờ hạ liền có thể trực tiếp lên xe, ngươi chậm rãi đi, không cần dùng chạy." Hạ Kỳ thâm mỹ sờ sờ trong cổ khăn quàng cổ, thừa dịp không ai, hướng tức phụ trên mặt hôn một cái, "Chờ, thực mau." rét lạnh ban đêm, lẫn nhau độ ấm làm khăn quàng cổ trở nên càng ấm hai bên trong lòng cũng nhân này ấm áp khăn quảng cổ mà trở nên ấm áp dễ chịu mà tân niên thực mau tới đến mọi người bận rộn một năm cuối cùng có thể chân chính nghỉ ngơi hưởng lạc mấy ngày bình thường luyến tiếp ăn luyến tiếp uống tới rồi năm trước đều sẽ đặt mua trình tể, lưu trữ đại niên 30 cùng mùng một ăn cái đủ cải cách mở ra trừ bỏ cung tiêu xã náo nhiệt các thị trường tự do chợ đêm chợ tất cả đều vô cùng náo nhiệt người trong thôn cũng có thể quang minh chính đại bày quán lấy vật đổi vật lấy vật đổi phiếu lấy vật đổi tiền, mua chút heo, dê, thịt bò, kẹo điểm tâm, lại cấp cả nhà già trẻ đều thay tân y rẻ phục. Tượng là ngõ nhỏ đường phố quét tước đến sạch sẽ, từng nhà đều treo lên đèn lồng màu đỏ, ngay cả các lao nhân tụ tập điểm, cây bào đồng trên cây cũng treo vài trản tiểu đèn lồng màu đỏ, một mảnh hỉ khí dương dương. Hạ gia không có ngoại lệ, đêm 30 buổi sáng, hạ kỳ nhuận cùng hạ kỳ thâm bưng ngao tốt hồi nhau, cầm phụ thân viết tốt câu đối xuân, đem trong ngoài đại môn đều dán lên. Hai cài ăn mặc hồng áo đông tiểu ra hỏa, so đại nhân còn nội, từ đầu hẻm dạo đến ngõi nhỏ bên trong, trang tràn đầy hai túi keo trở về. Năm nay Bạch Việt Minh hai vợ chồng mang theo láo mâu thân cũng đi vào tượng là ngõi nhỏ ăn tết, chuẩn xác mà nói, là mục huyển cùng hạ tùng làn tự mình ăn bài xe đến hương dương, đem ba người tiếp nhận tới, liền tưởng tụ ở bên nhau náo nhiệt. Kim môn đại trạch trang hoàng công nhân vẫn luôn vội đến hôm qua mới đình công, hồ tố phượng kiểm tra xong, xác định qua năm còn muốn lại vội một hai tháng chi tiết sau cho mỗi cá nhân đều bao bao lì xì, không có thể vội vàng tân niên trụ tiến tân trạch tử, có điểm không vừa thích, nhưng cũng không có biện pháp. Hạ Kỳ nhuận sau khi trở về riêng đi nhìn tòa nhà, biết đệ tức phụ cho chính mình đơn độc an bài một chỗ tiểu viện từ sau, trong lòng cảm động đến cực điểm, như bạch lộ châu sở liệu, thích nhất sân ngoại kia chỗ sân vơi, ban đêm có thể xem tinh. Hạ Kỳ thâm vốn tưởng rằng đại ca nghe được hai đứa nhỏ sân liền ở cách vách, sẽ cười không nổi, không nghĩ tới nhân gia nghe xong cười đến nhưng vui vẻ còn tỏ vẻ sẽ hảo hảo nhìn hai hải tử. Hạ kỳ mạn sinh hải tử sau, cha mẹ chồng liền với hưu, hơn nữa ô giật ra biển số lần cũng biến thiếu, không thể giống như trước giống nhau thường thường ở tại nhà mẹ đẻ, năm trước trở về tặng lễ, lại trở về phải chờ đến năm sau. Thiên hà thủ đô Tân Cửa Hàng là tháng chạp 26 khai trường, Thượng Hải Tân Cửa Hàng thì tại tháng chạp 28 khai trường, không ra một ngày thời gian, là vì cấp bạch lộ châu đổi phi cơ. Hai bên đều cần thiết yêu cầu chủ tịch ở đây căng mũi Bạch Lộ Châu chỉ có thể ở năm trước lại chạy hai tranh, may mắn chỉ là chạy một chạy, mặt khác sự tình đều không cần nàng phiền. Bạch Trí Thành cùng Trương An Mỹ, ở tân cửa hàng khai Trương Sau, Bạch Lộ Châu cho hai người tương đương khả quan phúc lợi cổ phần, các lấy sở tại khu 30% lợi nhuận, hai người biết sau kích động mà nửa ngày đều nói không nên lời lời nói, phản ứng lại đây sau. Bạch Trí Thành vui vẻ mà thiếu chút nữa nhảy đến bầu trời đi, lại đi vội phố buôn bán sự tình, có chắc dương hỗ trợ. Bên này tạm thời có thể lơi lỏng một nửa tinh lực, trước mắt trừ bỏ ngầm thương trường, đã có hai đống thương vụ cao ốc cùng một tòa thương trường ở xây dựng. Bởi vậy, mãi cho đến đêm 30 hôm nay, Bạch Lộ Châu mới chân chính rảnh rỗi, có thể nghỉ ngơi nghỉ ngơi. "Lộ Châu, ta cảm thấy dán đến bất chính, đại ca Phi nói chính, ngươi tới nhìn một cái." Hạ Kỳ thâm đứng ở trên ghế hướng về phía phòng khách kêu tức phụ. Bạch Lộ Châu đang cùng Mãễn Mãi cắt giấy, nghe vậy buông kéo, đi đến ngoài cửa nhìn dán tốt câu đối, nhìn kỹ vài biến. Chính, đặc biệt chính. Ta nói chính hắn phi không tin, làm hắn xuống dưới xem cũng không xuống dưới. Hạ kỳ nhuận lắc lắc đầu, bưng hổ nhau đi hướng phòng bếp. Hạ kỳ thâm thích một tiếng, từ ghế trên nhảy xuống, lộ châu, ngươi cắt đến thế nào? Miễn cưỡng có thể cắt cái cửa sổ ra tới. Bạch lộ châu xoay người đi trở về phòng khách, tính toán tiếp tục học cắt giấy. Đi đến đại sảnh, còn không có người xuống, cửa mênh mông chạy vào một đám tiểu hài tử, chi chân cùng phúc cửu ăn mặc hồng áo đông như là từ tranh tết thượng đi xuống tới tiểu phúc a vừa vào cửa liền ồn ào mũmũm làm bộ hồ tố vượng mang kính viện thị ngẩng đầu thấy bọn nhỏ trên mặt không tự giác liền lộ ra hiển từ tươi cười lại đến thiên nhà ta đều lại đây đi bạch lộ châu cầm lấy trang kẹo tiểu rổ, đi đến hành lang hạ xếp hàng chẳng hảo đã đã tới hai lần tiểu hai tử vừa nghe mệnh lệnh lập tức một người tiếp một người xếp thành một loạt khởi động áo đông túi làm hào phóng lộ châu a di trang đường còn đều là ăn ngon nhất đại bạch thỏ kẹo sữa một đám túi đều chứa đầy lúc sau thanh thúy tạ nói cảm ơn lộ châu a gì chúc ngài tân niên vui sướng vạn sự như ý rồi sau đó không đợi bạch lộ châu phản ứng lại mênh mông chạy ra đi hoan thiên hỉ địa đi trước tiếp theo ra hồ tố phượng nhìn bọn nhỏ chạy đi bóng dáng nhạc nói nhà ta phúc khí hảo a một nhi một nữ đều tề quốc gia lại như thế nào làm kế hoạch hóa gia đình ta cũng không lo lắng ta phúc khí là hảo Hạ Tùng Lan mới vừa bưng món ăn nguội đi vào phòng khách, liền nghe thấy mẫu thân cảm thán, không quan tâm nam hải nữ hải, chúng ta đều có, trước phố vương tiêu hai nhi tử, liền muốn cai khuê nữ, trước hai ngày này lại sinh đứa con trai, toàn ra vẻ mặt đưa đám ăn tết. Muốn nữ hải thiếu, những cái đó cảm thấy kế hoạch hóa gia đình không người tốt, đều là còn không co sinh đến nhi tử. Triệu Thúy Nga tuổi trẻ thời điểm cũng là thường cắt giấy dán cửa sổ, tay nghề cùng hồ tố phượng không phân cao thấp, thế hệ trước tư tưởng đều không lay chuyển được tới. Ta đây cũng là bởi vì lộ châu tiền đồ, quan niệm mới đi theo thay đổi, nhưng cái đó không coi trọng nữ hài giáo dục, không biết còn phải muốn nhiều ít năm mới có thể bẻ lại đây. Nói được là, hồ tố phượng liên tục gật đầu, giáo dục cùng bồi dưỡng mới có thể thay đổi người quan niệm. ngành đồ ăn đều là đêm qua liền hầm thượng, buổi sáng chỉ cần vội một vội món ăn nguội nhiệt xào, mang lên bàn liền có thể bắt đầu ăn giữa trưa cơm. Toàn bộ tượng lang ngõ nhỏ, hạ ra là cái thứ nhất điểm vàng tháo, theo bùm bùm pháo tiếng vang lên sau. Ngõ nhỏ hoàn toàn náo nhiệt lên, từng nhà đi theo điểm pháo ăn bữa cơm đoàn viên. Phần 181 Năm nay nhà ta là thật náo nhiệt, thông gian mãi mãi cùng Việt Minh Thường Tuệ đều cùng nhau tới ăn Tết, hai đứa nhỏ sẽ nói sẽ đi, cấp trong nhà thêm quá nhiều quá nhiều sung sướng. Cả nhà cùng nhau bưng bưng cái ly, nghe Hồ Tố Phượng cười nói, này đó náo nhiệt, đều là bởi vì cưới lộ trâu cái này hảo tức phụ mới mang đến, có lộ trâu ở, hạ ra là có thể thịnh vượng, nhật tử là có thể rực rỡ thư thái, tới. Chúng ta làm một ly. Người một nhà đem cái ly đụng tới cùng nhau, phát ra len ken len ken thanh thúy thanh, cùng ly. Thân niên vui sướng. Chư tịch vui sướng. Thân niên vui sướng. Ăn xong cơm chưa sau, bởi vì hạ kỳ thâm không chịu ra cửa, muốn ở nhà bồi tức phụ. Đường phố một đám tiểu tử liền đem bài bản bãi ở hạ ra cửa. Một trương mặt trực bản, một trường tạc kim hoa cái bản, thật náo nhiệt. Người đi chơi a. Bạch lộ châu vọt một hồ cà phê, đoan đến trong viện nhìn nam nhân ngồi ở ghế bập bên thượng chớp mắt nhân gia đều đem cái bàn dọn tới cửa tới ngươi còn không đi hạ kỳ thâm mở hai mắt ta không đi là vì bọn họ hảo đỡ phải đem một năm cực cực khổ khổ kiếm tiền đều giao cho ta mới vừa vào cửa dọn ghế tiểu tử nghe được lời này lập tức hướng ngoài cửa thét to tới tới tới đều tới đều tới kỳ thâm nói à hắn nếu là đi ra ngoài khẳng định đem các ngươi giết được phiến giáp không lưu cho các ngươi liền quần lót cũng chưa đến xuyên hạ kỳ thâm ngồi thẳng thân thể Xách lên một bên cây chổi ném qua đi, tiểu tử ngươi. Tịnh sẽ thêm mắm thêm mối. Thế nào? Trốn tránh trong phòng nói mạnh miệng đâu? Chính là A, ký thâm, là con la là mã ngươi nhưng thật ra ra tới lưu lưu A. Các minh đệ, đi, đem hắn khiêng đi ra ngoài, xem cuối cùng ai sẽ thua liền quần lót cũng chưa đến xuyên. Ha ha ha, ta tới ra chân, ký thâm, khi còn nhỏ bại bởi ngươi như vậy nhiều đậu nảnh. Hôm nay ta muốn rửa mối nhục xưa, toàn bộ đều thắng trở về. Một đám tiểu tử quăng ngã bài vọt vào tới, hi hi ha ha đem không ngừng kêu tức phụ hạ kỳ thâm nâng đi ra ngoài. Bạch lộ châu sớm đem cà phê hồ bưng lên, lùi qua bên cạnh, mỉm cười nhìn trượng phu bị nâng đi, tiếp theo đổ một ly cà phê, bưng đi tới cửa, nhìn hạ kỳ thâm có thể hay không đại sát tứ phương. Đều nhường nhường, không điểm nhãn lực thấy. Hạ kỳ thâm đem vây quanh ở chính mình bên người người đều lay khai, không ra tới một cái ghế, hướng về phía tức phụ duỗi tay, lộ châu lại đây, ngồi ta bên cạnh. Nếu bọn họ muốn giao tiền cấp ta, ta liền không khách khí. Thích thanh lập tức liên tiếp vang lên, bạch lộ châu cười đi qua đi ngồi xuống. Nhà cái thực mau chia bài, mỗi người tam trương bài, A lớn nhất, ba nhỏ nhất, tam trương giống nhau như lúc lại là lớn nhất bài, cùng hoa thuận tử tiếp theo, rồi sau đó đó là đối tử, đơn trường so lớn nhỏ. Bắt được bài lúc sau, dựa mông rửa khản rửa khoe khoang, đi hủ dọa mặt khác tâm ra, vây xem đám người tin tưởng ai có thể thêm tiền, thắng phiên bội. Hạ Kỳ Thâm vừa lên tới liền không xem bài, không xem bài bản thân liền gấp bội, hơn nữa hắn lại danh tác hai khối năm khối, thậm chí 10 khối hương cái bản trung gian ném, khí thế như hồng, làm đến hướng hắn phía sau chạm người càng ngày càng nhiều. Vừa mới bắt đầu mặt khác ba người làm lơ hắn khí thế, cảm thấy chính mình trong tay bài hảo, năm khối 10 khối cùng, theo tới trong lòng trộn dạ, liền cấp gấp đôi tiền khai bài. Chờ xem xong Hạ Kỳ Thâm trong tay bài, liền một người tiếp một người ôm đầu hối hận ném bài thua tiền chóng đến đường phố tiếng cười to không ngừng. Ta cũng không tin tiểu tử ngươi hồi hồi vận khí tốt như vậy. Trước phố mới từ nơi khác triệu hồi thủ đô cục trưởng cục công an nhi tử, là một người bác sĩ khoa ngoại, thừa dịp đêm 30 nghỉ, khó được có thể nghỉ ngơi một lần, đem thua túi chống chân người đẩy ra, chiếm một vị trí, học hạ kỳ thâm giống nhau, không khai bài tăng giá. Hai người từ từng chương năm khối thêm tới rồi từng chương 10 khối, sau đó lại hai chương đại đoàn kết, tam chương đại đoàn kết thêm, không khí thiêu đốt tới rồi đỉnh điểm. Mọi người đầy mặt chờ mong nhìn rốt cuộc ai bài lớn nhất. Ngũ tử, bắt ngươi tiền khai hắn đi, kỳ thâm tức phụ chính là chủ tịch, của cải hậu nào. Ngũ tử, không khai. Liên phải đem kỳ thâm của cải đều thắng lại đây ha ha ha ha. Không khai không khai, ngũ tử, không có tiền ta cho ngươi mượn, nhất định có thể thắng. Không được không được, thượng tiền không thể mượn, một mượn phải thua. ngũ tử có thể khai. Một đám người đi theo ổ nào, lại một đám đi theo lo lắng, rốt cuộc mọi người đều theo tiền. Một khi ra tiền phải lo lắng đề phòng, sợ bồi đi vào. Khai bài là nếu người đối diện lấy gấp đôi giá cả yêu cầu khai, không thể cự tuyệt khai bài. Mọi người nhìn hạ kỳ thâm bình tĩnh, lại xem ngũ tử bắt đầu rồi rắm, bạch lộ châu cười cười, bưng lên, cà phê nhấp một ngụm. Ngũ tử rồi rắm xong, cắn răng một cái lấy ra bốn chương đại đoàn kết, khai. Tiên đẩy đến cái bàn trung ương, liền đem bài một hiền, hắc hoa mai cờ cờ A, lớn nhất cùng hoa thuận. Hoa. Mọi người chỉ cảm thấy máu vọt tới chán. Ngũ tử chính mình cũng bá mà từ ghế trên đứng lên Kích động đến mặt đỏ thai hồng Ha ha ha ha ha Khai Màu khai Hiện trường ánh mắt toàn bộ chuyển hướng hạ kỳ thâm Đứng ở hắn mặt sau người một nửa bắt đầu tâm đã chết Một nửa cảm thấy ôm có hy vọng Nhưng đều là nín thở ngưng thần Khẩn trương hề hề nhìn hắn khai bài Đại gia càng khẩn trương, Hạ kỳ thâm càng không đội không táo Vươn đôi tay một trương bài bên giác nhấc lên tốc độ cùng ốc xin có đến liều mạng Người nhanh lên a. Trước kia trường học chạy bộ không ai chạy trốn quá người, này sẽ sốc cái bài sốc đến rong rong dài dài. Chạy nhanh, người đều vội muốn chết, tam chương cùng nhau quan khai. Kỳ thâm, người có thể hay không nhanh lên, lại chậm rãi xem, nên thua vẫn là đến thua. Như thế nào nói chuyện đâu, ta này một môn liền không có quá bại tích, các người liền chờ giao tiền đi. Mặc kệ bên cạnh người như thế nào xảo, hạ kỳ thâm vẫn như cũ làm theo ý mình chậm dài số bài, mỗi một chương đều chỉ xem một cái rác, xem xong để tam chương khi. Một bên khỏe miệng cao cao nhất lên, tiếp theo bắt đầu cất tiếng cười to, đứng dậy một phen quán khai tam chương bài. Huynh đệ tỉ muội nhóm. Ôm tiền. Hoa. Hoa rửa. Hoa hoa hoa rửa. Ba cái A. Tiểu tử ngươi. Tiểu tử ngươi cái gì cất chó vận. Ba cái A A. Đời này cũng chưa nhìn thấy mấy cái ba cái A. Ha ha ha ha ha. Ôm tiền. Ôm tiền. Ha ha ha. Đa tạ, ngũ tử, đại niên qua thượng nhà ta uống rượu. Đã phát đã phát, ha ha ha ha, mấy tháng tiền lương đầu. Ba cài ai trói lọi vàng lóng nằm xoài trên trên bàn, chấn đến hảo những người này đôi mắt đều mau trường ra tới, không nghĩ tới trực tiếp ngông đến vương tạc, ngũ tử cùng với phía sau người, đã mặt sám như cho tản, lại hận không thể đấm ngực dừng chân, như thế nào cờ cờ a cùng hoa thuận đều có thể thua a Hạ kỳ thâm phía sau người tắc giống 800 năm chưa thấy qua tiền dường như, mỗi người khỏe miệng đều mau liệt đến nhị sau căn, tranh nhau cấp giúp cái bảng trung gian tiền ôm đến hạ kỳ thâm trước mặt đều nói vì các ngươi hảo sao? Hạ Kỳ thâm được tiện nghi còn khoe mẽ, dựa vào ghế trên lão thần tự tại, tức phụ lấy tiền. Bạch Lộ Châu khỏe miệng cùng cao cao kiểu, tính tình. Chương 153 kết thúc chương. Làm gì? Đều đang làm gì? Đang lúc có người cao hứng bay lên, có người hề hoải đẩy cốc thời điểm, đám người bên ngoài truyền đến một tiếng quát lớn, mọi người xoay người vừa thấy, nguyên lai like là ăn Tết cũng không nghỉ, đang ở phiên trực thẩm quang, cưỡi một chiếc phong cách màu trắng công an xe máy tháo xuống mũ giáp đi xuống tới, sụi mặt giáo hấn. Các ngươi trong đó không ít người là nhân dân quần chúng gương tốt, cư nhiên công nhân tụ chúng đánh bạc. Thẩm Quang đồng chí giáo hấn đến đặc biệt đối. Hạ Kỳ thâm đem trên bàn cuối cùng hai chương năm đồng tiền trộm đạo trang túi quần, đứng dậy chỉ vào một vòng người, hiên ngang lắm liền nói: mười cái dân cờ bạc chín thua, táng ra bại sản không bằng heo. Cho các ngươi không cần đánh cuộc, phi không nghe, như thế rất tốt. Quang ca ngươi chạy nhanh giáo hấn một chút bọn họ. Một đám người không phục. Tiểu tử này thắng một đống lớn tiền, còn trái lại giáo huấn bọn họ đang muốn vén lên tay háo mắng to khi Hạ Kỳ Thâm bỗng nhiên lại chỉ vào ngũ tử nói nhất không nên chính là ngũ ca, quang ca, ngươi nhìn xem hắn cư nhiên còn đại lý ra vị trí, cần thiết đến nghiêm khắc giáo huấn. Dứt lời liền lôi kéo tức phụ đứng dậy, ở một đám người chính ngốc vòng thời điểm thoán vào nhà khóa lại đại môn. Không tới một phút bên ngoài vang lên che trời lấp đất tức giận mắng thành, đại môn bị chụp đến quang quang vang. Kỳ Thâm, ngươi đi ra cho ta. Tiểu tử ngươi đủ gà tặc ca. Ra tới. Cùng khi còn nhỏ giống nhau tặc, quang tử, liền thuộc hắn chơi đến đại, thắng được nhiều, chào hắn trở về hảo hảo giáo dục. Đúng vậy, chúng ta là đánh cược nhỏ thì vui sướng, hắn vừa lên tới liền năm khối 10 khối thêm, chào hắn. Kỳ thâm. Là nam nhân liền ra tới. Tiểu tử ngươi được tiện nghi còn khoe mẽ, nhất nên chào chính là ngươi. Bang bang, tố phượng mãi, chúng ta hôm nay đem nhà ngươi đại môn trước tá, ngày mai lại cho ngươi an thượng cần thiết đến đem kỳ thâm tiểu tử này chảo ra tới. Đại môn bị chụp đến mau tan thành từng mảnh khi, hạ kỳ thâm thảnh thơi thảnh thơi nằm ở trên ghế nằm uống trà. Bạch lộ châu đang đứng ở trong sân tẩy cái ly, nghe ngoài cửa động tĩnh, hỏi, này có thể được không? Yên tâm đi, khi còn nhỏ đều như vậy làm, bọn họ đều thói quen, có ăn ý, sẽ không tức giận. Hạ kỳ thâm trước cấp tức phụ đổ ly nước ấm, lại từ trong túi móc ra một phen nhăn rún gió tiền, ngày mai bao bao lì xỉ tiền có hắc Bạch lộ Châu đang muốn nói chuyện, nghe được bên ngoài truyền đến Thẩm Quang Gian dạy thành, được, rồi, đều đừng náo loạn, làm nhân dân quần chúng gương tốt, đừng lại ở ngõ nhỏ tụ chúng đánh bạc, đánh cược nhỏ thì vui sướng cũng không được. đã biết đã biết, Quang Ca ngươi vất vả, sơ tam chúng ta tụ tụ. Quang Ca, ngươi mau đi vội đi, đừng lao hướng ngõ nhỏ tới, đỡ phải bị người ta nói đi làm thời gian lao hướng nhà mình cửa chạy. Quang Ca, ta tới giúp ngươi đem xe máy quay đầu. Thật uy phong hà. Bên ngoài cãi cọ ầm ĩ. Chỉ chốc lát lại nghe được từng câu quang ca đi thông thả, biết thẩm quang đi rồi. Hạ kỳ thâm liền không thấp thoảng quá, này sẽ liền càng tự tại, cũng không dậy nổi thân đi mở cửa, cuối cùng vẫn là bạch lộ châu đi khai môn. Một đám tiểu tử đi vào tới nói. Đi một chút, kỳ thâm tiếp tục, người đi rồi. Dựa vào cái gì mỗi lần đều là tiểu tử người đánh đòn phủ đầu, mắng xong liền chạy, chúng ta ăn ngươi mắng, còn phải ai công ăn huấn, cuối cùng còn phải ra vẻ đáng thương nhận tội. Tiếp tục tiếp tục, đi lão dư đầu trong nhà. Hắn nơi đó ẩn nấp, ta còn không có thắng đủ đâu. Ta cũng đến thắng trở về, mau đứng lên đi. Kế cái gì tục, tiếp tục cái gì. Hạ kỳ thâm suyết khẩu trà, lại bày ra phía trước hiên ngang lấm liệt bộ dáng, không nghe thẩm quang đồng chí nói, các người đều là nhân dân quần chúng gương tốt, phải cho nhân dân quần chúng làm ra tấm gương, không thể đánh cược nhỏ thì vui sướng, càng không thể tụ chúng đánh bạc, thượng nghiện làm sao bây giờ. Thượng nghiện phải táng ra bại sản, thê ly tử tán, đó là đối gia đình không phụ trách, chơi điểm khác. Một đám người bị nói được sừng suốt sửng suốt, phản ứng lại đây sau, lập tức nói. Ta nhưng đi người đi. Thắng tiền đừng nghĩ chạy, khiêng lên tới khiêng lên tới. Nâng đi, đêm nay tạc cái suốt đêm, ta cũng không tin thắng bất quá người. Tới tới, phía trước nâng đến người lại đến nâng một lần. Đệ muội xin lỗi, cơm chiều đem người cho người đưa về tới. Cuối cùng, Bạch Lộ Châu lại nhìn Hạ Kỳ thâm bị nhóm người nâng đi, không có ra tiếng ngăn trở. An tết sao, vô cùng náo nhiệt mới có an tết không khí chư tịch buổi tối, hai cái tiểu gia hỏa bồi đại nhân cùng nhau đón giao thừa, thả pháo hoa, ăn trái cây điểm tâm xem TV. Trên đường ngủ mở giấc, bị 12 giờ pháo thanh đánh thức. Cô nãi nãi đem bàn trà rời đi, cầm đệm hương bù bại ở sofa chung gian, Hai cái tiểu gia hỏa từng cái cấp trưởng bối dập đầu lấy bao lì xì, bắt được bao lì xì lúc sau xoay người liền giao cho mụ mụ trong tay. Mụ mụ nói, thế bọn họ trước bảo quản. Nhìn hai cái tiểu đoàn tử dập đầu khả quan bộ dáng, toàn gia hoan thanh tiểu ngữ. Nên đón tân một năm, tiến vào thập niên 80. Tân niên một quá, thời tiết liền ấm áp, xuân về hoa nở khi, tân trạch tử trang hoàn xong, vì hai hải tử lại thả nửa năm thông gió, cho đến mãn đường hoa sen nở rộ khi, người một nhà tìm gái dọn nhà cắt tường nhật tử, chuẩn bị dọn đi vào. Hôm nay, hạ kỳ nhuận cùng hạ kỳ mạn đều đã trở lại, mặc dù trước tiên thu thập thứ tốt, toàn ra cũng là bận tối mày tối mặt. Phần 182. Mãi, trực tiếp phóng tới tiểu xe tải thượng. Làm xe khai tiến trong nhà Ngừng ở các ngươi sân cửa lại dỡ xuống tới Bạch Lộ Châu làm trần tuyển an bài Trong xưởng tài xế tới hỗ trợ Sợ lao nhân có cái sơ xuất Nhưng các lao nhân đều không phục lao Tất cả đều cảm thấy chính mình Cái gì đều sách đến động Cái gì đều có thể lấy Thế nào cũng phải nàng vừa nói lại nói Lại làm công công sụ mặt mới nghe lời Tòa nhà đại chính là Hảo Liền xe đều có thể khai đi vào Hôm nay cuối cùng có thể Hảo Hảo tham quan Tham quan này sở tòa nhà lớn Đều trang hoàng gần một năm thời gian, so xây nhà thời gian còn muốn trường. Ngày thường đi vào đều lộn xộn, hôm nay nhưng tính thu thật hảo, làm ta mở rộng tầm mắt. Đều đừng thất thần, có thể phụ một chút liền phụ một chút đi, sớm dọn xong sớm thang quan. Hàng xóm nhóm đều vây quanh ở hạ ra bên cạnh cửa, nhìn bao lớn bao nhỏ đồ vật hướng trong dọn, kỳ thật đây đều là lao nhân đồ vật, hai cái lao thái thái cần thiết mang theo chính mình thói quen lao đồ vật, còn cần thiết muốn ở dọn nhà ngày này dọn đi vào, cho nên mới có vẻ có điểm loạn. Những người khác đều là dùng tân gia cụ, tân đồ vật, người đi vào đi thì tốt rồi. Tiểu xe tải khai tiến khai ra sau, hô tố phượng làm lại tòa nhà đi đến nhà cũ cửa, làm cả nhà đều ra tới trạm chỉnh tề, đếm đếm phát hiện một cái đều không ít sau. Sam triệu thúy nga tay, cười đối láng giềng láng giềng nói. Thác cháu dâu phúc khí, lão bà tử hoàng thổ trôn nửa cổ, còn có thể dọn đến bên trong kim môn đại môn đi trụ, tuy nói thay đổi chỗ ở, nhưng vẫn là ở tượng la ngõ nhỏ còn có thể mỗi ngày nhìn đến các ngài này đó vài thập niên lão hàng xóm, thật là không thể tốt hơn. Hôm nay chúng ta bạch hạ hai nhà dọn nhà đại hỷ, buổi tối chính chúng ta trong nhà ăn một đốn bữa cơm đoàn viên, đêm mai thượng ở trong đại viện vô cùng đơn giản bãi mấy bản dọn nhà rượu, láng giềng vui lòng nhận cho, không cần mang cái gì lễ, đi uống thượng một ly liền thành. lão Thái Thái vừa nói xong, hàng xóm nhóm liền cho nhiệt liệt vỗ tay, sôi nổi tỏ vẻ đương nhiên muốn đi. Hồ Tố Phượng mấy năm nay giống như là phản lão hoàn đồng giống nhau, Sắc mặt hồng nhuận có ánh sáng, lúc này càng sâu. Đối với Triệu Thúy Nga nói, thông gia loải mãi, kia chúng ta liền đi thôi. Triệu Thúy Nga miễn bản nhiều vui vẻ, đi, đều nghe láo tỷ tỷ. Bạch Việt Minh hô lớn một tiếng, đi lạc. Cả gia đình cười theo tiếng, đi lạc. Dọn đi kim môn tòa nhà lớn trụ lạc. Hai cái Lao Thái Thái thân xuyên màu đỏ dục áo ngắn, một tay dắt một cái đồng dạng ăn mặc vui mừng tiểu chắc trai, mặt sau lênh đời đời con cháu, lại đi theo một đoàn hàng xóm, mọi người mặt mang tươi cười vô cùng náo nhiệt hướng ngõ nhỏ tận cùng bên trong đi đến. Đầu tiên ấn đập vào mắt trước chính là cánh cửa trước chiêm một đôi quét qua Tân Sơn Kim Sắc đại trụ, trước ra hành lang trung hàm phía trên điêu khắc ngưỡng mặt hoa sen khắc gỗ cũng bị tu sửa quá, thượng Tân Sơn, hiển hách khí phái, làm người không tự giác từ đáy lòng sinh ra sợ hãi. Hạ Kỳ thâm điểm một quải pháo, xét đánh bang trong tiếng, cả nhà cùng nhau đi lên trước, đẩy ra đại môn. Một mặt có khắc hoa sen bức tường cách ở đại môn cùng nội trạch chi gian, khởi đến tàng phong nạp khí. Khúc chết có tình tác dụng. Bạch lộ châu là cảm thấy có này một mặt bức tường ở, có thể tạo được gia đình sinh hoạt riêng tư tính, sẽ không làm người đứng ở ngoài cửa lớn là có thể liếc mắt một cái nhìn đến người trong nhà là như thế nào sinh hoạt. Bức tường phía trước tu một cái loại nhỏ hình tròn ao, bên trong dưỡng từ nhà cũ trước tấm bình phong rời một chi mầm lại đây đào tạo nở rộ hoàng hà, còn có mặt khác đào tạo bạch hà phấn hà. Lúc này toàn thịnh hay, tầng tầng lớp lớp, phối hợp ao chúng quanh thiết kế, cực kỳ lịch sự tao nhã. Hồ tố vượng gật đầu cười nói năm đó người ra ra đem cây trúc điêu khắc ở ngạch cửa cùng bình phong bức tượng thượng ý dụ khiêm tốn chính trực. Ta tuy không đọc quá cái gì thư, nhưng cùng hắn như vậy nhiều năm, cũng nghe quá vài câu. Hắn năm đó nói này thiên hạ hoa hoa thảo thảo, liền thuộc cây trúc cùng hoa sen nhất giống, phẩm cách đều có thể sương được với đạo đức tốt. Hắn qua đời như vậy nhiều năm, ta là bởi vì niệm hắn, mới hàng năm tận tâm đào tạo này cây hoàng hà, không nghĩ tới lộ châu cư nhiên sẽ cùng hoa sen như vậy có duyên phận, nhà ta phúc khí hảo a. Ngươi Ra ra nếu là ở, khẳng định sẽ đặc biệt thích ngươi. Bạch Lộ Châu cười cười, tiến lên đỡ lấy mãi mãi cánh tay, mãi hướng trong đi thôi. Hồ Tố phượng đảo qua thương cảm, vỗ vỗ cháu dâu tay, ai tiếp tục hướng trong đi. Tòa nhà vẻ ngoài không có đại sửa đổi, chủ yếu chính là tu sửa, hai tầng chính lâu tu sau thượng sơn trở nên hoàn toàn đổi mới hoàn toàn. Ban đầu mặc dù rách nát, trên cửa sổ điêu khắc ngưỡng mặt trọng hoa sen cánh cũng có thể nhìn ra phá lệ tinh xảo, lúc này nhìn qua liền càng thêm tinh mỹ. Tựa như từ hồ nước vừa mới hái xuống hoa sen, sinh động như thật đến chuồn chuẩn chính vòng quanh cửa sổ đánh bay vũ. Trong viện một lần nữa phô sàn cầm thạch, hai bên hoa viên vây quanh tân mục chế rào chắn, loại thượng mới mẻ quý báu hoa cỏ, chuyên môn thỉnh người làm vườn xử lý. Mặc dù là mùa hè, vẫn cứ có muôn hồng nghìn tía tiểu hoa nở rộ, xem đến thực sự khả quan. Tiểu đạo bên trái vẫn như cũ có thể liếc mắt một cái vọng tẫn, nguyên bản băng đổi núi giả, toàn bộ đứng lên, trong suốt thác nước từ trên xuống dưới vốn lượn đổ xuống đến trong ao. Trung quanh hoa, hoa thảo, thảo sinh mệnh lực tràn đầy, hết thể đều sống lại đây. Mọi người đi vào chính sảnh, một tràn thật lớn điêu khắc chạm rồng thiết nghệ đèn, phối hợp băng ngân hoa, văn thủy tinh pha lê. Lúc này mở ra đèn, rực rỡ lung linh vô cùng hoa lệ, nhưng mà quang mang lộng lấy lại không chói mắt, hấp dẫn mọi người ngẩng đầu xem. Cái này là có thể điều quang. Hồ Tố Phượng cầm lấy điều khiển từ xa, biến ảo ánh đèn mạnh yếu cùng nhan sắc. Ngươi xem, đây là chúng ta ngày thường dùng ban ngày quang, giống ban ngày giống nhau sáng sủa cái này là hoàng quang buổi tối xem tivi thời điểm có thể mở ra liền không thương mắt nhắc tới tivi mọi người lại quay đầu nhìn về phía bên trái hôi màu nâu trường khoảng bằng da sofa làm thành một vòng kết hợp lao nhân cùng người trẻ tuổi thẩm mỹ hắc hồ đào sắc đối cảnh tường treo một đài ở thiên hà khai trường xem qua mỏng khoảng đại tivi nguyên lai like tivi màu dọn đến mặt sau lão thái thái trong viện đi mọi người kinh ngạc cảm thán đến nói không nên lời lời nói hồ tố phượng không có mang theo hàng xóm nhóm đi lầu hai Mà là trực tiếp mở ra cửa sau, mời đại gia cùng nhau tham quan hậu viện. Đi ra cửa sau, nước chạy thanh càng gần, núi giả thác nước phía trước, thiết kế ra một khối loại nhỏ tập thể hình khu vực, lập tức liền có một đám đại hài tử tiến lên chơi đơn xà kép cùng đại đĩa quay trở bên ngoài tập thể hình thiết bị. Ngài lao phúc khí hảo, nhân ra những cái đó tiểu khu trung tâm mới có thiết bị, ngài này đều chuyển nhà tới. Lộ châu, ngươi tòa nhà này làm cho, trực tiếp kéo cao chúng ta ngõi nhỏ cấp bậc, thật là có khác động thế nào. Ngày khác chúng ta đều tới này rèn luyện, lao tỉ tỉ, lộ châu nãi nãi, có thể được không? Có thể a, nhiều như vậy ta cũng dùng không xong, các ngươi tới cùng nhau rèn luyện càng náo nhiệt. Hồ Tố Phượng chỉ vào hai nơi sân nói, bên trái đây là lộ châu nãi nãi cùng Việt Minh thường tuệ trụ địa phương, viết bạch viết hạ đều quá khách khí, cho nên bên này khắc đến hoa sen, bên phải là chúng ta trụ địa phương, khắc đến cây trúc, đi, vào xem. Một đám người lại đi theo đi vào trúc viện, trong viện cũng có một mảnh hoa viên nhỏ. Vào cửa chính là một cái cùng nhà cũ không sai biệt lắm đại phòng khách, lao thái thái chính là đem bên kia sofa bản trà dọn lại đây. Hai bên sân cách cục giống nhau, tổng cộng có 5 gian phòng, chỉ là bên này phòng đều trụ tề, hạ viện bên kia không ra tới 2 gian, lưu làm hương dương tới thân thích chiêu đãi dùng. Phòng trang hoàng cùng trong viện giống nhau, thiên hướng lịch sự tao nhã phong cách, chỗ đặc biệt là hạ tùng lan phòng, nhiều nàng tha thiết ước mơ đại buồn tắm cùng lấp lánh sáng lên phòng để quần áo, giới thiệu cho đại gia nghe khi. Không ngừng phát ra cười khanh khách thanh, một ngụm một cái lộ châu, nghe được người hâm mộ không thôi. Phong kỳ thật không có gì nhưng xem, quan trọng nhất vẫn là viên cảnh, một đám người lại hướng bên phải đi, nhìn đến một cây đại cây liếu, muôn vàn cành rũ xuống, tự nhiên mà vậy sinh thành đại gia rất sớm liền tò mò liêu âm tiểu tiểu bên cạnh là bạch lộ châu yêu cầu tỉ mỉ thiết kế rào chắn vô dụng đương thời hà đường biên thạch xây lan, mà là dùng khắc gỗ lan, lan thượng thiết kế từng hàng đỉnh nhọn, an toàn tính cực cao Hải tử trường đến mười mấy tuổi đều sẽ không xuất hiện rất vào trong sông vấn đề. Lan can mặt ngoài điêu khắc trăm trồng hoa điểu trùng cá, lúc này một đám hải tử đã ở đại nhân khán hồ hạ, vòng quanh hồ hoa sen hương phấn kêu to các loại động vật tên. Mọi người đứng ở trên cầu, mãn trì hoa sen nở rộ, gió nhẹ đánh lướt lại, thấm vào ruột gan. Đối diện là hai đứa nhỏ sân, trên cửa lớn tên là Hạ Kỳ Thâm cùng Bạch Lộ Châu nắm hai đứa nhỏ viết tay xuống dưới, chế thành một bài treo ở trên tường, làm người vừa xem hiểu ngay. Chi chân trong viện mang lên vòng hoa bàn đu dây, cầu bờ bên, còn bày một cái loại nhỏ bờ cát, chi nổi lên thái rừng, rủ, cửa hông nối thẳng bên ngoài đại bể bơi, hai đứa nhỏ đi song bờ biển sau, liền đặc biệt thích bờ cát. Trong phòng giống ban đầu thiết kế giống nhau, một gian ngủ phòng, lấy hồng nhạt hệ là chủ, màu trắng nơ con bướm đầu giường cao cao kéo hồng nhạt song tầng thức giường màn, trên giường phô mềm xốp tiểu chăn tiểu gối đầu, quất miêu không biết khi nào chạy tới, ghé vào gối đầu thượng đang ngủ ngon lành một cái khác tiểu thính bãi mềm như bông màu trắng dê con nung tiểu sofa chi chân sớm đã bị đại bá ôm đưa lại đây đang ở chiêu đái chính mình tiểu bằng hữu cách vách phúc cửu phòng nhân khí cùng ngày thường giống nhau vượng trong viện xây dựng loại nhỏ công viên trò chơi một đám hài tử đang ở hoạt thang trượt thượng chơi đến sung sướng ngủ phòng cùng phòng khách lấy màu lam hệ là chủ chi chân hiện tại vẫn là mụ mụ nói được tính mụ mụ chuẩn bị cái gì đều đặc biệt thích mà phúc cửu đã có chủ kiến mỗi ngày đi theo thái mãi mãi cùng nhau hiện trường khảo sát có thể nói là chính hắn gật đầu lắc đầu tuyển ra tới phòng trên tường chơi xoát thành màu xanh thẳm mặt trên lại vẽ vỏ sò sao biển tiểu cá heo biển hồ tố phượng chỉ vào phía trước nói bên kia chính là kỳ nhuận phòng cùng này hai hải tử sân giống nhau chủ yếu chính là cái kia xem tinh trên đài gấp dù mới mẻ là chính hắn thiết kế lão hồ này nếu là gác trước kia quả thực là thăng quan thêm tức mới có thể trụ thượng tòa nhà lớn ngài quá thật có phúc các ngươi người trẻ tuổi mặc kệ nam nữ đều phải học lộ châu quan có bản lĩnh còn không được, còn phải đối trong nhà trưởng bối hảo. Mọi người nghẹn nửa ngày, đang định rộng mở hoài khen thời điểm, bạch lộ châu cười đánh gãy. Ra một nhà tiến một nhà không phải kiện dễ dàng sự, không thể tổng một người trả giá, cũng không thể tổng một người hưởng thụ. trưởng bối ủy vào tuổi người có quyền cái giá không được, văn bối ủy vào tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện cũng không được. bại ở bình đẳng vị trí thượng cho nhau thông cảm, gia hòa mới có thể vạn sự hưng. Lúc này thiên vương lão tử tới cũng chưa bạch lộ châu nói chuyện hữu dụng. Lại thả này đoạn nói đến xác thật có đạo lý, trong lúc nhất thời hàng xóm nhóm không hề khen lộ châu như thế nào như thế nào hảo, mà là đem để tài phóng tới gia đình như thế nào có thể hòa thuận để tài thượng. Một đám người hàn huyên hồi lâu, lại đi dạo hồi vườn, rời đi khi mỗi người trong mắt trên mặt đều mang theo hâm mộ. Hảo, chúng ta cuối cùng có thể nghỉ ngơi biết, chờ ăn cơm đi. Hồ Tố Phượng đi đến nhà ăn ngồi xuống, mới vừa nói xong phát hiện giống như có cái gì không đúng, ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh trên tường. Vừa thấy đến nửa tường ảnh trụ, kinh ngạc đứng lên, đây là lộ châu làm cho. Vừa rồi trực tiếp dẫn người cửa sau đi, không có tới nhà ăn. Đúng vậy, phía trước liền dự lưu tốt ảnh chụp tường. Bạch lộ châu cười đi qua đi, hạ kỳ thâm không màng người nhà ở đây, từ phía sau ôm lấy tức phụ, chỉ vào bên trái hai người kết hôn ảnh chụp nói, ta khi đó cười đến thật vui vẻ. Cưới vợ đương nhiên vui vẻ. Mục huyền đi đến bên phải, cũng nhìn đến chính mình cùng trượng phu chụp ảnh trung, tuy không phải kết hôn chiếu. Nhưng lúc ấy hai người cũng đều thực tuổi trẻ, hạ tùng nghĩ đi tới, trong mắt khó được toát ra ô nu, không nghĩ tới chỉ chớp mắt chúng ta tôn tử đều có. Thương thuệ, cũng coi chúng ta, mẹ, này còn có năm đó lộ châu xuất giá thời điểm chụp ảnh trung, ngài xem ngài cười đến cao hứng cỡ nào. Bạch Việt Minh đem mẫu thân cùng tức phụ đều hô qua tới xem, triệu thúy nga ngẩn đầu nhìn ảnh chụp, khi đó nhật tử đã cùng nằm mơ giống nhau hảo, đương nhiên cao hứng. Mu mu, đây là ai? Chi chân ở đại bá trong lòng lực tay nhỏ chỉ chỉ thừa thiên môn trên thành lâu trung tâm vị trí người hỏi vị này không thể dùng ngón tay đi chỉ muốn tôn kính đối đãi bạch lộ châu một tay đem nữ nhi tay chảo trở về nhìn về phía hạ kỳ thâm tức giận nói không phải không cho ngươi đem này treo ra tới sao lấy xuống này trương nhiều quan vinh, vì cái gì không phải hạ kỳ thâm ngoài miệng nói tay lại thành thật vươn đi đem ảnh chụp bắt lấy tới vừa rồi nữ nhi một lóng tay sát thật cảm giác được không ổn chờ hạ ta đơn độc dùng một cái khung ảnh trang lên treo ở chúng ta trên lầu phòng khách mụ mụ xinh đẹp phúc cửu bị ông ngoại ôm chỉ vào vừa rồi kia bức ảnh bên cạnh là lúc trước lộ châu biểu diễn xong lúc sau ở thừa thiên môn trước toàn ra chiếu chụp ảnh chung chi chân nghe được thanh âm đối với trên ảnh chụp mụ mụ thân đi lên đẹp mụ mụ sớm biết rằng lúc ấy ta cũng đi hạ kỳ mạn nhìn quang vinh ảnh chụp thở dài nói ảnh chụp trên tường cũng chưa cái gì ta chụp ảnh chung Ế hoa bạch lộ châu chỉ vào trung phía trên nói cô a Ở bên trong, ngươi cùng tỷ phu kết hôn chiếu, còn có ta cùng kỳ thâm kết hôn khi chiếu ảnh gia đình. Làm sao làm sao? Hạ kỳ mạn vừa rồi không thấy, lúc này nhìn đến lập tức lộ ra tươi cười, về sau lại nhiều chiếu một ít. Này khẳng định là kỳ thâm bãi đi. Ô giật nhìn nhất trung tâm vị trí, tổng cộng có tam bức ảnh. Một cái là lộ trâu lúc trước ở đoàn văn công bạn nhảy ảnh trụ, một cái là ăn mặc màu xanh lục quân trang ảnh trụ, còn có một cái là lúc trước bước lên cả nước sở hữu báo chí biểu mặt. Thừa Thiên môn Khiêu Vũ ảnh trụ, Lộ Châu xem ra Kỳ Thâm vẫn là thích người Khiêu Vũ bộ dáng. "Ngươi đừng hạt châm ngỏi." Hạ Kỳ Thâm đem tức phụ ôm tiến trong lòng ngực, ôm thật chặt mà, Mỹ nói, mặc kệ là Khiêu Vũ, vẫn là Ca Hát, làm buôn bán, đều là ta Bạch Lộ Châu." Mấy cái người trẻ tuổi bị toan đến rời khỏi vài mễ, biểu tình một lời khó nói hết, Bạch Lộ Châu đẩy vài cái không đẩy nổi hắn, bằng không cũng sớm bị toan chạy. Các trưởng bối nghe được nhưng thật ra vui vẻ, tiếp đón ngồi xuống ăn cơm. Đều ngồi xong, ảnh chụp tường chân chính trung tâm vị, còn kém một trường chúng ta cả gia đình dọn nhà cùng ngày đại chụp ảnh chung. Hạ kỳ nhuận đem ca mê ra đặt ở giá ba chân thượng. Đúng đúng đúng, đây mới là quan trọng nhất ảnh chụp. Hô tố phượng vội vàng tiểu chắc chai nhóm ngây tay, đến thái mãi mãi nhóm bên này. Bạch lộ châu dặn dò nói, mãi, các ngươi cẩn thận một chút, hài tử trọng, ôm bất động khiến cho bọn họ chạm bên cạnh thì tốt rồi. Không cần ôm, cùng nhau nâng chén nhìn màn ảnh liền hảo. Hạ kỳ nhuận chỉ huy làm chén rượu đều rót đầy, làm trợ lý hỗ trợ quay chụp sau, bước nhanh đi đến cái bàn bên cạnh. Cụng ly. Chúc mừng nhà của chúng ta dọn nhà đại hỷ. Bạch lộ châu mới vừa cùng mọi người trong nhà cùng nhau dơ lên chén rượu nhìn về phía màn ảnh. Hạ kỳ thâm liền thò qua tới thân trụ nàng mặt, giang rác thanh so nàng phản ứng càng mau, dừng hình ảnh này một hình ảnh. Màn ảnh lưu lại hai người hạnh phúc, ảnh chụp chịu tải toàn ra sung sướng. Chính văn xong.